Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện 4 lần gà của tác giả, mặc thư bạch. Thể loại, ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, cung đấu, ra đấu, gương vỡ lại lành, hơi ngược he. Độ dài, 107 chương. Tên khác, tứ giá, tứ gà, văn án, triệu bồng sống lại 3 lần, gà cho tần thứ hoài 3 lần. Lúc hắn 17 tuổi vẫn còn là hạt nhân, nàng lấy thân phận công chúa gà cho hắn, hắn hại nàng chết. Lúc hắn 20 tuổi làm hoàng tử, nàng lấy thân phận nữ tướng quân gả cho hắn, hắn ám sát nàng. Lúc hắn 25 tuổi trở thành vương gia quyền cao chức trọng, nàng lấy thân phận thiên kim thừa tướng gả cho hắn, hắn bỏ độc nàng chết. Nàng thề nàng tuyệt đối không gả cho hắn nữa. Chờ mở mắt lần nữa triệu bồng trở thành công chúa si tình phụ tà ấu để lên ngôi tay cầm binh quyền thủ tiết 3 năm. Cũng là kinh địch nhất chính vương tần thứ hoài để ý duy nhất, không dám động vào lúc bấy giờ. Đối mặt với thân phận này, Triệu Bồng kích động đến mức khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Nàng bầu bạn với hắn từ khi hắn yêu ớt thấp hèn đến khi hắn có được quyền khuynh triều đình, trong tay tất cả đều là thoát của hắn. Cùng Tần Thư Hoài trở thành chính địch, đại khái là chuyện may mắn nhất bốn đời của nàng. Mà Tần Thư Hoài ôm bài vị của Triệu Bồng 6 năm phát hiện trưởng công chúa quả phụ này rất giống thê tử chết sớm của hắn. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện 4 lần gà. Chuyện audio được chia sẻ ở Cổ Úc Đọc Chương 1, trong Hoàng Cung ở Tây Quốc trải qua một đêm chém giết cuối cùng đã trở về sự yên tĩnh cửa cung từ từ mở ra, mang theo tiếng két giống như có một màn kịch đang diễn ra kéo màn vải ra, làm cho người ta nhìn thấy cảnh tượng trên sân khấu. Máu tươi chảy đầy mặt đất thi thể nằm ngồn ngang, bọn thái giám đang ẩn nút bị binh lính đuổi ra ngoài, bắt đầu tẩy rửa chiến trường máu tanh Mọi người không dám lên tiếng, cho nên người đến người đi ở trên đài lại yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều đang bận rộn, chỉ có một người, hắn mặc hoa phục đứng yên trên đài, nhìn về phía xa. Người kia mặc hoa bào màu đen, khoác một cái áo khoác bạch hồ ở bên ngoài, trong tay ôm cái lọ sưởi thơm mùi cỏ, khuôn mặt tuấn tú đều là vẻ lạnh lùng. Bình minh kéo dài bóng dáng của hắn, gió lớn xen lẫn với tuyết lớn lạnh lùng thổi áo dài của hắn dao động, hắn đứng thẳng người, nhìn về phía xa, giống như là tiên dáng trần rồi lại đi như mọc cánh thành tiên. Hoài An Vương, Tần Thứ Hoài, Tiền Thái từ 8 tuổi làm vật thế chấp cho Bác Yến, đến khoảng 20 tuổi thì trở về, 9 năm sau lại vươn lên đỉnh cao quyền lực tay cầm trọng binh quyền khuynh triều đình. Người như vậy làm cho người khác không có cách nào bỏ qua, lúc tất cả mọi người lui tới cũng không nhịn được cẩn thận nhìn người kia một cái. Mà hình như người kia cũng không thèm để ý tới ai, giống như đang chờ cái gì đó. Phía xa cửa cung có ánh nắng chiếu xuống, mái hiên màu son và ánh bình minh chiếu dọi, phong cách trang nghiêm cổ xưa lại giống như được phục hồi. Tất cả đêm qua, tất cả bây giờ, thậm chí là tất cả tương lai, việc tranh đoạt chém giết giữa người với người giống như không liên quan gì đến tòa thành này. Nó vẫn đứng vững, nhưng dựa vào việc chém giết nửa đời của ngươi nó vẫn có phong thái như lúc đầu. Đại nhân! Một vị thanh niên tuấn tú mặc quân trang, cả người dính đầy máu vội vàng đi tới chính là thủ lĩnh Giang Xuân của quân Nam Thành vào hôm nay. Hắn ta đi tới bên cạnh của người thanh niên mặc hoa phục màu đen, khẽ nói, hoàng hậu giam tất cả hoàng tử lại, một mồi lửa thiêu rồi. Công Phi và hoàng tử đều ở đó. Trong lòng Giang Xuân có hơi sợ hãi, hắn ta cẩn thận đánh giá Tần thứ Hoài, không biết nên xử lý như thế nào tình huống hôm nay, chỉ cần không cẩn thận Tần thứ Hoài sẽ bị đổ tội mưu phản. Suy cho cùng trong chiều có một nhóm cựu thần cũng cảm thấy hắn muốn làm phản từ lâu rồi. Tần Thư Hoài là con trai độc nhất của tiên đế Tần Tĩnh. Tần Tĩnh tàn bạo hoang dâm, làm cho dân chúng của đất nước trở nên lầm than trên dưới Tây Quốc đều rất hoán hận Tần Tĩnh. Tần Thư Hoài 8 tuổi, Tây Quốc giao chiến với Bắc Yến, sau đó Tây Quốc đầu hàng, sau khi chia cắt thành để bồi thường, còn muốn tặng thái từ Tần Thư Hoài làm hạt nhân ở Bắc Yến. Sau khi Tần Thư Hoài đi tới Bắc Yến không lâu Tần Tĩnh chết bất đắc kỳ tử, bởi vì không có con nối dõi, vì vấn đề người thừa kế mà Tề Quốc đã tranh giành rất lâu, cuối cùng nhóm thần Cử người Hiền Đức kêu đường đệ bà con xa của Tần Tĩnh, Văn Vương Tần Văn Huyên kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Tần Văn Huyên là một người phẩm đức cao thượng mới có thể làm Hoàng đế tốt, hắn ta chăm lo việc nước dưới sự chỉ dẫn của hắn ta cuối cùng Tề Quốc bấp bênh cũng đứng lên thêm một lần nữa, trở thành một cường quốc. Lúc này, Tần Thư Hoài cũng đã 20 tuổi, tế quốc cũng có thái tử mới, làm chú của Tần Thư Hoài, Tần Văn Huyên Phẩm Đức Cao Thượng tạo áp lực cho Bắc Yến, dùng 10 vạn kim ngay đón tiền thái tử trở về. Sau khi Tần Thư Hoài trở về, cũng hăng hái tranh giành, trực tiếp đi quân doanh, sau đó Nam Trinh Bác Thảo, lập nhiều chiến công hiển hách, cuối cùng thành hoài an vương quyền khuynh thiên hạ như hôm nay. Hắn vẫn duy trì quan hệ thuốc cháu tốt đẹp với Tần Văn Huyên, Tần Thư Hoài cảm động và nhớ nhung ân đức của Tần Văn Huyên, mà Tần Văn Huyên tán thưởng tài năng của Tần Thư Hoài. Không có ngăn cách giữa quân thần, cuộc sống của Tần Thư Hoài cũng coi như là không thể. Chuyện duy nhất không hài lòng có lẽ là hôn sự. Tổng cộng hắn đã cưới ba đời vợ, đời thứ nhất là công chúa triệu bổng ở Bắc Yến, kết quả trên đường trở về Tây Quốc, không hợp thời tiết đã bệnh chết. Đời thứ hai là nữ tướng Sa Trường nổi tiếng Khương Y Tần Văn Huyên cũng dựa vào quan hệ thông gia của Khương Y, đứng vững trong quân đội, kết quả Khương Y vừa gà cho hắn lại bắt đầu bệnh nặng, 3 năm sau đã chết. Đời thứ ba là con gái của thừa tướng Đồng Đồng Uyển Di, thừa tướng Đồng mới kết minh với Tần Thứ Hoài để cùng cầm binh quyền, gả con gái xinh đẹp dịu dàng của mình cho Tần Thứ Hoài, ai biết Đồng Uyển Di là một đại gia khuê tú lại làm ra chuyện đào hôn, lúc trèo tường không cẩn thận té thành tàn phế, ở hậu viện của Tần Thứ Hoài được 2 năm thì chết. Từ đó về sau tên Tần Thư Hoài khắc vợ cả tề quốc ai cũng biết cũng chưa ai dám đụng vào tên suối quỷ này. May là người trong cuộc không thèm để ý, người biết chuyện đều nói trong phủ của Hoài An Vương để một cái bài vị, mỗi ngày Tần Thư Hoài ăn cơm ngủ với bài vị, hoàn toàn không muốn lấy vợ. Kết quả là ngay cả vấn đề không hài lòng duy nhất cũng không phải là vấn đề lớn, cuộc sống của Tần Thư Hoài cũng trôi qua rất thoải mái. Hắn một lòng muốn làm tốt chức vương gia của mình, nhưng bên ngoài đều không nghĩ như vậy, những tên đại thần phe hoàng tử và bảo hoàng mỗi ngày đều long long mắt nhìn, cảm thấy tần thư hoài nhất định có mưu kế riêng. Vì tỏ vẻ trung thành, sau khi kết thúc chiến tranh tần thư hoài trở về đất phong, kết quả về đất phong chưa được một năm, trong cung lập tức truyền tin cho hắn. Tần Văn Huyên không ổn, con trai của hoàng hậu kết hợp với hoàng hậu tạo phản, phong tòa cung thành, giam giữ hoàng đế, trực tiếp chém chết thái tử. Tần Thư Hoài không còn cách nào, ngựa không ngừng vó chạy về kết quả vừa mới đánh vào hoàng cung lại nhận được tin tức tất cả mọi người theo hoàng hậu đã chết rồi. Giang Xuân nhìn vẻ mặt khó coi của Tần Thư Hoài, khuôn mặt tuấn Mỹ hơi nhăn lại, hắn ta không khỏi nói, đại nhân. Vẫn còn một người, hả, Giang Xuân ngẩn người, Tần Thư Hoài xoay người đi ra ngoài, lạnh lùng nói thục Mỹ nhân mang theo thập lục hoàng tử vẫn còn ở hoàng lăng. Nghe xong lời này, Giang Xuân lập tức phản ứng lại. Mặc dù hoàng tử quý phi trong cung đều chết hết nhưng mà ngoài cung vẫn còn một vị mỹ nhân xuất thân cung nữ sau khi thất bại trong cung đấu bị giáng trước cùng hoàng tử đi thù ở Hoàng Lăng Mặc dù vị phi tử này cấp thấp một chút vị hoàng tử này còn nhỏ một chút nhưng dù sao cũng là huyết mạch của Tần Văn Huyên. Cái ngôi vị hoàng đế này Tần Thư Hoài không làm được hắn mà ngồi lên mười cái miệng cũng nói không rõ Tần Văn Huyên chết như thế nào. Đến lúc đó tề quốc lại là một cuộc nội chiến Tần Thư Hoài không muốn làm hoàng đế càng không muốn vì làm hoàng đế mà để cho đất nước đại loạn. Cho nên hoàng tử duy nhất này trở thành hy vọng duy nhất của Tần Thư Hoài vào hôm nay. Tần Thư Hoài vội vàng đi được một đoạn đường, đột nhiên nhớ tới. Có phải thục mỹ nhân còn có một đứa con gái hay không? Giang Xuân suy nghĩ một chút gật đầu nói, đúng vậy, gà cho vệ dương. Trông chừng nàng ta. Tần Thư Hoài nói xong đã xoay người lên ngựa cưỡi ngựa sông ra ngoài. Mặt trời đã hoàn toàn ló dạng, làm cho tuyết tan ra, khiến bầu không khí tràn đầy sự lạnh lẽo. Tần Thư Hoài ngẩn đầu nhìn thoáng qua núi sông băng tuyết cưỡi ngựa nhanh hơn. Triệu bồng mơ thấy tuyết lớn. Từ trước tới nay, tuyết lớn của Bạc Yến vẫn rất mạnh mẽ, cho tới bây giờ đều xen lẫn với gió tuyết. Lúc tuyết rơi ít lại thì đi ra ngoài có thể cảm thấy gió như dao cạo sắc bén xẹt qua hai gò má. Thời tiết như vậy, khi còn bé triệu bồng đã từng gặp qua rất nhiều lần, khi đó màng mang theo đệ đệ và mẫu thân vào ở trong lãnh cung, lãnh cung không cung cấp lửa than, mùa đông hàng năm cũng lạnh đến chết đi vài người, nàng coi như là may mắn, bởi vì ở đây nàng có mẫu thân và đệ đệ, mùa đông mỗi năm, ba người bọn họ chen chung một chỗ, mặc dù vẫn cảm thấy lạnh như cũ, nhưng mà ít nhất thoát khỏi số mệnh chết rét. Đã lâu rồi nàng chưa cảm nhận sự rét lạnh như vậy. Từ khi nàng giúp mẫu thân ra khỏi lãnh cung, từ khi nàng từng bước từng bước xoay người trở thành công chúa sùng ái nhất của hoàng đế Bắc Yến, từ khi nàng giúp đỡ đệ đệ thành một hoàng từ tiêu chuẩn đến khi đệ đệ thắng lợi trong cuộc chiến đoạt ngôi trở thành đế vương Bắc Yến. Đợi đã, bỗng nhiên Triệu Bồng ý thức được đệ đệ Triệu Ngọc đã trở thành hoàng đế nhưng mà tại sao nàng lại biết? Ngay từ lúc nàng 19 tuổi rời khỏi Bắc Yến, sau đó đã chết rồi. Triệu Bồng suy nghĩ đến có hơi hoảng hốt bên tay nghe thấy tiếng có người gọi nàng. Vô số trí nhớ sông tới triệu bồng từ từ mở mắt cảm giác xa lạ lại quen thuộc trải khắp trời đất nàng than nhẹ một tiếng. Nàng lại còn sống, đúng vậy, là lại. Đây đã là lần thứ tư triệu bồng trọng sinh rồi. Làm công chúa Bắc Yến, năm đó triệu bồng gà cho hạt nhân Tần Thứ Hoài của Tây Quốc ở lại Bắc Yến. Lúc nàng 19 tuổi, đường thúc phương xa của Tần Thứ Hoài cũng chính là hoàng đế đương thời Tần Văn Tuyên của Tây Quốc dùng điều kiện khai thông thương mại đổi lấy Tần Thứ Hoài về nước. Làm nương tử của Tần Thứ Hoài, Triệu Bồng bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo hắn trở về Tây Quốc. Nhưng mà vừa vào biên giới của Tây Quốc, Triệu Bồng đã bị người khác đầu độc chết. Đã chết 3 lần, hôm nay tỉnh lại, Triệu Bồng đã không nhớ quá rõ cuối cùng là năm đó đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ nhớ rõ nàng đi theo Tần Thứ Hoài trở về Tây Quốc, sau đó Tần Thứ Hoài đầu độc chết nàng. Đúng vậy, là tần thư hoài đầu độc chết nàng, nàng không biết tại sao, nàng chỉ nhớ mình liều mạng dẫy rùa, mà tần thư hoài ôm nàng vào trong ngực mang theo độc dược có vị ngọt bị hắn rót vào trong miệng nàng, nàng dẫy rùa, nàng đánh hắn, nhưng hắn chỉ run dày ôm nàng vào trong ngực khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ tuyệt vọng, hắn đè chặt động tác của nàng, để cho độc dược chui vào cổ họng của nàng, khóc nói, bồng bồng, không đau, uống xong rồi sẽ không đau. Bồng bồng, đừng trách ta, lên đường đi, đi đi. Nàng không muốn chết, nàng cũng đã quên tại sao mình không muốn chết nhưng nàng nhớ rất rõ, khi đó nàng không muốn chết cho nên nàng liều mạng đẩy hắn ra. Tuy nhiên hắn vẫn thuận theo nàng như cũ, nhưng không buông tay chút nào để cho nàng chết đi. Triệu bồng chết không cam lòng, nàng còn nhớ mình còn đang vào lúc đệ đệ Triệu Ngọc Tranh giành đoạt ngôi vị chưa sống được một ngày bình yên. Có thể là chấp niệm quá sâu, nàng vừa mở mắt lập tức phát hiện mình trở thành một nữ tướng quân tên là Khương Y, nữ tướng quân này là con gái của danh tướng Khương Thành ở Tây Quốc lúc Tây Quốc rất có danh vọng. Nàng còn chưa thích ứng với thân phận gọi là Khương Y thì lại nhìn thấy Tần thứ Hoài thêm một lần nữa. Tần Thư Hoài tới cưới nàng, mà lúc này cách ngày Triệu Bồng chết đi còn chưa tới 4 tháng. Cho nên Triệu Bồng hiểu tại sao Tần Thư Hoài muốn giết nàng. Nàng chết rồi, Tần Thư Hoài mới có thể quang minh chính đại cưới một quý nữ nhà cao cửa rộng ở Tây Quốc mới có thể đứng vững ở Tây Quốc. Lần này Triệu Bồng rất xúc động, đột nhiên cảm thấy năm đó mình thật sự là bị đuôi rồi, lại cảm thấy người này không tệ lắm. Lúc này đã trên đường thành thân, Triệu Bồng không có cách nào khác, chỉ có thể vào ngày thành thân lại bắt đầu giả vừa bệnh, giả bệnh 3 năm, Tần Thư Hoài cũng rất phối hợp, 3 năm cũng chưa tới hỏi sống chết của nàng. Mặc dù hai người một người ở trong viện, một người ở ngoài viện dĩ nhiên cũng chưa từng gặp mặt trong suốt 3 năm. 3 năm này tần thư hoài lăn lộn ở tề quốc như cá gặp nước lấy công trạng lập mệnh, lấy được cả quân quyền của toàn bộ phương Bắc. Mà triệu bồng lại yên lặng thành lập thế lực của mình, nhớ lại cái ngày yên ổn bên cạnh triệu ngọc nàng vội vàng chạy về Bắc Yến. Kết quả Triệu Ngọc vừa mới lên ngôi chưa được bao lâu, nhân công của nàng vừa mới có kế hoạch tốt ban đêm trăng sáng gió mạnh Triệu Bồng lấy thân phận Khương Y đang ăn nho ở trong sân, đột nhiên bị một đám người mặc áo đen đâm chết. Lần này Triệu Bồng chết không giải thích được nàng mang theo một lòng muốn tìm ra chân tướng lại sống lại thêm lần nữa. Vừa mở mắt Triệu Bồng phát hiện mình trở thành đồng huyền di con gái của Thừa tướng ở Tây Quốc. Hơn nữa, lúc này Đồng Nguyễn Di đã có hôn ước với Tần thứ Hoài, mà nhạc phụ trước đó của Tần thứ Hoài ở Khương Gia cũng đã suy tàn Tần thứ Hoài trở thành vương gia đương chiều tay cầm trọng binh. Cho nên Triệu Bồng đã hiểu Khương y chết như thế nào. Nhạc phụ không dùng được còn giữ nương tử để làm gì. Muốn nhanh chóng cưới người tiếp theo có ích hơn, Triệu Bồng tổng kết lại Tần Thư Hoài có độc tất nhiên làm nương tử của hắn sẽ chết không được tử tế. Cho nên một ngày trước khi kết hôn Triệu Bồng tốn hết sức chín châu hai hổ. Muốn trèo tường đào hôn, một đường chạy trốn tới Bắc Yến đi tìm triệu mọc người đang dọn dẹp triều đình, diệt trừ phe đối lập. Kết quả sức khỏe của vị tỷ tỷ này quá kém, trèo tường được một nửa đã không chịu nổi, trượt tay một cái, nàng té xuống té thành nửa người tàn tật. Nhưng mà nàng và Tần Thư Hoài thuộc loại quan hệ thông gia chính trị, cho dù là nửa người tàn tật Tần Thư Hoài vẫn cưới nàng về nhà, sau đó nuôi ở hậu viện như cũ. Mặc dù nửa người bại liệt nhưng triệu bồng vẫn rất kiên cường, vẫn hỏi tham tin tức xung quanh, làm lại thế lực kinh doanh của mình, nhưng mà suy cho cùng đã bại liệt rồi, lần này những gì triệu bồng có thể làm không được nhiều. May là nàng có mưu kế sâu xa, ngày ngày lo lắng mình sẽ chết vào lúc nào cho nên mỗi ngày cố gắng tiết kiệm tiền, sau đó chôn một dương lớn ngân phiếu ở trong sân. Suy cho cùng, phụ thân của đồng Uyển di tham ô quá nhiều, cái gì cũng không có, chỉ có rất nhiều tiền. Suy nghĩ của triệu bồng rất chính xác, đúng như dự đoán, một ngày vào 2 năm sau, lúc nàng ăn sủi cào tôm, đột nhiên có một cảm giác quen thuộc. Cảm giác này giống y như lúc nàng chết vào 19 tuổi. Nàng lập tức đoán được có độc, nhưng mà không kịp nữa, nàng phải chết rồi. Triệu bồng sụp đổ, lần đầu tiên nàng muốn băm chết một người như vậy, muốn không để ý tới bộ dạng mà chửi ầm lên. Ngươi muốn chuyển chỗ cho người khác nên ngươi bỏ ta à? Lần nào ngươi cũng giết ta, có ý nghĩa gì không? Cho nên lúc Triệu Bồng chết đã cầu xin trời rất nhiều lần. Nàng không muốn gà cho Tần Thứ Hoài. Không muốn gà cho Tần Thứ Hoài. Tuyệt đối tuyệt đối, đừng gà cho Tần Thứ Hoài nữa. Triệu Bồng không biết nàng cầu xin có hiệu quả hay không, trong đầu nàng còn hơi rối loạn trí nhớ lúc đầu cũng không quá rõ. Bên cạnh truyền đến một tiếng gọi cẩn thận, phu nhân, ngài khá hơn chút nào chưa? Phu nhân, à đúng rồi, Triệu Bồng nhớ tới, thân phận này tên là Tần Bồng, cũng là công chúa. Người này có hơi giống nàng, cũng đều là nữ nhi được mẫu phi sinh ra không được cưng chiều, nhưng chỗ hai người không giống nhau chính là mặc dù ngày thường chịu bồng hèn mọn nhưng vẫn từng bước từng bước tính kế liều mạng để cho mình trở thành công chúa được cưng chiều nhất. Mà tần bồng này, thật sự không nhận được sự cưng chiều đến cuối cùng, tính cách húng núm trừ gương mặt ra thì không có bất kỳ chỗ nào để cho người ta để mắt đến. May là gương mặt này bù lại khuyết điểm tầm 80% của nàng, 15 tuổi gà cho thế tử vệ dương của tuyên vũ hậu. Nào ngờ vào ngày thành thân, vệ dương đã bị phái tới chiến trường, sau đó toi đời. Trận chiến đó gần như tiêu diệt toàn bộ vệ gia, chỉ để lại một mình vệ diễn 14 tuổi. Một môn đỉnh chỉ có thiếu niên 14 tuổi, tất cả mọi người cho là vinh quang của vệ gia chỉ tới đây mà thôi, cho nên nữ nhân vệ gia tự sát thì tự sát, tái giá thì tái giá, cũng chỉ còn lại vệ lão Thái quân và Tần Bồng. Tần Bồng là một cô gái dịu dàng, Trượng phu chết rồi, trong đầu nàng không có suy nghĩ tái giá, ngược lại chủ động tự đi tu ở hồ quốc tự, nói là cầu phúc cho vệ dương. Tu được 10 năm, vệ gia thay đổi rất nhanh, vệ diễn giao tranh chém giết sốt cuộc đã khôi phục lại vinh quang cho vệ gia. Mà Tần Bồng cũng dùng 10 năm tạo cho bản thân thành một cái đền thờ di động. Cuối cùng Triệu Bồng hiểu rõ trạng thái bây giờ trong lòng nàng thờ vào nhẹ nhõm, sau đó là cảm giác vô cùng vui mừng. Rất tốt lần này Tần Thư Hoài không còn lý do để cưới nàng nữa đúng không? Không cần chết quá sớm, hôm nay có lẽ bên Triệu Ngọc cũng yên ổn, nàng tìm một cơ hội tốt viết thư cho Triệu Ngọc, chỉ cần Triệu Ngọc tin nàng là Triệu Bồng, nàng lập tức trở về Bác Yến. Tương lai rất tốt đẹp trong lòng của triệu bồng vô cùng vui mừng, nàng ho nhẹ một tiếng thu hồi suy nghĩ ngẩm đầu, nhìn thoáng qua người tới hỏi nàng, đó là nha hoàn hồi môn của tần bồng tên là Xuân Tố. Tần bồng nhiễm gió lạnh đêm qua sốt cao một đêm chính là hai người Xuân Tố và Thu Tố ở bên cạnh nàng. Giờ phút này nhìn thấy vẻ mặt khó coi của triệu bồng, Thu Tố có hơi lo lắng nói, không được phu nhân ta vẫn nên đi gọi đại phu. Không cần. Triệu bồng giơ tay lên ngăn chở hai người, rót nước cho ta, để cho ta bình tĩnh một chút. Xuân Tố trả lời rồi đi rót nước, Thu Tố vỏ khăn có hơi lo lắng nói, phu nhân, có bệnh thì phải xem, người luôn sợ gây thêm phiền toái cho người khác quá khứ ở trong cung cũng như vậy, ở vệ gia cũng như vậy, hôm nay đến. Tư công chúa Điện Hạ, Thu Tố còn chưa dứt lời, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng quát khẽ, hình như người kia vô cùng nôn nóng, tư công chúa Điện Hạ đâu. Sừng hô thứ công chúa này, người ở đây đã gần 10 năm cũng chưa từng nghe. Xuân tố và thua tố trao đổi ánh mắt một cái, mặt của triệu bồng trở nên lạnh lẽo. Người bên ngoài thấy bên trong yên lặng, hấp tấp nói, thứ công chúa, lão nô đồng vưu, phụ mệnh của nương nương đến đây. Vừa nghe lời này, ba người ngần ngơ, triệu bồng lập tức phản ứng lại, đồng vưu chính là thái giám bên cạnh của thục mỹ nhân mẫu thân của tần bồng. Tình huống trong cung đình không đơn giản như vậy, triệu bồng lập tức nói, vào đi. Thu tố vội vàng mở cửa, đồng vưu lập tức lách mình đi vào, thua tố đóng cửa lại, đồng vưu mặc một cái áo khoác thật dày, hắn ta cởi áo khoác ra, trong ngực hắn ta ôm một đứa bé tầm 8-9 tuổi. Đứa bé lạnh run trong ngực của đồng vưu, vừa nhìn thấy bộ dạng của đứa bé, mọi người lại hít một ngụm khí lạnh. Triệu bồng đứng dậy, khiếp sợ lên tiếng, tại sao ngươi lại đưa nó đến đây? chương 2 Bởi vì xuất thân là công chúa hoàng gia, lúc triệu bồng kế thừa ký ức của tần bồng, nàng cũng đặc biệt chú ý đến người đệ đệ kia của nàng. Mẫu thân của tần bồng tương đối kỳ lạ thời trẻ dựa vào mỹ mạo từng có một đợt ân sủng, vì thế mới có tần bồng. Khi tần bồng 16 tuổi, lại dựa vào mặt mũi của trưởng phu tần bồng vệ dương mà lại được một đợt ân sủng nữa, vì thế mà có được ấu đệ của tần bồng, hoàng tử nhỏ nhất tần minh. Bởi vì sinh ra quá muộn, thái tử đều đã gần 30 tuổi, còn tần minh thì mới chỉ có 9 tuổi cho nên cũng không có ai cảm thấy tần minh có thể là uy hiếp gì. Nhưng bởi vì không thích nhìn thục mỹ nhân được sủng ái, hoàng hậu đã dùng chút thủ đoạn để đưa thục mỹ nhân và tần minh ra khỏi cung tìm một cái danh rồi cho đi bảo vệ hoàng lăng. Tần Bồng An An ổn ổn thu Phật ở Hồ Quốc Tự cũng không có giao thiệp gì nhiều với đệ đệ này, chỉ vào ngày lễ ngày Tết thời điểm vào cung thì có gặp qua vài lần, nhưng bởi vì vừa rồi Triệu Bồng cố gắng nhớ lại ký ức về Tần Minh cho nên lúc Tần Minh vừa xuất hiện Triệu Bồng đã lập tức nhận ra. Tần Minh giờ phút này không ở Hoàng Lăng tất nhiên là đã có chuyện lớn xảy ra Triệu Bồng tuy rằng đã hạ quyết tâm phải trở về Bắc Yến, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải sống sót trở về. Triệu bồng đặt ánh mắt rơi trên mặt đồng vưu thanh âm lạnh lẽo nói, sao lại thế này? Đồng vưu hơi hơi sừng sốt, lập tức phát hiện ra khí thế hiện giờ của tần bồng khác hẳn với lúc trước. Tính tình lúc trước của tần bồng đều là vâng vâng dạ dạ, vốn dĩ mang theo tần minh đến đây, hắn ta còn lo lắng tần bồng nhát gan sợ phiền phức hiện giờ nhìn bộ dáng chấn định này của tần bồng, trong lòng đồng vưu cũng an tâm hơn một chút, lập tức nói, lúc trước tam hoàng từ tạo phản liên hợp hoàn hậu bao vây cung thành, chuyện này hẳn là điện hạ biết chứ Triệu bồng nghe được tin này trong lòng bỗng thức giận. Biết được, chuyện lớn như vậy, tần bồng thật sự là một chút, cũng không biết, thật sự là thu Phật tu thành người ngốc an an ổn ổn ở hộ quốc tự cái gì cũng đều mặc kể. Nhưng giờ phút này cũng không phải là thời điểm để truy cứu, nàng ngồi ở trên ghế ánh mắt rừng ở trên người tần minh, bình tĩnh nói, đã xảy ra chuyện gì, người cứ nói thẳng đi. Đêm ngày hôm qua... Hoài An Vương tiến cung, sáng nay, lão nhân trong cung đều nói, hoàng hậu nương nương phóng hỏa thiêu chết hoàng từ trong hậu cung, hiện giờ huyết mạch của bệ hạ chỉ còn lại có thập lục điện hạ, nương nương phỏng đoán, nếu Hoài An Vương thật sự muốn mưu phản tiểu điện hạ sợ là không thể giữ nổi, liền nghĩ đưa tiểu điện hạ đến nơi này của ngài. Nói rồi, đồng vưu lặng lẽ liếc mắt đánh giá tần bồng một cái, lại thấy sắc mặt tần bồng bình tĩnh, không có nửa phần kinh hoàng, hoàn toàn không có hoảng loạn vô thố như hắn ta đoán. Trong lòng đồng vưu luộc bộp một chút nhất thời không hiểu rõ ý thức của tần bồng, lập tức quỳ xuống, nôn nóng nói, điện hạ, nương nương thật sự là không còn cách nào khác. Tiểu điện hạ là đệ đệ ruột thịt của ngài, nếu cả ngài cũng mặc kệ ngài ấy, vậy thì thật sự không có người nào quản được. Ta cũng muốn quản, triệu bồng hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở mắt nhưng ta quản được sao? Người còn biết ta là tỷ tỷ ruột của hắn, hoài an vương không biết sao? Khi Triệu Bồng nói ra cái tên này, trong lòng vẫn nhịn không được mà có chút thay đổi. Nhưng nàng đè suy nghĩ hỗn loạn của mình lại, không thèm nghĩ đến quan hệ của nàng và Tần Thư Hoài, suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Chạy là chắc chắn không thể chạy rồi, nếu Tần Thư Hoài thật sự có sát tâm, lấy năng lực của hắn, giờ phút này bọn họ không có khả năng chạy trốn. Nếu muốn làm Tần Thư Hoài không có sát tâm, phải làm sao bây giờ? Triệu bồng nhanh chóng suy nghĩ một chút quay đầu hỏi đồng vưu hiện giờ tình hình Bắc yến như thế nào? Ai đang là quân chủ? Quốc lực như thế nào? Triệu chính gần đây có xảy ra đại sự gì hay không? Còn có hướng đi của những nước nhỏ như thế nào? Trần Quốc có an ổn hay không? Đồng vưu nghe được triệu bồng hỏi cái này không khỏi có chút nôn nóng. Điện hạ đã lừa xém lông mày rồi. Ngài hỏi những cái này làm cái gì? Vẫn là nên nhanh chóng đưa tiểu điện hạ đi thôi. Ta muốn ngươi trả lời thì ngươi liền trả lời, bổn cung làm việc còn phải để một nô tài như ngươi chỉ dạy hay sao? Triệu bồng hét to ra tiếng, đồng vưu chưa bao giờ gặp qua dáng vẻ này của tần bồng, phản phất như là một vị công chúa tôn quý vô song thật sự, mang theo ngạo khí có thể giết người, làm người khác phải phủ phục xưng thần. Đồng vưu bị khí thế của triệu bồng ngăn chặn tuy rằng không quá nguyện ý, nhưng vẫn nói thế cục gần đây với triệu bồng. Sau khi triệu ngọc kế thừa ngôi vị hoàng đế Bắc Yến chăm lo việc nước hiện giờ phát triển không ngừng thực lực càng ngày càng cường đại là một kình địch lớn với Tây Quốc. Mà mấy nước nhỏ ở phía Nam đều bị vệ diễn ở biên giới chèn ép nhất thời hẳn là không nổi dậy được ý định phản loạn gì nhưng có khả năng bắn ngược bất cứ lúc nào cũng là một nhân tố lớn đáng lo ngại. Nói cách khác hiện giờ tần thư hoài nếu muốn sưng vua chắc chắn sẽ gặp phải hai cái chướng ngại. Cái thứ nhất là quốc loạn, hoặc là Tần Thư Hoài năng lực thông thiên có thể một tay ổn định thế cục không cho các nước ở biên giới thừa dịp tề quốc nội loạn mà làm ra chuyện sẵn bậy hoặc là Tần Thư Hoài là một người hoàn toàn không màng đến sinh tử của quốc gia tình nguyện cắt đất cũng muốn lên làm hoàng đế. Nhưng rất rõ ràng Tần Thư Hoài không phải là hai loại người này, hắn không có năng lực thông thiên cũng không phải là một tên hôn quân. Cho nên cái chướng ngại này Tần Thư Hoài không thể khắc phục. chướng ngại thứ hai còn lại là vệ diễn. Tài Tần Thư Hoài cầm hơn phân nửa quân đội phương Bắc, hiện giờ bản đồ phía Bắc Tây Quốc cơ hồ là hắn đánh chiếm mà có được nhưng quân đội phía Nam lại thuộc về vệ diễn. Mà vệ diễn lại là tiêu thúc từ của Tần Bồng. Vì thế quan hệ giữa Tần Bồng và vệ diễn liền trở nên quan trọng nhất. Nếu quan hệ của Tần Bồng và vệ diễn không tồi, như vậy thì vệ diễn tất nhiên sẽ đứng về phía Tần Minh. Cho dù Tần Thư Hoài có đăng cơ thì cũng sẽ không ổn thỏa. Triệu Bồng đã rõ ràng tình huống ổn định tinh thần. Nàng trợt phát hiện kỳ thật toàn bộ thế cục tần bồng này nhìn qua thì có vẻ là nữ nhân yếu đuối dễ khi dễ vậy mà mới là nhân vật mấu chốt. Nàng ấy là tỷ tỷ của hoàng tử, lại là chị dâu của vệ diễn, thân phận như vậy khiến nàng trở thành một kẻ thù mạnh mà tần thứ hoài cần phải đối mặt. Bên ngoài truyền đến âm thanh binh lính và ngựa triệu bồng à không, hiện giờ nên gọi là tần bồng, nàng nâng mắt lên, sắc mặt bình tĩnh nói, chuẩn bị hoa phục tắm gội thay quần áo, chuẩn bị nhanh đón khách quý. Điện hạ đồng vưu sợ hãi lên, nhắc nhở nói, đây chính là đệ đệ ruột thịt của ngài mà. Ta biết, tần bồng đứng dậy, nhìn lướt mắt nhìn đồng vưu một cái, ngươi đừng lo lắng, đệ đệ của ta ta sẽ giữ được. Đương nhiên là muốn giữ được tần minh, nếu không có tần minh tần bồng cũng sẽ không sống được. Tần Thư Hoài là một người nhỏ có tận gốc tần bồng tuy rằng mềm yếu nhưng nàng cũng là chị dâu của vệ diễn, không ai biết có thể nàng đột nhiên nghĩ thông suốt liên thủ với vệ diễn để báo thù cho đệ đệ mình hay không. Có lời hứa hẹn của tần bồng, đồng vưu hơi an tâm một chút mang theo tần minh đi nghỉ ngơi. Xuân Tố nấu nước tắm cho tần bồng, vừa mở cửa ra, Xuân Tố đã thấy xung quanh đều là binh lính, sương phòng bị vây kín mít. Một thanh niên tuấn lãng tiến lên một bước cùng kính nói, thần là Giang Xuân phụ mệnh đến tìm kiếm thông tích của thập lục hoàng tử, không biết tứ công chúa có tiện hay không. Xuân Tố sợ tới mức tâm bất an, run dậy nói, đại nhân chờ một lát. Nói xong nàng ấy liền đóng cửa lại, nôn nóng nói, phu nhân, phải làm sao bây giờ? Tần bồng kéo áo ngoài xuống, hoàn toàn là bộ dáng không chút hoang mang, nói, nói với hắn ta thập lục hoàng tử đúng là ở nơi này của ta, nhưng mà ta không gặp hắn ta, bảo hắn ta kêu tần thứ hoài lại đây. Sợ cái gì chứ? Tần bồng cười cười, khuôn mặt xinh đẹp như mẫu đơn kia mang theo ý cười, trong thời gian ngắn liền làm cho người ta cảm thấy tựa như tháng tư ở nhân gian, khắp nơi đều có cảnh đẹp. Tần bồng nhìn nhà hoàn đang sửng sốt trước mặt ôn hòa nói, bổn cung ở chỗ này, mạnh mẽ lên, đừng sợ. Nghe xong lời này thì nháy mắt, Xuân Tố cảm thấy có rất nhiều dũng khí, nàng ấy hành lễ lui ra ngoài, thẳng sống lưng, không kiêu ngạo, không siềm nịnh nói với Giang Xuân. Công chúa nói, thập lục điện hạ đúng là ở chỗ này, nhưng ngài ấy không gặp đại nhân, thỉnh cầu đại nhân hồi bẩm hoài an vương, công chúa có chuyện muốn nói với hắn. Lời này nằm ngoài dự đoán của Giang Xuân. Giang Xuân đã từng gặp qua Tần Bổng ở trên cung yến, lúc ấy Tần Bổng vô ý làm rơi một cái chăn, đã sợ tới mức lệ rơi đầy mặt, mọi người đều nói công chúa này nhát như chuột thật sự không phóng khoáng. Sau này Giang Xuân cũng kết giao với vệ Dương ở trong quân, vệ Dương nhắc tới vị thê tử này cũng chỉ có hai chữ dịu ngoan. Mới vừa rồi hắn nhìn thấy nha hoàn kia, nha hoàn kia nơm nấp lo sợ, Giang Xuân liền cảm thấy, nô thì giống chủ nhân, Tần Bổng kia đại khái cũng là một nhân vật nhát gan. Hoặc là sợ tới mức nói dối, nói thẳng ra là thần minh không ở đây hoặc là liền trực tiếp giao người ra, khóc lóc xin tha. Ai ngờ nha hoàn này vừa tiến vào đó dường như đột nhiên thay đổi, nhất cử nhất động đều bình tĩnh đến hơi có chút giống những nữ quan chấn định có địa vị cao trong cung. Giang Xuân liếc mắt nhìn Xuân tố nhiều thêm một cái, sau đó cười nói, được ta đây liền đi hồi bẩm thỉnh cầu công chúa chờ một chút. Nói xong, Giang Xuân lập tức phái người đi thỉnh tần thư hoài. Mà tần bồng ở trong phòng, sau khi rửa mặt chải đầu xong, mặc hoa bào thuần đen với 5 con rồng vàng vào áo tràng có hoa văn màu đỏ ở phía trên, bên trong là vạt áo trắng thuần, thắt lưng nền đen điểm tô một chút màu đỏ, đỉnh đầu là vàng rồng khảm hoa trâu, hai cây châm cùng màu và cùng họa tiết được gắn vào hai bên búi tóc theo động tác lắc lươi nhẹ nhàng, có vẻ cực kỳ đẹp đẽ trang trọng và quý giá nhưng lại không mất đi vẻ mỹ lệ yêu nhã. Bản thân Tần Bồng đã xinh đẹp chỉ là sau khi vâng vâng dạ dạ, khí chất trở nên không rõ ràng, lại không có văn nhân tâm bốc như con gái của Thái Phó Liễu Thi Vận thanh danh vang dội Người ta đều nói Liễu Thi Vận là đệ nhất Mỹ nữ của nước Tề, đệ nhất Mỹ nhân tuyên kinh còn Tần Bồng tuy là đẹp thì đẹp đó nhưng lại không có ý vị. Đây là lời nói thật. Nhưng mà hiện giờ triệu bồng đã tiến vào cơ thể tần bồng, kinh nghiệm giả vờ nhiều năm khiến nàng trong nháy mắt khi mặc hoa bào vào đã tìm về được cảm giác thua tố hầu hạ nàng mặc quần áo cũng kinh ngạc với sự thay đổi của nàng, nhỏ giọng nói, phu nhân hôm nay tựa hồ có chút không giống bình thường. Người đã từng nghe nói qua rằng làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ hay chưa? Thua tố có chút mờ mịt tần bồng nhìn khuôn mặt có thể nói là quốc sắc trong gương, bình tĩnh nói, làm tỷ cũng như thế. Triệu bồng khi xưa làm ngọc dương công chúa như thế. Hiện giờ làm tần bồng tứ công chúa cũng như thế, nghe tần bồng nói xong, thua tố gật đầu nói, phu nhân nói đúng. Đừng gọi là phu nhân, tần bồng nghe cái xưng hô này thì rất khó chịu, nghĩ nghĩ, châm trước nói, về sau hãy gọi là chủ tử. Trang điểm xong, ở bên ngoài chuyển đến âm thanh binh lính quỷ xuống đất Vân an, chính là tần thư hoài đến. Tần bồng hít sâu một hơi, tính tính tuổi tác khoảng cách nàng là đồng huyển di chết đi đã gần hơn một năm. Chợt gặp lại vị chồng trước mà mình đã gà ba lần này, trong lòng tần bồng có chút hỗn loạn. Nàng xét chặt nắm tay, dùng lòng bàn tay đau đớn để nhắc nhở chính mình, xuân tố cung kính tiến vào, phu nhân, hoài an vương đến rồi. Tần bồng gật gật đầu, ngồi ngay ngắn ở trên đệm bồ hương ở gian ngoài, tư thế đoan trang điển nhã giống như đang hành lễ, thần sắc trịnh trọng, xin mời. Đứng ở ngoài cửa tần thư hoài thấy cửa lớn mở ra liền cất bước đi vào. Tần bồng híp mắt nhìn hắn. Thần hình nam từ cao thẳng, khuôn mặt anh Tuấn, ngũ quan tinh xảo như vẽ thần sắc đạm nhiên vững vàng. Khi hắn dương mắt, đôi mắt không chút gợn sóng tựa như hồ sâu giếng cổ, làm người khác cha xét lại sâu không thấy đáy. Ánh sáng sớm mùa hạ chiếu xuống phía sau người hắn, chiếu vào phía trên áo khoác lông cáo của hắn, làm cho phản phất cả người hắn cả đều bị bao vây trong nắng sớm. Hắn đứng ở trước cửa, dương mắt nhìn nàng. Ánh mắt hai người giao nhau trong nháy mắt, ánh mắt của hắn lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu. Nữ tử trước mặt tư thế đoan chính ưu nhã, cực kỳ khí thế, phản phất như phượng hoàng ở trên cây ngô đồng, bể nghẽ nhìn mọi người. Không thể nghi ngờ gì nữa, khí chất công chúa trời sinh hiển nhiên là ở trên con người này. Không phải mỗi công chúa đều có được khí thế như vậy, thậm chí có thể nói, đại đa số công chúa cũng không thể có được. Mà lần cuối cùng Tần Thứ Hoài nhìn thấy công chúa có khí thế như vậy đã là 9 năm trước. Thê thử đầu tiên chết sớm của hắn, hiện giờ được bác Yến truy phong là hộ quốc trưởng công chúa triệu bồng. chương 3, suy nghĩ này trượt lướt qua, tần thư hoài thu lại suy nghĩ, nhìn nữ tử trước mặt đang dơ tay đặt ở trên chán cùng kính quỷ trên mặt đất gặp qua vương huynh. Hai người họ tính ra là huynh muội cách 6 đời, bởi vì thật sự cách quá xa, có lẽ là cần phải tính từ ông của ông của Tần Thư Hoài, cho nên khi Tần Bồng gọi như vậy Tần Thư Hoài nhất thời còn chưa phản ứng lại được hắn nhíu mày, một lát sau mới chậm rãi nói, gặp qua công chúa. Xuân Tố ở bên ngoài nhận được ánh mắt của Tần Bồng thì đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai người Tần Bồng và Tần Thư Hoài. Tần Thư Hoài bước về phía trước nâng vạt áo lên, ngồi quỳ ở đối diện Tần Bồng. Sắc mặt của hắn nhàn nhạt nhìn không rõ cảm xúc gì tần bồng cũng không biết là bắt đầu từ khi nào mà tần thư hoài biến thành dáng vẻ như bây giờ trong trí nhớ của nàng khi mới vừa gặp được tần thư hoài, người này vẫn là một thiếu niên hay nói, những năm nàng và hắn vừa mới thành thân đó gần như mỗi đêm hắn đều không ngủ được lan qua lộn lại. lăn lộn xong rồi cũng không chê mệt nắm tay nàng có vô số lời muốn nói. Thật ra 12 năm qua vẫn luôn là nàng ở bên cạnh hắn, chẳng sợ số lần gặp mặt không nhiều, nhưng làm thê tử thứ ba của hắn, đối với việc hiểu rõ hắn có lẽ là cũng sâu hơn so với bất kỳ kẻ nào. Nhưng giờ phút này đối diện với hắn, nhìn người này ngồi quỳ ở trước mặt mình, thần sắc bình đạm khí độ thong rong nâng chung trà lên, gương mặt không vui không giận ấy đã không còn là gương mặt thiếu niên tính tình trẻ con nữa, nàng mới chợt giật mình, thế là đã gần 7 năm trời nàng không nhìn kỹ hắn. Mà 7 năm đủ để khiến một người hoàn toàn thay đổi thiếu niên năm đó thích cười thích nói chuyện hiện giờ cũng đã thành hoài an vương khí độ thong rong bình tĩnh. Công chúa tìm Bổn vương là muốn nói chuyện gì? Tần bồng vẫn luôn nhìn hắn, làm tần thư hoài có vài phần không thoải mái, hắn nâng mí mắt lên, đón nhận ánh mắt của đối phương. Tần bồng lập tức thu lại suy nghĩ miên man, cười nói tiếp thân Thỉnh vương huynh tới chủ yếu là vì việc của thập lục hoàng tử. Thập lục hoàng tử là đệ đệ đồng bào của tiếp thân, hiện giờ vương ra muốn đưa A Minh đi, không biết là vì chuyện gì Tần Bồng cùng Tần Thư Hoài quanh co, đồng thời trong lòng đã chuẩn bị xong lý do thoái thác muốn để cho Tần Thư Hoài cân nhắc lợi hại, ngàn vạn đừng ngu xuẩn làm ra chuyện như xử lý hoàng tử tự mình đăng cơ. Không nói đến chuyện khác Tần Bồng là chị dâu của vệ diễn, là tỷ tỷ ruột của Tần Minh, muốn giết Tần Minh thì vệ diễn sẽ nghĩ như thế nào? Tần Bồng biết Tần Thư Hoài không phải người không màng bá tánh, nàng bắt chẹt khuyết điểm của Tần Thư Hoài, chỉ thiếu nhắc đến như thế nào? Khi nàng đã chuẩn bị tốt để nghe câu trả lời của Tần Thư Hoài thì lại không ngờ, Tần Thư Hoài nhấp một ngụm trà rồi nói thẳng, hiện giờ con nối rõi của bệ hạ đều đã mất trong công loạn, chỉ để lại thập lục hoàng tử là huyết mạch thiên gia, đương nhiên là ta sẽ đón thập lục điện hạ trở về kế thừa đăng cơ ngôi vị hoàng đế. Vừa nghe lời này, Tần Bồng lập tức sừng sốt, nàng vốn tưởng rằng Tần Thư Hoài đã chuẩn bị một đống lý do, cũng chỉ là muốn đưa Tần Minh đi rồi sau đó lặng yên không một tiếng động giết chết, không cho Tần Minh bất cứ cơ hội nào để đăng cơ Ai biết tần thứ hoài vừa mở miệng chính là đi đăng cơ. Trong lòng tần bồng kinh hoàng nhưng trên mặt vẫn chấn định như cũ, nàng uống ngủ trà để an ủi tiếp tục nói, vương huynh cũng là huyết mạch thiên gia, càng là chính thống của Tĩnh đế, sao vương huynh không tự mình xưng đế. Mặt tần thư hoài không đổi sắc, vẫn là dáng vẻ chung quân ái quốc nói, vương thuốc đối với ta ân trọng như núi, bổn vương lại há có thể vào sau khi vương thuốc qua đời mà không đối đãi tốt với huynh đệ của mình. Ma Tần Thư hoài dương mắt nhìn về phía tần Bồng, khóe miệng gợi lên một nụ cười trào phúng, xem ý của công chúa hôm nay có lẽ đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác khuyên bổn vương, bây giờ chỉ có hai người chúng ta, công chúa cần gì phải làm bộ làm tịch. Hiện giờ con nối dõi của bệ hạ chỉ còn lại thập lục hoàng tử, bổn vương cũng không có lựa chọn, nếu hôm nay công chúa nguyện ý thì theo bổn vương hồi cung, bổn vương để lễ bộ bắt tay chuẩn bị tất cả mọi người đều vui mừng. Nếu công chúa không muốn Tần Thư hoài hơi dừng lại, liếc mắt nhìn Tần Bồng một cái, Tần Bồng mỉm cười không nói nhưng đã hiểu rõ ý của Tần Thứ Hoài. Nếu như không muốn nụ cười trên mặt Tần Bồng mang theo lạnh lẽo, vậy từ nay về sau sẽ không còn tứ công chúa nữa ý Vương Huynh là thế này sao? Vệ diễn đang ở Biên Cương, muốn đến đây cũng phải hơn nửa tháng. Cho dù là vệ diễn xung đột với Bồn Vương, ta cũng cũng không sợ chút nào. Quan trọng nhất chính là công chúa tin tưởng rằng vệ diễn sẽ ra tay vì công chúa sao? Tần Thứ Hoài nhất châm kiến huyết. Thực lực của vệ diễn và hắn cũng tương đương, sau khi chuyện lắng xuống, Tần Minh cũng đã đăng cơ, vệ diễn sẽ vì một chị dâu đã chết mà động thủ với Tần Thư Hoài sao? Không nói đến chuyện bản thân Tần Bồng và vệ diễn cũng không có nhiều qua lại, cho dù có, vệ diễn là một nam tử lèo lái một gia tộc cũng tuyệt đối không phải một người xúc động như vậy. Không phải Tần Bồng không biết tốt xấu, ý của nàng chẳng qua cũng chỉ là khuyên bảo Tần Thư Hoài không cần giết Tần Minh để mình đăng cơ. Hiện giờ nếu tần thư hoài không có ý này, nàng cũng sẽ không nhiều chuyện. Vì thế nàng hành lễ nói, ngày sau liền đa tạ vương huynh chiếu cố. Vậy tần thư hoài đứng dậy, sắc mặt bình đạm, bồn vương chúc mừng trưởng công chúa trước. Tạ vương huynh, bồn cung cũng chúc mừng vương huynh trước. Chúc mừng cái gì, hai người đều không nói rõ, nhưng trong lòng lại biết rõ ràng. Ấu tử đăng đế, người như tần thư hoài đương nhiên sẽ trở thành người cầm quyền thực tế. Nhưng mà những điều đó đều đã là lời phía sau, việc lập tức được giải quyết trong lòng Tần Bồng giãn ra rất nhiều, nói với Xuân Tố thu thập một chút chuẩn bị xuống núi tiến cung. Lại ngẩn đầu nói với Thu Tố, đi ôm Tiểu Minh lại đây, cho ta nhìn một cái. Chỉ chốc lát sau Thu Tố liền ôm Tần Minh tiến vào, đồng vưu và Xuân Tố đi thu thập hành lý. Bây giờ Tần Minh cũng chỉ 18 tuổi, nhìn qua rất là nhỏ gầy, nhưng mũ quan lớn lên vô cùng tinh xảo, có vài phần tương tự với Tần Bồng. Tuy rằng mẫu thân của hai người ngốc ngách chậm chạp xuất thân hàn vi, nhưng lại hoàn toàn là một đại mỹ nhân, với tính tình và xuất thân như vậy, liên tiếp được hai lần thịnh sủng. Tỷ đệ hai người đều kế thừa ưu điểm của cha mẹ, đặc biệt là Tần bổng thân là nữ tử, dung mạo này có thể nói là quốc sắc thiên hương, hoàn toàn không có nửa phần tì vết. Mà Tần Minh chưa nảy nở cũng đã là một hài tử phấn điêu ngọc trác. Điều này làm cho tần bồng nhớ tới triệu ngọc năm đó, triệu ngọc cũng là như thế này, từ nhỏ đã đẹp vô cùng, khi còn nhỏ ở lãnh cung trôi qua rất gian nan, tính cách triệu ngọc có chút mềm yếu, thường thường tránh ở sau lưng triệu bồng, nhút nhát sợ sệt gọi thì thì bỏ đi, bỏ đi. Nhưng một khi thật sự xảy ra chuyện, đánh lộn triệu ngọc sẽ giống như một chú chó nhỏ điên lên vậy, bảo vệ chặt chẽ ở bên người triệu bồng. Nhớ tới Triệu Ngọc trong quá khứ, nhìn Tần Minh trước mặt trong lòng Tần Bồng không khỏi mềm đi rất nhiều, nàng nắm lấy tay Tần Minh, Tần Minh sợ tới mức sụt lại một chút Tần Bồng dịu dàng cười rộ lên, đừng sợ ta là tỷ tỷ của đệ. Tần Minh thật cẩn thận mở to mắt dáng vẻ nhút nhát như vậy, rõ ràng sống ở Hoàng Lăng không phải rất tốt. Tần Bồng giơ tay vuốt ve tóc hắn, trong lòng có chút chua sót, về sau ta sẽ chăm sóc đệ, ta bảo vệ đệ, đệ muốn cái gì, muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, đều có thể nói cho ta. Ai cũng không bắt nạt được đệ, đã biết chưa? Tần Minh không dám nói lời nào, nhưng rõ ràng đã bị lời này đả động. Tần Bồng kiên nhẫn nói, gọi tỷ tỷ. Tần Minh há miệng thở dốc giống mèo kêu vậy, nhỏ giọng gọi một tiếng tỷ tỷ. Lúc này Xuân Tố và Đồng Vưu đã thu thập đồ vật xong, với tính tình giản dị mộc mạc trước đây của Tần Bồng, ở hộ quốc tự căn bản là không có mấy món đồ, Xuân Tố nhắc nhờ Tần Bồng, trù tử, đã xong. Tần Bồng gật đầu kéo Tần Minh đứng dậy, ra bên ngoài nói, đi thôi. Đoàn người lên xe ngựa Tần Thư Hoài đưa bọn họ trở về, dọc theo đường đi Tần Bồng đều trêu đùa với Tần Minh. Khi tới trong cung, Tần Minh đã hoàn toàn thả lỏng, một tiếng lại một tiếng ngọt ngào gọi thị thị. Tần Thư Hoài chú ý tới chuyển biến của Tần Minh, hắn không giấu vết chuyển ánh mắt đến trên mặt Tần Bồng, thấy nụ cười ôn hòa kiên nhẫn trên mặt nàng, hắn dừng ánh mắt lại một chút rồi sau đó lại thu trở về. Giang Xuân đi tới, do hỏi Tần Thư Hoài, đại nhân đang nhìn cái gì vậy? Tần Thư Hoài không nói tiếp, hắn cất bước đi về phía ngự thư phòng, phân phó nói, gọi lục bộ thượng thư tới gặp đi. Đại nhân Giang Xuân có chút do dự Tần Đế chưa lập ngài tuyên các thượng thư đến ngự thư phòng, không tốt lắm đâu nhỉ. Tần Đế chưa lập trong giọng nói của Tần Thư Hoài mang theo ý giết chóc, vị trí của ta là nên lập. Giang Xuân nghe xong lời nói của Tần Thư Hoài thì lập tức hiểu rõ ý của hắn. Vị trí hoàng đế cho Tần Minh nhưng quyền lực trong chiều sẽ không chuyển giao. Triệu lục bổ thượng thư ở ngự thư phòng, đơn giản chỉ là tuyên cáo một tiếng với thiên hạ, hiện giờ người chân chính cầm quyền trong chiều là ai thôi. Còn nữa tần thư hoài đột nhiên nhớ tới, đêm qua ta sai ngươi đưa tin cho vệ diễn, ngươi đã làm chưa? Giang Xuân gật đầu, đại nhân yên tâm tin thức triệu vệ diễn hồi kinh đã gửi đi. Khi vệ lão phu nhân bệnh nặng cũng đã nghe nói, tần thư hoài gật đầu, sắc mặt lạnh lùng, chuẩn bị tốt nhân thủ đi. Khi Tần Thư Hoài đến ngự thư phòng bận việc Tần Bồng kéo Tần Minh trở về hậu cung, mới vừa tiến vào trong cung, một nữ nhân mặc thường phục màu xanh lam liền nhào tới kéo Tần Minh vào trong lồng ngực nôn nóng nói, Minh Nhi không bị gì chứ. Có bị thương không? Tần Bồng nhìn nữ nhân trước mặt, đôi tay hợp lại ở trong tay áo, lẳng lặng chờ nữ nhân kia kiểm tra Tần Minh xong rồi thả lỏng thì mới đạm nhiên mở miệng mẫu thân. Nữ nhân kia nghe được nữ nhi gọi bà ta. Có chút không kiên nhẫn ngẩn đầu lên, đánh giá tần bồng từ trên xuống dưới, phát hiện trên người tần bồng mặc hoa phục đỉnh đầu cái châm vàng thì liền trở nên bất mãn. Hôm nay ngươi trang điểm đến long trọng như thế vào cung, lại để cho Minh Nhi ăn mặc mộc mặc như vậy, ngươi chỉ lo đến thể diện của bản thân, lại không nghĩ ngày sau hắn phải làm hoàng đế trang điểm như thế tiến công sợ là muốn để người khác xem thường. Tỷ tỷ như người ngày sau còn cần dựa vào Minh Nhi đấy, sao ngươi lại làm chuyện như vậy? Tần bồng không nói chuyện đối với lời thục mỹ nhân nói, nàng không ngạc nhiên chút nào. Nguyên danh của thục mỹ nhân là lý thục vốn là xuất thân hương dã khi trong cung chiêu mộ cung nữ ở bên ngoài thì vì tiền bạc mà nhập cung, vì khuôn mặt và ngay thẳng nên được tần văn huyên coi trọng chưa từng có bất kỳ lễ nghi gì đáng nói. Mẫu thân của triệu bồng tuy rằng cũng là cung nữ, nhưng là con của nhà khá giả, vì phụ thân phạm tội mà bị biếm vào trong cung sung nô, hai người xuất thân hoàn toàn khác nhau, bởi vậy đương nhiên con cái được nuôi dậy cũng không quá giống nhau. Nhà quê coi trọng con trai nhiều hơn, tuy rằng tần bồng được nuôi từ sớm hơn, nhưng ở trong lòng lý thục lại không bằng nửa đầu ngón tay của tần minh, đây cũng là nguyên nhân sau khi tần minh được sinh ra, nhiều năm tần bồng không lui tới cùng lý thục. Giờ phút này nghe Lý Thục nói chuyện căn bản là tần bồng lười phản ứng, nàng nói thẳng, vậy để người trong cung đưa tiểu minh đi làm quen đi, mẫu thân, chúng ta thương lượng một chút chuyện sau này trước đã. Nghe được lời này, Lý Thục có chút kỳ quái, tần bồng ở trong trí nhớ của bà ta luôn luôn vâng vâng dạ dạ, nếu bình thường bị mắng như vậy sợ là đã sớm đỏ hốc mắt, khóc lóc chạy đi rồi. Nhưng nữ như này hôm nay chẳng những không khóc không nháo, ngược lại còn chấn định tự nhiên thương lượng việc sau này. Mà kỳ quái thì kỳ quái, lý thục cũng không cảm thấy gì, rốt cuộc người sẽ luôn thay đổi, bà ta và tần bồng mấy năm nay gần như không thấy mặt căn bản cũng không biết nữ nhi đã trải qua cái gì. Hiện giờ không khóc vậy cũng là chuyện tốt, bà ta gật đầu, gọi người đưa tần minh xuống, rồi sau đó bà ta đứng dậy, học dáng vẻ mà trước khi bà ta từng thấy hoàng hậu như vậy nói, bồng nhi à, ngày sau dù sao minh nhi cũng là bệ hạ, người thân là công chúa, không thể gọi thằng tên của hắn, phải nhớ là gọi bệ hạ. Hôm nay bỏ qua, ngày sau nếu lại gọi như vậy thì sẽ xử trí sự theo công quy. Nghe xong lời này, tần bồng cười lạnh trong lòng. Nàng theo Lý Thục tới vị trí ở trên, nhìn Lý Thục ngồi xuống, nàng trực tiếp mở miệng người tính làm sao với tần thư hoài đây. Tay Lý Thục đang bưng chén trà thì sợ tới mức sun lên, nước nóng rơi vào mờ bàn tay, bà ta nôn nóng ngẩm đầu tìm đường chết à, người đề cập đến hắn làm cái gì. chương 4, đối với chuyện của tần thư hoài, triệu bồng không muốn quan tâm quá nhiều. Dựa theo kế hoạch của nàng, hiện giờ đường ra tốt nhất của nàng chính là chờ một thời cơ tốt nghĩ cách liên hệ với Triệu Ngọc, sau đó quay về Bắc Yến. Trở về Bắc Yến, nàng sẽ tính toán thu lại món nợ ba lần chết với Tần thứ Hoài. Có điều vậy mà Triệu Ngọc đã trở thành Hoàng đế Bắc Yến, hiện giờ nàng lại là một công chúa không quyền không thế ở Tây Quốc tùy tiện liên hệ với Triệu Ngọc bị người phát hiện sợ là Thư không đưa được lại còn bị tội danh thông đồng với địch phản quốc. Vậy nên trước đó, nàng muốn tìm cách để bản thân sống tốt một chút. Lưỡi một bước mà nói, dù cho nàng liên hệ được với Triệu Ngọc nhưng Triệu Ngọc không tin thì sao? Nếu Triệu Ngọc không tin, như vậy liền khẳng định nàng chỉ có thể làm tần bồng. Cho nên vì khả năng đó, bây giờ nàng cần phải đặt mình ở vị trí của tần bồng, thay tần bồng mưu tính con đường tương lai này. Cho nên nàng dò hỏi lý thục xử lý tần thứ hoài như thế nào? Lại không nghĩ vị thái hậu này như một phụ nhân bình thường, bị tần thứ hoài làm cho sợ tới mức không dám đề cập đến tên của hắn. Lý thuộc cuối đầu dùng khăn xoa tay, trong miệng lầm bẩm bây giờ người ta quyền to thế to, có thể buông tha cho cô Nhi quả phụ chúng ta đã không tệ rồi, Ngươi còn hỏi ta muốn làm sao bây giờ? Ta có thể làm sao bây giờ? Ta liền thành thành thật thật, hắn thấy chúng ta ngoan ngoãn thì sẽ không làm gì nhỉ? Ai ra, những việc này ấy, chờ Minh Nhi lớn lên rồi lại nghĩ đi, người không biết Minh Nhi thông minh bao nhiêu, đợi hắn lớn lên. Cũng không biết suy nghĩ của Lý Thục là như thế nào, nói vài lời lại chuyển đến khen Tần Minh, nói đến Tần Minh, trong mắt Lý Thục liền sáng lên, bà ta dơ tay kéo Tần bổng nói tiếp đến lúc đó nhất định Minh Nhi rất lợi hại, đương nhiên hắn sẽ nghĩ cách đối phó Tần Thư Hoài. Bây giờ chúng ta cứ ngoan ngoãn một chút, cái gì cũng đừng nói chuyện, vậy là tốt rồi. Nghe được mấy lời nói này, Tần bồng lạnh mặt trầm lặng không lên tiếng rút bàn tay khỏi tay Lý Thục về, nàng ngồi ở bên cạnh Lý Thục nói, vậy nếu Tần Thư Hoài không định chờ đến khi bệ hạ lớn lên thì sao? Sắc mặt Lý Thục cứng đờ, lời này của ngươi là có ý gì? Tần Thư Hoài là con vợ cả của Tĩnh đế, nói đến huyết thống, hắn mới đường đường chính chính là huyết thống của thiên gia. Nhưng bởi vì thanh danh tĩnh đế quá xấu, thanh danh phụ vương quá tốt, hiện giờ đại thần bá tánh nhớ ân đức của phụ hoàng càng nhiều, lại càng sợ hãi với con của tĩnh đế cho nên tần thư hoài mới không có thượng vị vào lúc này. Chờ thêm mấy năm, hắn cầm quyền to trong tay, tích góp lại thanh danh tốt đổi đi quá khứ của phụ hoàng, đến lúc đó hắn lại muốn đăng cơ thì chỉ là chuyện đương nhiên, khi đó tiểu minh cũng mới mười mấy tuổi, một đế vương trẻ tuổi không có gì, người bảo hắn lấy cái gì đấu với tần thư hoài. Hắn Lý Thục nghe xong Tần Bồng nói, nhất thời ngây người, lại không nói nên lời, xoắn chiếc khăn trong tay, trên mặt có sợ hãi. Tần Bồng lặng lặng chờ người mẹ từ trên trời rơi xuống này suy nghĩ cẩn thận, ai nghĩ rằng một lát sau, Lý Thục đột nhiên ngẩn đầu ta có cách. Hà, Tần Bồng có chút nghi hoặc nhưng suy nghĩ cẩn thận, dựa vào đầu óc này của Lý Thục thì có thể có cách gì. Trong mắt Lý Thục mang theo ánh sáng nhìn Tần Bồng, bà ta dơ tay nắm lấy tay Tần Bồng nói, Bồng Nhi, mệnh của Minh Nhi phải dựa vào ngươi. Ý của mẫu thân Tần Bồng thật cẩn thận, không biết có phải ý thưởng của Lý Thục cũng giống nàng hay không? Bây giờ Tần Thư Hoài sẽ tạm thời không động đến bọn họ, không cần biết hiện giờ Lý Thục nghĩ như thế nào, nhất định phải lấy về cho Tần Bồng cái danh Trấn Quốc trưởng Công Chúa. Trường Công Chúa và Trấn Quốc trưởng Công Chúa tuy rằng chỉ có hai chữ khác nhau, nhưng thực tế quyền lực khác nhau rất lớn. trưởng Công Chúa chỉ là tỷ tỷ của Hoàng đế, cũng chỉ là danh hiệu tỏ vẻ một chút ân sủng Nếu là chấn quốc trưởng công chúa, đó là có thể sống ở phụ quân, có thể là nhân vật vào triều đình có thực quyền. Đặc biệt là hoàng đế còn tuổi nhỏ tất nhiên cần có người phụ chính, lệ thường trước kia là thái hậu phụ chính dưới sự trợ giúp của đại thần mà buông rèm chấp chính, với đầu óc này của lý thục, để bà ta đi phụ chính, sợ là chỉ làm đồ trang trí cho tần thứ hoài. Vậy thì biện pháp tốt nhất không gì hơn là để Tần Bồng lên làm chấn quốc trường công chúa, hợp tác với Tần Thư Hoài phụ chính, đợi Tần Bồng ở trên triều đình dưỡng mấy năm có quyền thế của mình, sau này khi Tần Thư Hoài lại muốn động thủ với Tần Minh, vậy sẽ gặp khó khăn. Tuy rằng chưa chắc bây giờ Tần Thư Hoài nguyện ý, nhưng với sự kiêu ngạo của Tần Thư Hoài, cùng với Tần Bồng và Lý Thục cố tình hành động, việc này đại khái là có thể thành. Tần Bồng cúi mặt xuống, chờ Lý Thục đáp lời. Lý Thục Hường Phấn nói, Bồng Nhi, người như thế không bằng gả cho Tần Thứ Hoài, về sau thổi chút gió bên gối cho hắn nhiều chút, giót thêm chút mê hồn rực, nếu có thể sinh đứa con trai cho hắn, người chính là đại phu nhân nói 102 ở trong phủ của hắn, hắn là tỷ phu của Minh Nhi, còn có thể làm ra chuyện gì với Minh Nhi? Hoang đường, không đợi Lý Thục nói xong, Tần Bồng bỗng nhiên đứng dậy, ngăn không được sự thức giận trong lòng, cả giận nói, người coi Tần Thứ Hoài là kẻ ngốc sao? Tần bồng lớn tiếng nói, trong lòng vừa sợ vừa giận, sợ rằng trời xui đất khiến, lại bị gà cho Tần Thư Hoài. Nàng gà cho Tần Thư Hoài 3 lần, ba lần không được chết già Nàng đã gà cho Tần Thư Hoài đủ rồi, nếu thật sự phải đi con đường bán mình cầu vinh này, vậy thì còn không bằng gà cho vệ diễn. Tần bồng thức giận đến mức cả người run lên, Lý Thục Hừ lạnh nói, ngươi còn còn không phải là nhớ mong vệ dương, nghĩ đến thủ tiết cho hắn. Bồng nhi ta biết, vệ dương đối xử tốt với ngươi, ngươi thích hắn, nhớ hắn, đã qua nhiều năm như vậy, ngươi còn trẻ, hãy tính toán cho tương lai tần thư hoài. Dù ta gả cho hắn, tần thư hoài cũng không có khả năng không làm cái gì với bệ hạ. Giọng nói của tần bồng lạnh đi, ngươi còn nhớ rõ hai phu nhân trước của hắn không? Năm đó Khương Y gả cho hắn, Khương gia chính là muốn con đường liên hôn này, chờ sau khi tần thư hoài tiếp quản binh quyền của Khương gia, Khương Y làm sao vậy? Đã chết. Khương Gia thì sao, suy sụp, đó là thân thể Khương Y không tốt, thế Khương Y là trùng hợp vậy Đồng Nguyền Di thì thế nào? Năm đó không phải phụ thân của Đồng Nguyền Di cũng là nhìn chúng Tần Thư Hoài có quân công trong người, nghĩ hắn là văn thần, Tần Thư Hoài là võ tướng, chờ sau khi Tần Thư Hoài đứng vững gót chân ở trong chiều, Đồng Nguyền Di làm sao vậy? Cũng đã chết mà Đồng Gia cũng phải vào tu vì án bạc bẩn ở Bắc Hàn. Đây cũng là trùng hợp sao? Người tính toán mượn dùng hôn sự bám lấy Tần Thư Hoài như thế nào, sợ là Tần Thư Hoài cũng đang tính toán làm thế nào để nương hôn sự bám vào chúng ta. Vậy vậy làm sao bây giờ? Lý Thục nghe vậy, nước mắt cũng nhanh chóng rơi xuống, người nếu không người lại tìm một người quyền thế để gả đi triều đình này. Đến khi bệ hạ đăng cơ, người chuẩn bị một phong ý chỉ, sắc phong ta làm trấn quốc trưởng công chúa Tần thứ Hoài làm nhiếp chính vương cùng nhau phụ chính. Tần Bồng không nói được Lý Thục nữa, quyết đoán nói ta sẽ bảo vệ bệ hạ. Người Lý Thục có chút không thể tin được chỉ bằng ngươi. Ta là thê tử của vệ dương. Tần Bồng nâng mi mắt ánh mắt lạnh băng, là đương gia chủ mẫu hiện giờ của vệ gia, là tầu tử của vệ diễn, là tỷ tỷ ruột của bệ hạ. Mẫu thân Tần Bồng nhìn bà ta nghiêm túc nói ta có năng lực cũng có địa vị bảo vệ các ngươi. Lý Thục không nói gì, bà ta ngơ ngác nhìn Tần Bồng. Vị nữ nhìn này của bà ta thật là thay đổi quá nhiều, gần như bà ta không dám thương nhận. Mỗi câu nàng nói đều có lực độ, khiến cho Lý Thục không nhịn được mà tin tưởng nàng, cho dù từ trong xương cốt bà ta vẫn cảm thấy nữ nhân làm không thành đại sự gì, lại nhịn không được đã mở miệng được rồi. Đến lúc đó tất nhiên là tần thứ hoài sẽ tạo áp lực với người. Tần bồng tiếp tục phân phó lý thục bệ hạ đăng cơ trước tần thư hoài nhất định sẽ đến nói chuyện với người muốn vị trí nhấp chính vương, đến lúc đó ta sẽ ở đây, người thoái thác trước nếu hắn cưỡng chế, người liền nói rằng nếu hắn phải làm nhấp chính vương, vậy để ta làm trấn quốc trưởng công chúa, nếu hắn không đồng ý, vậy người liền mang theo bệ hạ trở về thủ hoàng lăng. Nếu hắn thật sự để chúng ta trở về thủ hoàng lăng thì sao? Lý thục Hoảng loạn lên tiếng, tần bồng cười nhạo, hắn không dám. Hiện giờ hắn đã thả tin tức thập lục hoàng tử đang cơ ra ngoài, nếu giờ bệ hạ xảy ra chuyện không hay, hắn không thoát được can hệ. Hơn nữa đến lúc đó vệ diễn cũng sẽ trở về, giờ đây chúng ta có vệ ra chống lưng, mẫu thân đừng lo. Vậy vậy như vậy đi, Lý Thục cũng không có chú ý, cuộc đối thoại cũng không biết như thế nào đã theo Tần Bồng rồi. Tần Bồng nhìn Lý Thục nhìn ra được người này chính là kiểu thấy mềm liền khinh, đã nói hết lời cũng không còn kiên nhẫn, nàng lập tức nói, vậy mẫu thân ta lui xuống. Đi đi, Lý Thục phất phất tay, cau mày, rõ ràng vẫn đang nghĩ đến lời mới vừa rồi tần bồng nói. Tần bồng đi vài bước lại dừng lại, quay đầu nhìn Lý Thục đang cau mày, lạnh lùng nói, mẫu thân, người phải nhớ rõ, hiện giờ người đã là Thái Hậu. Là Thái Hậu thì phải có thủ đoạn của Thái Hậu, tâm địa của Thái Hậu. Thường quyền lợi của Thái Hậu thì phải gánh vác nghĩa vụ của Thái Hậu. Nàng cũng không biết có phải Lý Thục có thể nghe vào lời nàng nói hay không, xoay người bước đi. Sau khi rời khỏi cửa cung, ra ngoài còn có gió lạnh thị nữ tiến lên, đặt lò sưởi đã sớm chuẩn bị tốt vào lòng bàn tay Tần Bồng. Hiện giờ thời cuộc còn loạn quanh nơi trốn của mình đều là người của Tần Thư Hoài, Tần Bồng cũng không đến nơi khác được, chỉ có thể ở trong cung chờ. Chờ thêm hai ngày, sau khi cục diện trong cung yên ổn, Tần Thư Hoài mới bằng lòng thả người ra cung, lúc này Tần Bồng lập tức phân phó, đến vệ ra đi. Vệ diễn cần phải được gọi trở về, chỉ là nàng lại không biết phải nói việc này với vệ lão thai quân như thế nào. Nguyên thân giao thiệp với vệ diễn rất ít có gặp mặt cũng chỉ là năm đó khi vệ diễn ôm bài vị của vệ dương và con chó vệ gia trở về. Khi đó vệ diễn vẫn là thiếu niên, mặc áo tang trong tay ôm bài vị, bên người là phụ nữ vệ gia khóc rất mướt hắn sinh ra rất tuấn lãng cương nghị, ở trong tiếng khóc lại bình tĩnh nói với mọi người, hôm nay phụ huynh ta đều chết trận, các vị thầu thầu cũng còn trẻ, nếu như có ý khác thì có thể lãnh tiền từ vệ gia tự tiện rời đi. Nếu nguyện ý ở lại vệ gia, vệ diễn cảm tạ. Năm đó Tần Bồng vừa nghe vệ diễn nói, sợ tới mức thiếu chút nữa khóc đến ngất xỉu, quỳ đến trước mặt vệ diễn, bắt lấy ống quần của hắn nói tiểu thúc tiểu thúc ngươi đừng đuổi ta đi ta phải thủ tiết cho phu quân ta muốn ở vệ gia cả đời. Ngài ngàn vạn đừng đuổi ta đi. Vệ diễn bị sự hoàng sở của nàng khiến cho mần người, sau đó bình tĩnh lại, gật đầu nói, tầu từ nguyện ý lưu lại, vệ diễn cảm tạ. Sau đó nữ từ của vệ gia cũng chỉ còn vệ lão thái quân và Tần Bồng ở lại. Hiền tài trong nhà bị phân chia tổng cộng 5 đứa nhỏ ở lại vệ gia để một mình vệ lão thái quân nuôi nấng, vệ diễn một tay xử lý tang sự xong thì trực tiếp mang theo ra tướng của vệ gia lao tới biên quan. Mà trong toàn bộ quá trình tần bồng, chỉ biết khóc, khóc xong rồi thì lên hồ quốc tự cũng chỉ là ngày lễ ngày Tết lễ nghi cơ bản thì đến vệ gia một chuyến. Thậm chí nàng không rõ lắm, rốt cuộc là vệ diễn có tính cách như thế nào, lập công lao gì, bây giờ có thân phận gì. Cũng chỉ biết được từ trong miệng người khác hiện giờ vệ diễn nắm toàn bộ biên quân phương Nam. Tần bồng nhớ lại hồi ức về vệ diễn, nhìn không được ngẩng đầu nhìn Xuân Tố. Xuân Tố, Chù Tử, vệ diễn kia người có quen không? Trường Năm, Chù Tử, Xuân Tố có chút tò mò tại sao ngài lại đột nhiên có hứng thú với thất công từ vậy? Trong quá khứ Tần Bồng chưa từng có cái gọi là nhớ mong với bất kỳ ai, giống như là chính mình có thể thanh đăng cổ Phật cả đời, mà vệ diễn càng làm cho Tần Bồng có chút sợ hãi, đối mặt cái người tiểu thúc này Tần Bồng giống như có thể trốn liền trốn, có thể tránh liền tránh. Hiện giờ Tần Bồng đột nhiên hỏi về vệ diễn, làm cho Xuân Tố không khỏi có chút giật mình. Hiện giờ muốn dựa vào sự hỗ trợ của hắn, Tần Bồng giải thích tự nhiên muốn tìm hiểu nhiều hơn một chút. Xuân Tố nghe thấy vậy thì mỉm cười, trên mặt có chút ngượng ngùng, thất công tử nô tì không biết được nhiều lắm, đại khái là chuyện biết được cũng không khác các cô nương trong kinh mấy. Xuân Tố liền kể về vệ diễn, 12 tuổi đi theo người nhà lên chiến trường, 14 tuổi nam tử vệ gia đều chết trận ở tiền tuyến, chỉ còn một mình hắn bởi vì tuổi nhỏ nên không tham gia trận chiến lần đó may mắn còn sống sót. Khi đó tất cả mọi người cho rằng vệ gia sẽ sụp đổ. Vệ ra ngoại trừ Tần bổng 5 người chị dâu còn lại đều tái hôn, vệ ra vắng vẻ đến mức có thể răng lưới bắt chim trước cửa cũng chỉ còn lại vệ lão thái quân một mình chống đỡ vệ ra. Còn tác dụng của Tần bổng không mấy đáng kể. Ai mà biết được vị thiếu niên 14 tuổi này lại lãnh binh trở lại chiến trường, từ đây liền trở thành nhân vật cấp bậc chiến thần ở chiến trường, quân địch ở biên giới gần như nghe tiếng là sợ vỡ mật trở thành thần bảo hộ ở chiến tuyến phương Nam của Tây Quốc. Hắn một đường lên trước đến đại tướng quân Trấn nam nhất phẩm tay cầm 30 vạn đại quân, mà địa vị của vệ phủ trong kinh cũng nước lên thì thuyền lên, bởi vì vệ diễn không có thê tử, vì thế ban thưởng đều ban cho tần bồng và vệ lão thai quân, đất phong, châu báu tiền bạc trên danh nghĩa của tần bồng hiện giờ, ngay cả bản thân nàng cũng không biết là có bao nhiêu. 10 năm qua đi, vệ diễn đã 24 tuổi, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm nam từ độc thân hoàng kim này. Muốn trở về diễn đón dâu, kết quả vệ diễn vẫn ở lại biên cảnh không có trở về, dựa theo lời của hắn nói là quốc không lập ra không thành. Nhưng mà mọi người đều nói, lúc này thất công từ phải trở về để thành thân. Xuân Tố nói, cũng không biết tại sao lại đỏ mặt tần bồng tò mò đánh giá nàng ấy, giả vờ không thấy đỏ bừng trên mặt Xuân Tố tin tức ở đâu ra vậy. Bởi vì trăm hối tộc hàng. Biên giới phương Nam hiện giờ cũng đã an ổn, thất công tử nếu còn nắm nhiều binh ở biên cảnh như vậy, triều đình sợ là sẽ không vui vẻ. Cho nên thất công tử hẳn là sẽ trở về tuyên kinh. Hiện giờ nếu chiến sự đã bình ổn, dựa theo lời hứa hẹn năm đó của thất công tử tất nhiên là muốn thu xếp việc hôn nhân. Xuân Tố cẩn thận liếc mắt nhìn tần bồng một cái, tần bồng ôm lò sửi trong tay, thấy ánh mắt chờ mong kia của Xuân Tố kia, nhịn không được cười một tiếng, ánh mắt này của ngươi là sao? Chẳng lẽ là còn tưởng rằng ta sẽ đưa ngươi cho vệ diễn làm nha hoàn thông phòng sao? Chủ tử chớ nên nói đùa. Xuân Tố cuốn quyết mở miệng thất công tử làm sao có thể xem trọng nô tì. hả hoa quang trong mắt tần bồng lưu truyền cười như không cười. Ngươi thật sự có ý tứ này sao? Chủ tử Xuân Tố thở dài cô nương chưa gà trong tuyên kinh sợ là đều có ý tứ này. Nhưng nô thì biết thân biết phận, thất công tử tựa như là mây trên bầu trời, nô thì không dám vọng tưởng, chỉ cầu được phụng dưỡng chủ tử sống quãng đời còn lại là được rồi. Tần bồng vuốt phút lò sưởi trong tay, cũng không dây dưa với ý thứ của Xuân Tố với vệ diễn, thiếu nữ hoài Xuân là chuyện bình thường, năm đó tần Thứ Hoài cho dù là một hạt nhân, quý nữ cao môn, nhà hoàn kỹ tử đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa chỉ muốn cầu một đêm Xuân Phong. Yến kinh năm đó thậm chí còn có bài ca giao về tần Thứ Hoài. Bác Yến có nam lang Phương phố 60 hành, thần cao như cây trúc mắt tựa ánh trăng, hận không thể ngày đêm tư tưởng, chẳng trách xuân khuê phiền muộn. Nguyện Chân Châu ngàn hộc thập lý hồng trăng, đổi hắn xuân phong nhất độ mây mưa một hồi. Muốn nói lầm bẩm tần lang tần lang, khi đó tần bồng vẫn luôn cảm thấy ca dao này rất có ý tư thường đọc ở trước mặt tần thư hoài. Năm đó tần thư hoài ra mặt mỏng, nàng vừa đọc như vậy, mặt hắn đã đỏ, giả vờ không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào sách. Cuối cùng không nhịn được nữa khiêng nàng lên giường, đỏ mặt đè lên, nói nếu nàng còn đọc nó nữa, không cần trân châu ngàn hộc thập lý hồng trang ta cũng có thể làm cho nàng phải kêu ta là tần lang. Năm đó tần thư hoài nghèo túng chỉ dựa vào một khuôn mặt là có thể làm cho nhiều cô nương hồi xuân như vậy, huống chi là vệ diễn hôm nay. Có mặt mũi, có tiền, có tài năng, nếu xuân tố một chút ý tưởng với vệ diễn cũng không có tần bồng mới cảm thấy không bình thường. Tần bồng lại từ trong miệng Xuân Tố hỏi thăm về những sự tích khác của vệ diễn kết hợp với vệ diễn trong đầu mình một chút lúc này mới cho Xuân Tố gõ cửa vệ phủ. Người mở cửa là một hạ nhân, nhìn thấy tần bồng, vội kêu quản gia vệ thuần lại đây. Tần bồng rất ít khi trở về, vệ thuần vội vàng từ hậu viện chạy tới, sốt ruột nói, đại phu nhân. Tuy rằng tần bồng gà cho người nhỏ tuổi nhất trong nhà họ về, nhưng vệ dương lại là đích trường tử bởi vậy mọi người đều gọi tần bồng là đại phu nhân. Tần bồng gật gật đầu, nói với vệ thuần ta tới tìm mẫu thân. Vệ thuần nghe tần bồng nói vậy, nhịn không được mà nhìn về phía trước một chút vị phu nhân này rõ ràng khác với khi ra khỏi vệ gia đến hộ quốc tự năm đó, nhưng vệ thuần lại không dám nhiều lời, gật đầu nói, lão phu nhân đang nghỉ ngơi ở phòng ngủ, mời ngài vào. Nói rồi, vệ thuần liền đi phía trước dẫn đường, dẫn tần bồng đi về phía bên trong. Tần bồng vừa mới tiến vào hậu viện, đã thấy một loạt tiểu đầu đinh đứng ở góc tường, những hài tử đó lớn nhất thì không vượt qua 12 tuổi, mỗi người đều mặc quần áo giang hồ, hình như là mới từ trường luyện võ về trên người còn mang theo mấy hạt cát. Tổng cộng có 5 hài tử trộm quay đầu quan sát nàng, tần bồng làm bộ không thấy bọn chúng cùng quản gia đi tới phòng ngủ của vệ lão phu nhân. Vừa đến cửa trong phòng ngủ liền truyền đến mùi thuốc nồng nặc, vệ lão phu nhân ho khan dồn dập bên trong truyền đến tiếng kêu sợ hãi của nhà hoàn, lão phu nhân, ngài nôn ra máu rồi. Tần bồng nghe vậy nhanh chóng đi vào thấy vệ lão phu nhân đang nằm ở trên giường, nôn máu xuống bồn, nàng quay đầu liền nói, mau mời đại phu đến đây. Thuốc đâu rồi? Đại phu không có chuẩn bị một ít thuốc khẩn cấp sao? Nói rồi tần bồng nâng vệ lão phu nhân dậy, để bà dựa vào người mình thuận tiện ho ra máu và thở dốc Vệ lão phu nhân không ho ra quá nhiều máu, một lúc lâu sau, bà dừng lại, nhìn thấy tần bổng vệ lão phu nhân có chút cảm khái, nói, vợ của lão đại đã trở lại rồi à. Mẫu thân, tần bồng cũng không đàm luận về chuyện của vệ diễn với vệ lão phu nhân, đỡ vệ lão phu nhân nằm xuống, dùng khăn ướt lau mặt cho bà có chút bất đắc dĩ nói, ngài bệnh nặng đến bây giờ, vì sao lại không nói với con một tiếng. Cũng không phải là chuyện gì lớn mà. Vệ lão phu nhân suy yếu nói, từ trước đến nay con không phải là một người hay gây rắc rối ta còn có thể chống đỡ được một chút. Tần bồng mí môi, nhìn bộ dáng của vệ lão phu nhân trong lòng có chút không đành lòng. Hiện giờ vệ ra có một đống tiểu hài tử, bên trên còn có một vệ lão phu nhân, nguyên thân lại là một người mặc kệ sự đời, vị lão phu nhân này lại chẳng sợ bệnh nặng, trừ bỏ chống đỡ thì có thể làm sao được. Tần bồng thở dài, nắm tay vệ lão phu nhân, nói, mẫu thân, ngài hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, lần này con đã trở về thì sẽ không đi nữa. Mọi việc đã có con lo rồi. Vệ lão phu nhân nghe thấy vậy, hoàng hốt mờ to mắt, trong đôi mắt có chút vần đục của bà chàn đầy vui mừng, nhìn tần bồng cảm khái trưởng thành rồi. Tần bồng mím môi tiều thúc biết chuyện này sao? Không đâu vệ lão phu nhân lắc lắc đầu ta không muốn làm nó nhọc lòng. Nhưng mà con kêu nó trở về đi. Trong mắt vệ lão phu nhân đều là hiểu rõ, hiện giờ thập lục hoàng tử đang cơ tần thứ hoài thì cường thế a diễn không trở lại thì con phải làm sao bây giờ. Nghe được lời của vệ lão phu nhân nói tần bồng cũng không biết như thế nào trong lòng chợt có chút chua sót. Chút chua sót này đại khái là cảm xúc của nguyên thân để lại làm cho tần bồng có chút không thích hứng nhưng ngẫm lại thì cũng có thể hiểu được. Mẹ ruột không thể giúp cái gì nhưng mẹ chồng lại hiểu nàng có bao nhiêu khó khăn. Tần bồng hốc mắt liền đỏ, người bên cạnh đều lộ ra biểu cảm lại tới nữa. Sắc mặt của vệ lão phu nhân cũng cứng đờ, nắm tay tần bồng, nói, đừng khóc. Thật vất vả mới có cơ hội trưởng thành tức phụ của lão đại, đừng có khóc. Tần bồng, nước mắt chuẩn bị sinh ra liền bị vị lão phu nhân này làm cho nghẹn trở về. Thấy tần bồng không khóc, mọi người liền thở ra đầy nhẹ nhàng, tần bồng cũng biết được đại khái phong cách của vệ phủ là gì. Nàng thở dài, nói với vệ lão phu nhân cảm ơn mẫu thân đã thông cảm cho con, bây giờ con sẽ đi truyền tin cho tiểu thúc. Vệ lão phu nhân gật gật đầu, rõ ràng là mệt mỏi. Tần bồng đáp chăn cho bà, đứng dậy, đi được vài bước tần bồng đột nhiên nhớ tới một loạt tiểu đầu đinh kia, mẫu thân, những hài tử đó, hãy để con nuôi dậy một thời gian đi. Nhiều hài tử như vậy, vệ lão phu nhân đại khái là thật sự không đủ tinh lực để chăm sóc thật trước khi Tần Minh đăng cơ Tần Bồng phòng trừng cũng không có quá nhiều việc phải làm cho nên Tần Bồng ngẫm lại muốn giúp đỡ cho vệ diễn. Vệ lão phu nhân gật gật đầu, lúc này Tần Bồng mới đi ra ngoài. Nàng đi đến thư phòng cách vách nhớ lại chữ viết của Nguyên Thân, viết một phong thư báo vệ lão phu nhân bị bệnh nặng để gửi đi. Cuối thư lại giải thích thế cục của Thuyên Kinh hiện tại một phen, như vậy thì chỉ cần vệ diễn hơi có đầu óc một chút liền hiểu được lần này tới Thuyên Kinh là để làm cái gì. Nếu hắn không hiểu thì với cái đầu óc này tần bồng cảm thấy nàng vẫn là nên sớm một chút bỏ gian tà theo chính nghĩa, đổi một cái chỗ dựa khác. Sau khi viết thư xong, gửi theo con đường nhanh nhất là bồ câu đưa thư. Biên giới núi cao sông dài, cho dù là bồ câu đưa thư thì cũng phải hết hai ngày, tần bồng vốn dĩ còn cảm thấy thời điểm nàng nhận được hồi âm hẳn là khoảng 4 ngày sau. Nhưng mà không ngờ chỉ qua ngày hôm sau tần bồng đã nhận được thư hồi âm của vệ diễn. Thời điểm tần bồng nhận được thư còn có chút kinh ngạc nói với người đưa thư thua tố, nhanh như vậy sao? Đúng vậy đó, thua tố có chút kỳ quái cũng không biết con bồ câu này bay như thế nào, sao lại có thể nhanh như vậy? Nghe người ta nói, trong quá khứ, đưa thư đến phía nam, nhanh nhất cũng phải là hai ngày một đêm đó. Tần bồng không nói chuyện, trực giác của nàng cảm thấy chuyện này có chút không đúng, nhanh chóng mở thư ra. Quả nhiên liền nhìn thấy mặt trên có viết, mẫu thân an tâm dưỡng bệnh 8 ngày sau đến. Nhìn khoảng thời gian thế mà là ba ngày trước, ba ngày trước Tần Bồng đang ở trong cung, mới là ngày thứ ba diễn ra cung biến mà vệ diễn đã nhận được thư tín, không chỉ khiến hắn trở về mà còn báo cho hắn chuyện về lão thái quân bệnh nặng. Là ai khiến hắn trở về? Muốn hắn trở về để làm cái gì? Tần Bồng nhéo lá thư trong đầu chợt hiện lên lời Xuân Tố nói mấy ngày trước. Trăm hối tộc hàng, biên giới phương Nam hiện giờ đã an ổn, nếu thất công tử còn nắm nhiều binh đợi ở biên giới như vậy, chiều đình sợ là sẽ không vui vẻ. Cho nên thất công tử hẳn là sẽ trở về tuyên kinh. Trăm hối tộc hàng, trong cùng ấu đế đăng cơ, một vị tướng chỉ có uy hiếp lại không có tác dụng. Tần bồng nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, quay đầu nói, mau lấy giấy bút tới đây cho ta. chương 6 Phản ứng của Tần Bồng làm cho người bên cạnh hơi nghi hoặc một chút thua tố cầm giấy bút tới, có phần nghi hoặc nói trù tử, ngài đây là. Tần Bồng không giải thích với bọn họ, nâng bút nói với quản gia bên cạnh, nếu như vệ diễn trở về, bình thường ra tướng ở lại biên cạnh thủ quan là ai? Là vệ nam, quản gia vệ thuần có chút nghi hoặc Tần Bồng đề bút viết rõ, thê cục ra giấy, muốn vệ nam chuẩn bị 5.000 binh mã sau đó bí mật chạy tới tuyên kinh, nói với vệ thuần, đưa phong thư này đến trong tay vệ thuần, phải nhanh lên. Nói xong tần bồng đứng dậy đi tới trong phòng lão thai quân. Lão Thái quân đang uống thuốc thấy tần bồng hấp thấp đi vào cười cười nói chuyện gì khiến con lo lắng như thế. Mẫu thân vệ phù còn ám vệ có thể dùng được không ạ? Tần bồng trực tiếp mở miệng không đợi lão Thái quân hỏi thăm liền nói thẳng sợ là đã xảy ra chuyện rồi ạ. Sắc mặt lão Thái quân chợt lạnh hẳn đi, hiện tại vệ diễn là độc đinh của vệ phủ, ai xảy ra chuyện cũng không thể là hắn, bà đẩy chén thuốc ra, cứng rắn lên tiếng, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tần Bồng một năm một mười nói ra chuyện thư tín, lão Thái quân nghe xong có phần hồ đồ, con nói là có người giả mạo chúng ta viết thư cho A Diễn. Vậy chuyện này thì thế nào? Mẫu thân, ngài nghĩ bây giờ là lúc nào? Thập lục hoàng tử còn chưa đăng cơ con là tỷ thì của thập lục hoàng tử, vậy chỗ dựa lớn nhất của thập lục hoàng tử là ai? Là A Diễn, lão Thái quân nghe thấy hiểu ra ý của con là, là tần thư hoài muốn giết A Diễn. Nếu A Diễn chết đi, con và tần đế sẽ không có chỗ dựa từ đó về sau trở thành bù nhìn, hơn nữa cũng là diệt trừ kình địch lớn nhất là ý này sao? Vâng. Tần bồng gật đầu nói, bây giờ chiến sự ở phía nam đã dẹp yên tiểu thúc làm võ tướng đã không cần thiết lại đúng lúc gặp thế cục trong kinh hỗn loạn quân của Tần Thư Hoài đóng quân ở trong tuyên kinh tiểu thúc đến tuyên kinh không khác gì dê vào miệng cọp cơ hội ngàn năm có một thế này, sao Tần Thư Hoài sẽ bỏ qua? Nếu hôm nay không giết chết tiểu thúc thì tuyên kinh sẽ khó có cục diện Tần Thư Hoài một tay che trời Tần Thư Hoài muốn giết chết tiểu thúc một lần nữa, vậy sẽ khó khăn. Con nói rất đúng, lão thai quân gật gật đầu, vậy trước mắt như thế nào? Hắn muốn giết A Diễn, dù sao vẫn không đến mức giết ở Kinh Thành. Trong kinh không được có mồm miệng mọi người, Tần Thư Hoài là nhi từ của Tĩnh đế, thanh danh vốn đã không tốt nếu như lại công khai giết chết tiêu thúc vậy sẽ càng rơi xuống miệng lưỡi người đời. Sợ là chỉ sợ ở trên đường vào Kinh Thành. Được được, lão thái quân lật gối đầu lấy ra một cái lệnh bài, nói với Tần Bồng, trong phủ có 500 phủ quân, còn lĩnh hết đi. Cứu người quan trọng, trước mắt không vội, e rằng là phải chờ mấy ngày. Mẫu thân người nghỉ ngơi trước đi, con đi bố trí cái khác. Sau khi nói xong, Tần Bồng lại nói vài câu với vệ lão Thái quân, Trần An được lão nhân ra cầm lệnh bài ra ngoài tìm vệ thuần. Vệ thuần dẫn Tần Bồng đi gặp phụ quân, phụ quân vệ ra đều là những tinh anh đã chân chính xông pha chiến trường giết người, một nhân vật anh hùng ở trong thịnh kinh có thể một trọi mười. Tần Bồng quét mắt nhìn một vòng, cũng có chút hài lòng, sau khi nói vài câu động viên với đám người liền trở về gian phòng của mình. Đến lúc về đến gian phòng của mình, đầu óc cả người chua tinh trống rỗng, nàng mới cảm thấy có chút mờ mịt. Việc nên làm thì đều đã làm, nhưng nàng vẫn không biết nên làm cái gì bây giờ. Muốn cứu vệ diễn ít nhất phải biết trước vệ diễn là vào từ con đường nào, đường vào kinh thành có tổng cộng 3 con đường, cũng không biết là Tần Thư Hoài muốn xuống tay ở con đường nào. Hiện tại Tần Thư Hoài nhiều người, hoàn toàn không biết Tần Thư Hoài sẽ bố trí bao nhiêu người đi giết vệ diễn, không biết mưu đồ của đối phương, nàng cũng không có cách nào ra tay. Bây giờ dù cho nàng có người, trong lòng lại hoàn toàn không cân nhắc được. Tần bồng trái lo phải nghĩ, luôn cảm thấy nàng vẫn phải tiếp tục cố gắng hơn, tốt nhất có thể dò la được kế hoạch của tần thư hoài mới tốt. chủ tử, tần bồng ngồi tại chỗ ngơ ngác suy nghĩ sự việc xuân tố bưng nước đi vào, nhìn tần bồng nói, trước người rửa mặt đi đã, đừng nghĩ nữa. Ừm. Tần bồng tỉnh táo lại nhận khăn nóng từ trong tay Xuân Tố, lao mặt đồng thời nói với Xuân Tố, ngày mai ngươi đi tố trang cắp mua thêm cho ta chút dầu cao hương bôi tóc ta đưa cho ngươi cái tờ đơn, ngươi dựa theo đó đi mua. thuận tiện ta đưa cho ngươi thêm toa thuốc ngươi cầm thuốc mài thành bột phấn cho ta, mỗi đêm đổi nước đến đắp mặt cho ta. hả Xuân Tố mẩn người, từ trước đến nay chủ tử nhà mình là người không trang điểm chữ đừng nói tới kiểu đồ vật cao thơm bảo dưỡng này, ngay cả chỉ là son phấn cũng không có mấy hộp. Tần bồng cũng biết yêu cầu này có phần không giống với nguyên chủ, nhưng nàng xưa nay là người thích trưng diện, tâm tình bảo dưỡng gương mặt này hết sức cấp bách, thế là nàng thở dài nói, Xuân Tố ta cũng đã 25 tuổi, già rồi. Xuân Tố kịp phản ứng, biết tần bồng đây là lo lắng phương hoa dĩ thể, cười cười nói, chủ từ, dung mạo này của người, dù là biến thành lão Thái thái cũng đẹp hơn những tiểu cô nương trẻ tuổi kia nhiều lắm. chậc chợt, chợt, tần bồng để mặc nàng ấy cười với giày, nói cái miệng này của người thật sự là quá khéo giả dối rồi. Chủ tứ nói chuyện ẩm ý rồi nghỉ ngơi, đợi đến ngày thứ hai, Tần Bồng ăn sáng xong, cũng không nghĩ ra được biện pháp gì cả, liền rớt khoát đi Tố Trang Các cùng với Xuân Tố. Tố Trang Các là cửa hàng vào năm đó khi nàng là Đông Nguyền Di thì biết đến chụp cửa hàng am hiểu bảo dưỡng, lén có giao tình rất tốt với Tần Bồng, hàng hóa cũng rất được lòng Tần Bồng. Khi Tần Bồng khó chịu trong lòng liền đến Tố Trang Các chọn chọn lựa lựa. Bây giờ tần bồng cũng vẫn giữ nguyên tính tình này, đến tố trang cắt rồi, sau khi lựa một chút hàng hóa tần bồng bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc lão bản ta muốn một hộp xuân vũ. Đó là một giọng nam trong trẻo không tính là quá dễ nhận ra, mang theo chút khí thế ôn hòa của thư sinh, nghe xong thì biết ngay là người có tính tính vô cùng tốt. Tần bồng bỗng nhiên quay đầu thì trông thấy một thanh niên tuấn tú đứng ở trước quầy, hắn mặc cả bộ trang phục màu đen, tóc sùng dây của tóc buộc cao lên, bên hông treo một thanh đoàn đao còn treo một mảnh ngọc bội sợi dây màu đỏ đã sớm lộ ra vẻ sờn cũ cùng với một khối lệnh bài. Trang phục và khí chất của hắn không ăn khớp nhau, rõ ràng là người thư sinh như vậy nhưng lại là cách ăn mặc của võ tướng, khiến người khác cũng không nhịn được quay đầu nhìn hắn. Cô nương bán hàng ở quầy hàng rõ ràng là biết hắn, cười trêu ghẹo nói, "Lục đại nhân mỗi tháng đều phải mua một hộp Xuân Vũ, vẫn đưa cho cô nương kia chứ ạ?" Nghe được câu nói đùa, người kia cúi đầu xuống, có chút xấu hổ nói, "Đúng vậy." Tần Bồng ở một bên lẳng lặng nghe, hộp son phấn cầm trong tay cũng quên bỏ xuống. Người này tên là Lục Hữu, nàng biết người này. Năm đó lúc nàng mới vừa trùng sinh đến trên người Khương Y, từng cứu một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch từ trên chiến trường, đó chính là Lục Hữu. Lục Hiễu vốn xuất thân danh môn, nhưng tổ phụ bởi vì chính sự phải vào tù cả nhà đều bị liên lụy, hắn liền bị ráng trước đến biên cảnh, làm một người đứng đầu hàng binh lính kết quả suýt chút nữa chết trong trận đánh đầu tiên. Làm Khương Y Tần Bồng chăm sóc hắn một tháng, sau đó thiếu niên này liền kiên trì muốn vì nàng mà xông pha khói lửa, báo đáp ân tình. Đúng lúc Khương Y vừa mới gả cho Tần thứ Hoài, Tần Bồng lập mưu muốn sắp xếp nhân thủ vào ở bên người Tần Thư Hoài, bèn nói với Lục Hữu để hắn đi tìm Tần thứ Hoài. Cũng không biết Lục Hữu làm thế nào, dù sao chờ đến lúc gặp lại, Lục Hữu đã là thị vệ của Tần Thư Hoài. Tần bồng thấy hắn có bản lĩnh liền đưa tiền cho hắn, để hắn nghĩ cách phát triển bản thân. Kết quả Lục Hữu còn chưa phát triển thành người nàng có thể dùng được thì nàng đã chết. Đến lúc sau khi chết trùng sinh thành đồng huyền di, thứ nhất vừa đến nàng đã bại liệt không gặp được ngoại nam. Thứ hai, khi đó Lục Hữu còn đang hì hà hì hục trèo lên trên, nàng cũng không có chỗ nào cần dùng đến hắn, cũng sẽ không liên lạc với hắn. Thế nhưng bây giờ, Tần Bồng suy nghĩ một phen, vào lúc Lục Hữu quay người chuẩn bị rời đi, nàng đột nhiên gọi hắn lại công tử. Nàng gọi bất chợt tất cả mọi người nhìn về phía hắn, sắc mặt lục Hữu lạnh băng tần bồng hoàn toàn không thèm để ý cười cười, đi lên phía trước nói công tử có biết son phấn xuân vũ của tố trang các này phải phối thêm son môi san hô nhìn mới đẹp nếu là mua để đưa cho cô nương, không ngại đưa thêm một bộ. Nghe được lời này, vẻ mặt lục Hữu đột nhiên lạnh hơn, trong mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Năm đó khi nàng vẫn là Khương Y chính là thích xuân Vũ phối san hô, khi đó lục Hữu vẫn luôn lặng lẽ đến thăm nàng, mỗi tháng một lần, đúng giờ giống như quy thủy. Mỗi lần tới, hắn đều mua lấy một bộ như thế đưa tới, bởi vì biết nàng thích. Sợ đầu óc lục Hữu chậm chạp tần bồng tiếp tục nói, còn có sùi cào tôm trong linh lung tửu lâu trên đường chua thức là chiêu được các cô nương yêu thích nhất, công tử đừng ngại dẫn nàng đi ăn thêm mấy lần, không chừng sẽ ôm được mỹ nhân về đấy. Giống như đúc với yêu thích của Khương Y năm đó, nếu như nói chỉ nói ra một cái là trùng hợp như vậy ngay cả sủi cào tôm của Linh Lung Thửu Lâu cũng nói hết ra coi như lục Hữu ngu ngốc đến mấy cũng nghe ra ý tứ của Tần Bồng. Nàng biết Khương Y, đồng thời, nàng đang tuyên cáo chuyện này. Cánh tay cầm hộp son phấn của lục Hữu run lên nhẹ nhẹ, hắn kiềm chế mình, gật đầu nói cô nương có lòng, là bản thân cũng thích những thứ này sao. Đúng vậy, Tần Bồng khẽ nở nụ cười nói. Gần đây vô cùng thích ăn sủi cào tôm, chờ một lát nữa mua đồ xong, sẽ đi chỗ đó ăn cơm chưa? Được, Lục Hữu gật gật đầu, lần sau ta cũng dẫn nàng đi thử xem. Nói xong, Lục Hữu liền chắp tay nói, tại hạ kháo từ Chờ đến lúc Lục Hữu đi, cô nương mua son phấn bên cạnh cười nói, cô nương đã lâu không đến trong tiệm ư. Ừ, tần bồng ngẩn đầu lên, nữ từ kia mở xuân vũ ra cho tần bồng, trong tiệm chúng ta đã hơn nửa năm không bán hộp son môi san hô này rồi. Tần Bồng, chương 7 sau khi ra khỏi tố trang cắt Tần Bồng lập tức đi đến Linh Lung Tiểu Lâu, sau khi chọn phòng xong, nàng cho Xuân Tố đi khắc số phòng lên trên cây liễu ở bên cạnh. Năm đó, sau khi Khương Y gả cho Tần Thứ Hoài, nàng đã liên lạc với Lục Hữu như vậy. Lục Hữu nhìn số phòng trên thân cây liễu, hẳn là sẽ lập tức lại đây. Ngồi ở trên ghế, Xuân Tố nhìn tâm tình tốt hơn rất nhiều của Tần Bồng, khó hiểu hỏi trù tử, hôm nay ngài kỳ kỳ quái quái như thế nào ấy. Bởi vì, tư thái tần bồng yêu nhã ăn đồ ăn ta muốn gặp một người khá hữu dụng. Khi nàng đang nói chuyện cửa sổ đột nhiên phanh một cách, Xuân Tố bị dọa đến mức A một tiếng, đã bị tần bồng ngăn lại câm miệng. Lục Hữu từ ngoài cửa sổ xoay người tiến vào tần bồng buông chiếc đũa xuống, nói với Xuân Tố, đi ra ngoài đi. Chủ từ chuyện này chuyện này, Xuân Tố nhất thời lưỡng lự tần bồng là một quả phụ trai đơn gái chiếc với một nam tử xa lạ. Đi ra ngoài. Tần bồng lạnh lùng quét mắt qua xuân tố cắn cắn môi vội vàng cúi đầu đi ra ngoài trong phòng cũng chỉ còn lại hai người là Lục Hữu và tần bồng, Lục Hữu dựa người vào mép giường hai tay ôm ngực nói thẳng người có quan hệ gì với tiểu thư Khương y đã chết 3 năm rồi phải không nghe vậy sắc mặt của Lục Hữu hơi giật giật nàng mỉm cười tùm tìm nhìn về phía Lục Hữu phẳng phất như một con hồ ly tiểu Hữu tử người không nhớ tới nàng sao Nghe được lời này, sắc mặt Lục Hữu thay đổi, cô nương trước mặt hắn tuy rằng thay đổi một khuôn mặt khác nhưng nụ cười kia lại không thay đổi nửa phần. Lục Hữu hơi hơi hé miệng, lại không nói lời nào, có một cái phỏng đoán không dám tưởng tượng đang xoay quanh trong đầu hắn, Tần Bồng rũ mặt xuống, cúi đầu uống trà, sau đó nói, "Lục Hữu, người có tin mượn xác hoàn hồn không?" Nếu là những người khác, Tần Bồng đại khái là không dám nói những lời như vậy. Nhưng Lục Hữu thì khác. Lục Hữu rất trung thành với Khương Y, đủ để cho cái người Lục Hữu này tin tưởng tất cả những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tần Bồng ngẩn đầu lên ôn hòa nói, tuy rằng ta đã chết nhưng mà ta đã trở lại, Lục Hữu, người có tin không? Người trong mắt Lục Hữu hiện lên sự do dự không chừng, một lát sau, hắn nhanh chóng nói câu đầu tiên ngươi nói khi thấy ta là gì? Oa, wow, người này trông mặt mũi thật đẹp. Tần Bồng có chút ngượng ngùng. Hốc mắt lục hiểu phiếm hồng, liên tiếp hỏi vài vấn đề, sau khi tần bồng trả lời xong, lục Hữu đột nhiên quỳ dạp xuống đất đỏ mắt kích động nói tiểu thư. Đừng khóc, tần bồng ôm lò sửi, lười biếng nói, người đã bao lớn rồi, khóc thì còn còn ra bộ dáng gì. Đúng, đúng lục Hữu biết nàng không thích hắn khóc vội vàng thu lại biểu cảm, sau khi ngẫm lại tiểu thư hiện giờ tới tìm lục Hữu có phải là gặp chuyện gì khó xử hay không. Tần bồng gật đầu, nhanh chóng giải thích tình cảnh hiện giờ một lần. Lục Hữu nghe lời nàng nói xong, thần sắc trịnh trọng, chờ Tần Bồng nói xong, Lục Hữu trầm tư một lát, rốt cuộc nói, kỳ thật chuyện giết vệ diễn này là do ta phụ trách. Tần Bồng nhướng mày, Lục Hữu nghĩ biện pháp nói, hiện giờ Tần thư Hoài vẫn luôn cho người dám thị hướng đi của vệ diễn, đại khái là còn có 4 ngày nữa thì vệ diễn sẽ đến kinh thành. Chúng ta sẽ mai phục ở trên đường vệ diễn nhập kinh, tổng cộng 400 người, đều là cao thủ nhất đẳng, bảo đảm vệ diễn có chạy đằng trời cũng không thoát được. Các ngươi động thủ ở nơi nào? Quỷ khốc lâm, lục Hữu lấy một tờ bản đồ từ trong tay áo ra, chỉ vị trí đó cho tần bồng xem, lần này vệ diễn trở về, lên đường trong thập phần sốt ruột cho nên cũng không có đi đường chính, đi bằng đường nhỏ, lộ tuyến để nhập kinh hiện giờ của hắn tất nhiên là có đi qua quỷ khốc lâm, nơi đó hẻo lánh ít dấu chân người, dễ dàng mai phục là cơ hội cực tốt để động thủ. Tần bồng gật gật đầu, nàng đánh giá bản đồ, phát hiện bên cạnh quỷ khốc lâm có một con sông, con sông này nối tiếp với sông đào bảo vệ thành. Tần bồng chỉ vào con sông kia, nói, người mai phục ở vị trí gần sông hơn một chút đi. Đây không phải là vấn đề. Lục Hữu co mày, vấn đề ở chỗ chuyện này là đê ta phụ trách một khi tin tức này bị lộ tần thư hoài tất nhiên sẽ hoài nghi là do ta. Đây là thứ nhất. Thứ hai, tần thư hoài vô cùng nhạy bén. Hắn đã nói ta có bất kỳ cái hành động khác thường gì đều sẽ bị phát hiện, việc này e là khó thành. Tần bồng không nói chuyện, nàng nhìn mặt bàn, nghĩ nghĩ, lại nói, nếu ta bám lấy hắn thì sao? Ta bám lấy hắn, tiếp xúc với hắn nhiều hơn, sau đó nếu lộ ra tin tức thì là do ta đoán được, đều là hắn tiết lộ cho ta, như vậy có được không? Có thể, lục Hữu gật đầu tần bồng yên lòng. Vậy thì làm như vậy đi tần thư hoài bên kia đã có ta lo trước tiên ta sẽ cho người cũng mai phục tại quỷ khóc lâm, nhưng thật ra ngươi chỉ cần mai phục ở vị trí gần bờ sông thôi, không cần quá liều mạng đâu. Tiểu thư yên tâm đi, lục Hữu đồng ý, việc này ta sẽ làm tốt. Ừm, tần bồng cười cười, ngầng đầu nhìn về phía lục Hữu lại phát hiện một chuyện người đã là thuộc hạ của tần thư hoài lâu như vậy rồi tại sao lại không dùng tôn xưng với hắn. Lục Hữu nhấp nhấp môi, biểu cảm trịnh trọng, Tần Bồng có chút nghi hoặc, vì sao Lục Hữu lại đột nhiên thay đổi một sắc mặt, Lục Hữu tự hồ là đang tự hỏi một chút, rốt cục nói, sau khi tiểu thư chết ta đã tiếp tục tra xét chuyện này. Ồ, Tần Bồng không chút nào ngoài ý muốn, nếu mà Lục Hữu không có điều tra cái đó mới gọi là có quỷ. Nhưng mà kết quả điều tra tự hồ lại làm cho Lục Hữu vô cùng không vui, hắn nhũ mắt lời nói mang theo lạnh lẽo, là do Tần thư hoài làm. Tần bồng không nói chuyện, nàng uống một ngụm trà, hoàn toàn là bộ dáng không thèm để ý. Lục Hữu có chút kinh ngạc tiểu thư đã biết rồi sao? Đoán được, ánh mắt tần bồng bình tĩnh, năm đó hắn cưới ta chỉ vì thế lực ở phía bắc của Khương gia, Khương gia sụp đổ thì hắn còn giữ ta lại làm cái gì? Nhưng hắn cũng hắn cũng không thể làm như thế chứ? Lục Hữu phẫn nộ lên tiếng, ngài cũng là danh chính ngôn thuận gà cho hắn làm thê tử tại sao hắn có thể làm như thế với ngài chứ? Có cái gì mà không thể? Tần Bồng nghe lời Lục Hữu nói, cười ra tiếng, nhìn Lục Hữu trong mắt mang theo ôn nhu. Ôn nhu kia phản phất như là bị thời gian gột dừa qua, mang theo sự thê lương đã trải qua thế sự. Tiểu Hữu đối với một vài người mà nói, vì quyền thế, không có gì là không thể hy sinh. Năm đó Tần Thư Hoài có yêu triệu Bồng không? Hẳn là từng yêu đi. Tần Bồng mỉm cười. Hồi tưởng lại ít nhất ở thời điểm triệu bồng chết Tần Thư Hoài cũng ôm chặt lấy nàng khóc lóc thảm thiết nước mắt khi đó của Tần thứ Hoài là thật. Hắn hẳn là đã từng yêu nàng, nhưng mà đối với người này mà nói tình yêu so với quyền thế, đại khái là không đáng giá để nhắc tới. Yêu người, hắn vẫn có thể một mặt khóc thốt thiết một mặt hạ độc ngươi huống chi là khương y, đồng huyền di này kia cũng chỉ có một cái danh phận một nữ nhân xa lạ đến mặt cũng chưa từng gặp qua. Nàng nhớ mang mắng, lần đầu tiên sau khi chết lúc trở thành Khương Y, nàng vẫn hận Tần Thứ Hoài, luôn muốn muốn báo thù cho nên còn cố ý xếp lục hiểu vào nhóm người ở bên cạnh hắn. Nhưng mà đã chết hai lần, trọng sinh đến bây giờ, nàng đối Tần Thứ Hoài vậy mà cũng chỉ còn lại một chút hồi thường và thương hại. Không có nhiều hận thù, chưa nói tới yêu thích gì, ngay cả cảm giác cũng chỉ là người xa lạ, nàng biết hắn khát vọng quyền thế, hiểu được hắn theo đuổi quyền thế như thế nào, vì vậy cũng sinh ra chút thương hại. Hắn thật là đáng thương, cả đời đều theo đuổi quyền thế. Đã không có quá nhiều hận thù, cũng liền không có chấp nhất gì, chỉ một lòng muốn thoát khỏi tế quốc nhanh chóng chạy về nhà. Tuy rằng Bắc Yến cũng không quá tốt với nàng, nhưng mà đệ đệ của nàng, thân nhân duy nhất của nàng còn đang chờ nàng ở Bắc Yến. Uống hết ngụm trà cuối cùng, nàng đứng dậy kêu Xuân Tố Tiến vào. Chuyện này liền quyết định như vậy đi. Tần Bồng giơ tay mặc áo khoác vào, nói với Lục Hữu, hiện giờ ta đang sống ở vệ gia, ngày sau nếu tới tìm ta, liền đến lưu một ký hiệu trên thân cây liễu ở trước cửa vệ gia, chúng ta sẽ gặp gỡ 5 ngày một lần, canh giờ này, gặp nhau ở chỗ này. Lục Hữu gật gật đầu, Tần Bồng cất bước đi ra ngoài, đi tới cửa Tần Bồng đột nhiên nhớ tới, phấn mặt này ngươi mua cho ai? Thật sự yêu thích cô nương nào sao? Không phải mặt Lục Hữu đỏ lên, cuống quýt cúi đầu. Tần bồng cũng không hỏi nhiều, đi ra khỏi cửa, lập tức nói, đi hoài an vương phủ. Chủ tử Xuân Tố có chút khẩn trương, ngài đây là làm sao vậy? Lúc trước nhìn thấy nam tử đều trốn đi, hôm nay không chỉ gặp vị công tử mới vừa rồi, mà còn muốn gặp hoài an vương, này. Xuân Tố, tần bồng dựa người vào trên xe ngựa ôm lò sưởi nhắm mắt chợp mắt người biết vì sao ta lại muốn người đổi xưng hô kêu ta không? Xuân Tố có chút mờ mịt Tần Bồng chậm rãi nói, nếu muốn sống tốt thì tiếp tục làm Tần Bồng lúc trước là không được. Xuân Tố, ngươi phải hiểu, Tần Bồng chậm rãi mở mắt hiện giờ ta đã là trưởng công chúa. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, chương 8, trên đường đến phủ của Tần Thư Hoài, sau khi thông báo Tần Thư Hoài ở thư phòng gặp nàng. Tần Thư Hoài đang phê tố sớ, dường như đã thay y phục trước đó. Hắn mặc một chiếc áo tràng màu đen có viền hoa văn mây màu vàng ánh kim, đầu đội mão vàng trông có vẻ rất nghiêm chỉnh không có vẻ biếng nhát lúc ở nhà. Tần bồng đứng trước cửa, hành lễ, vương ra. Tần thư hoài không ngẩn đầu chẳng thèm cho nàng chút mặt mũi lúc ở bên ngoài, nói thẳng chuyện gì, nói đi. Tần Bồng thấy hắn không cho nàng chút sĩ diện, nàng cũng không thèm giữ lại chút tôn trọng dành cho hắn, nàng không trả lời, bước vào bên trong phòng, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Tần Thư Hoài, cười nói, lần này ta đến là muốn hỏi thăm chuyện đại điển đăng cơ của vương gia. Tần Thư Hoài tạm ngưng bút ngước mắt nhìn Tần Bồng, Tần Bồng cười cười ngồi ngay ngắn trở lại, dường như không để tâm đến chuyện thất lễ không xin đã vào lúc nãy. Tần Thư Hoài không cho nàng mặt mũi, là bởi vì trong mắt hắn, con dối như Tần Bồng không đáng để hắn cho. Theo những gì Tần Hoài thư biết người này nên do dự đứng trước cửa nói chuyện với hắn, nhưng không ngờ nàng lại đi thẳng vào, xem ra gan còn to hơn các đại thần bình thường. Ánh mắt Tần Thư Hoài có phần lạnh lẽo nhưng Tần Bồng hoàn toàn không để ý, dường như không hề biết chuyện gì, cười nói, vương ra. Đại điển đăng cơ đã có lễ bộ lo liệu, ngươi không cần quản. Tần Thư Hoài lại nhìn tấu trương, về đi. Tiếp thân phải nói rõ ràng với vương ra. Gia. Giang Xuân. Tần Thư Hoài ngẩn đầu gọi người vào, nói, đưa công chúa đến chỗ của lễ bộ thượng thư. Nói xong, Tần Thư Hoài lại vùi đầu vào bản sớ. Tần Bồng, cũng không để lại lý do. Tần Bồng bị Giang Xuân đưa đến chỗ của lễ bộ thượng thư hỏi chuyện đại điển đăng cơ thật ra nàng không có hứng thú với chuyện này, nàng nói được một lát thì bỏ về. Giang Xuân trở về, bẩm báo với Tần thứ Hoài hành động của Tần Bồng, Tần thứ Hoài cầm bút nghĩ một lát bèn nói, để mắt tới nàng ta. Ngày hôm sau, sáng sớm Tần Bồng lại đến phủ của Tần Thứ Hoài, nàng nhờ người đưa thiệp vào, không lâu sau, các cổng đã quay trở ra, ngại ngùng nói, công chúa, vương ra nói, hôm nay công chúa đến, trước tiên phải điền tên vào danh sách đến thăm, vương ra xem xong sẽ phải xem xét thời gian mới gặp. Nghe ngữ khí này, Tần Bồng vô cùng tức, lần đầu tiên nàng biết hóa ra gặp Tần Thứ Hoài lại là chuyện khó làm đến như vậy, trước đây gặp Tần Thứ Hoài đều là nàng muốn hay không, chưa từng có chuyện nàng có thể hay không. May mà tần bồng khống chế cảm xúc rất tốt, rất nhanh nàng đã biết trước không giống nay, bây giờ tần thư hoài cũng không có chuyện gì nhờ nàng, nàng khó mà gặp được hắn cũng là chuyện bình thường. Nàng ngôi giận cầm giấy bút lần này nàng nghĩ một lý do thẳng thắn hơn, chính là hỏi tần thư hoài hắn có muốn vị trí nhiếp chính vương hay không. Vị trí này tất nhiên Tần Thư Hoài sẽ muốn có điều hắn dường như đang chờ vệ diễn nên luôn không vào cung tìm Lý Thục nàng và Lý Thục cũng đang chờ Tần Thư Hoài mở lời Đây là một chuyện lớn, nàng không tin Tần Thư Hoài sẽ không để ý đến nàng Ai mà ngờ sau khi chờ hơn một canh giờ, người gác cổng cầm thư quay lại trên mặt viết bốn chữ không cần nàng lo Tần bồng, trong phút chốc nàng tức đến mức vỏ trang giấy thành cục ném thẳng đi Sau khi ném xong nàng cũng hiểu ra Tần Thứ Hoài làm như vậy là đang có ý cảnh giác với nàng, nàng muốn gặp Tần Thứ Hoài nếu như với lý do không bình thường e rằng không được. Nhưng mà nếu như hôm nay không gặp được Tần Thứ Hoài, sau này làm sao nàng nói dối với Tần Thứ Hoài rằng nàng biết tin tức từ miệng của hắn. Càng quan trọng hơn là làm sao vào hôm Tần Thứ Hoài giết vệ diễn giữ hắn ở trong tuyên kinh tạo cơ hội cho lục Hữu Theo tính khí của Tần Thư Hoài, chỉ cần hắn còn e rằng lục Hữu không thể cự quậy và lại đến lúc đó e rằng độ khó của việc cứu vệ diễn sẽ tăng lên không ít. Nghĩ một lát sau Tần bồng quyết định, nàng sẽ đứng chờ ở trước cửa nhà Tần Hoài, không lâu sau đó, nàng nhìn thấy một đại thần đến cửa, nàng vội vàng chạy đến, mấy ngày nay nàng đã ghi nhớ dáng vẻ của các đại thần trong chiều, lập tức nhận ra đó là Thôi Khánh của Đại Lý Thự Khanh, bèn chạy qua nói Thôi Đại Nhân. Thôi Khánh hơi ngây người. Lát sau mới nhớ ra, đã gặp nàng ở yến tiệc trong cung trưởng công chúa Tần Bồng. Mặc dù bây giờ đại điển đăng cơ vẫn chưa tiến hành, thánh chỉ sắc phong vẫn chưa ban xuống, nhưng trên dưới đều biết thân phận của Tần Bồng. Thôi Khánh vội vàng hành lễ nói, điện hạ. Thôi đại nhân là đến tìm hoài an vương. Tần Bồng sốt sáng nói, nhất thời trong lòng thôi Khánh có chút hoài nghi, nữ nhân trước mặt và Tần Bồng nhu mị yếu đuối trong lời đồn không hề giống nhau, nhưng ông ta kìm nén hoài nghi trong lòng, gật đầu nói, đúng vậy công chúa người. Bồn cung cũng là đến tìm vương gia. Tần bồng cười cười đi phía trước cùng vào đi. Kìa, mặc dù trong lòng thôi Khánh có rất nhiều sự nghi ngờ, nhưng tần bồng là công chúa, ông ta cũng không nói nhiều, ông ta đưa thư đến thăm, gác cổng thấy người đến là ông ta, liền để cho ông ta vào tần bồng liền đi phía sau ông ta, đi vào cùng. Mặc dù người gác cổng trong lòng cảm thấy kỳ quái, người vừa mới bị từ chối vừa nãy sao lại đi theo phía sau thôi Khánh, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, sai hạ nhân dẫn thôi Khánh vào. Nhìn thấy sắp đến phòng của Tần Thứ Hoài, Tần Bồng đột nhiên nói, Thôi Đại Nhân lần này đến là nói chuyện công vụ với Vương Gia. Đúng vậy, không biết công chúa, ta đến vì vài chuyện nhỏ của lễ đại điển đăng cơ thôi đại nhân cứ bàn luận với Vương Gia trước đi, đợi hai người bàn xong ta sẽ đến tìm Vương Huynh. Đi đi, Tần Bồng cười vẫy tay với Thôi Khánh, quẹo vào đường bên cạnh một cách quen thuộc nói với thị nữ bên cạnh ta muốn ăn bánh dừa, bảo phòng bếp làm một phần mang lại đây, phải rắc thêm hoa quế đó. Thị nữ đó hơi ngây người, không hiểu vì sao Tần Bồng lại biết đầu bếp trong phủ giỏi nhất là làm bánh dừa, nhưng nhìn thái độ lễ độ cung kính của vị quan viên đối với nàng, nàng ta cũng không dám thất lễ, chỉ có thể nói, vâng. Nhưng thôi khánh nhìn Tần Bồng không hề lạ lẫm với nơi này, nói chuyện với thị nữ cũng vô cùng hiểu rõ tình hình trong phủ, trong lòng không khỏi hồi hộp, nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Tần Bồng, e rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng khó cưỡng lại vẻ đẹp này. Ông ta nghĩ đến chuyện Tần Thư Hoài khống chế cả tuyên kinh nhưng không xưng đế, lại phò tá thập lục hoàng tử đăng cơ, mà tỷ tỷ của thập lục hoàng tử chính là vị trưởng công chúa này. Nguy rồi, thôi Khánh lập tức cảm thấy bản thân dường như đã gặp phải chuyện gì khủng khiếp vội vàng nghĩ, lát nữa tuyệt đối không được nhắc đến chuyện này với Tần Thư Hoài tránh làm hắn ngại ngùng. Tần bồng đoán chúng phản ứng của tất cả mọi người, vui vẻ đi đến phòng ăn, gọi những món mà nàng nhớ nhung, sau đó ngồi trong phòng ăn vui vẻ ăn. Dáng vẻ vô cùng thân thiết với Tần Thứ Hoài của cô cộng thêm thân phận công chúa tôn quý, làm cho tất cả hạ nhân đều nghi ngờ về thân phận của cô. Cô nương này chẳng lẽ là người tình bé nhỏ của vương gia ở bên ngoài. Nhìn vẻ mặt của Tần bổng mọi người đều chắc chắn thêm vài phần. Mà Tần bổng cũng biết suy đoán của ông ta, liền nhân cơ hội này, điên cuồng nghe ngóng sở thích và hành tung của Tần Thứ Hoài. Nàng biết những lời này cuối cùng cũng sẽ truyền đến tai của Tần Thư Hoài, nàng ở trong Tần phủ càng lâu, nghe ngóng sẽ càng nhiều chờ nàng nói với Tần Thư Hoài tất cả đều là nàng suy đoán, hắn sẽ càng dễ dàng tin. Mà Tần bổng cũng biết lần này chui vào, muốn vào thêm lần nữa là rất khó. Cho nên nàng sẽ nắm chắc cơ hội này, vui vẻ ăn uống, hỏi thêm nhiều chuyện. phủ đệ của Tần Thư Hoài có hai người làm Tần Bồng rất hài lòng. Người thứ nhất là đầu bếp, đầu bếp này là lúc nàng bồi giá dẫn theo, những món hắn làm đều là món nàng thích ăn, đặc biệt là bánh dừa, ngon đến mức làm tần bồng phải chặt lưỡi. Người thứ hai là thị nữ xoa bóp, cũng là người mà nàng năm đó dẫn đến chỉ dậy. Để đáng lần chui vào này, ăn xong, tần bồng nói một cách thành thục tối hôm nay ta ngủ ở đây, thư hỏi nói với ta trong phủ có mấy nô tì xoa bóp rất tốt, tìm một nô tì đến đây xoa bóp cho ta đi. Vừa nói, tần bồng vừa đứng dậy. Lúc này những thị nữ đã bị Tần Bồng lừa gạt hoàn toàn, bọn họ đều nghĩ người này chính là người tình bé nhỏ của Tần thứ Hoài, nói không chừng sau này sẽ là nữ chủ nhân, liền quét dọn sạch sẽ hậu viện của Tần thứ Hoài, sau đó rót nước cho Tần Bồng, dẫn Tần Bồng đi tắm rửa. Tần Bồng tắm xong, thị nữ xoa bóp cũng đã đến, Tần Bồng nằm dài ra giường để cho thị nữ đấm lưng, nàng cảm thấy thoải mái nhất của đời người không có gì qua cái này. Mà lúc này Tần thứ Hoài vẫn còn đang bàn luận chính sự với Thôi Khánh. Hắn hoàn toàn không biết đã có một kẻ chui vào trong phủ, hắn ở trong phòng bàn bạc với Thôi Khánh một đống chuyện liên quan đến người bị bỏ ngục trong vụ cung biến lần này đến nửa đêm mới cho người tiễn Thôi Khánh tắm rửa rồi mới đến phòng ăn. Lúc hắn ở phòng ăn ăn cơm quản gia tiến lên nói, vương ra, nàng ấy đêm nay ngủ ở Tây Viện hay Đông Viện. Đông Viện là phòng ngủ của Tần Thư Hoài, Tây Viện bình thường sẽ dành cho nữ nhân hậu viện, nhưng Tần thứ Hoài từ trước đến nay không có thê thiếp trước đây để cho Khương Y và Đồng Viện di ở. Bây giờ hai người họ đều đã mất trong viện không có người ở. Quản gia đột nhiên hỏi vấn đề này, Tần Thư Hoài không nhịn được cau mày, sao lại hỏi như thế? Quản gia nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tần Thư Hoài, ngây người nói, vương gia không biết hôm nay công chúa đến. Tần Thư Hoài nắm chặt đũa rừng động tác sắc mặt đột nhiên lạnh lại công chúa nào. Quản gia vừa nhìn nét mặt này của Tần Thư Hoài đã biết có chuyện không hay, sợ đến mức quỳ dạp xuống, vội vàng nói là hôm nay thứ công chúa đến phủ đêm nay ngủ ở Tây Viện. Tần thư hoài không nói gì cả người toát ra vẻ lạnh lùng, nhưng hắn vẫn giữ vững vẻ lý trí thậm chí đến động tác bỏ đũa xuống cũng vô vùng chậm rãi. Sao để nàng ta ngủ ở trong phủ lại không nói với ta? Quản gia quỳ dạp xuống đất mồ hôi rầm rìa. Tại sao? Bởi vì mọi người đều cho rằng nàng tình nhân bé nhỏ của người. Vì sao mọi người đều cho rằng chuyện này quản gia không trả lời được? Tần Bồng không hề nói mình và Tần Thư Hoài có quan hệ gì, nhưng dựa vào vẻ mặt cách xưng hô, mọi người đều cho rằng, nàng là tình nhân bé nhỏ của Tần Thư Hoài. Nhưng nghĩ kỹ lại, dường như vị công chúa này không hề nói điều gì. Tần Thư Hoài nhìn dáng vẻ của quản gia, nói với Giang Xuân, dẫn hắn với tất cả nô bộc đã nói chuyện với Tần Bồng đi lấy khẩu cung. Tất cả những lời nói hành động của Tần Bồng đều không được để lộ ra, lấy xong khẩu cung thì đi chịu phạt. Nói xong, Tần Thư Hoài đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh, thắp đèn, đi Tây Viện. chương 9, Tần Thư Hoài mang theo người hùng hổ đi tới Tây Viện, mới vừa tới cửa chỉ nghe thấy bên trong có tiếng hít thở của Tần Bồng, đợi một chút đúng rồi, chính là chỗ đó dùng sức một chút a Giọng nói của Tần Bồng đáng yêu lại mềm mại, lại nói nàng rõ ràng là đang đau, cũng không có cảm xúc gì khác nhưng bị giọng nói mềm mại của nàng kêu như vậy, mặt của nam nữ ở chỗ này lập tức đỏ đến tận mang tay. Chỉ có một mình Tần Thư Hoài là vẻ mặt bình tĩnh, giống như cây già cắm dễ, rất ổn định. Tần Thư Hoài đứng ở cửa, nhìn quản gia bên cạnh một cái, quản gia lập tức bước tới, gõ cửa nói, điện hạ người ngủ chưa? a chờ một chút, Tần Bồng đang được ấn rất thoải mái, nghe thấy giọng nói của quản gia cũng biết Tần Thư Hoài đã tìm tới cửa, nàng cũng không lo lắng, nói với nhà hoàn đằng sau, đi xuống đi. Sau đó đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo. Đợi sau khi nàng mặc quần áo tử tế, nàng lười biếng nói ra bên ngoài, vào đi. Người ở bên ngoài đã sớm không đợi được nữa tần thư hoài đứng ở trên hành lang, mặc dù hắn không nói gì nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh run. Lại để cho một cô nương không cần tốn nhiều sức chui vào như vậy, có lẽ lòng cảnh giác của bọn họ cũng để cho chó ăn rồi. Trong lòng của một đám người vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhất là quản gia bị lừa gạt nghe thấy âm thanh ở bên trong quả thật đã dùng sức lớn đẩy cánh cửa ra, sau khi đẩy ra thì thấy tần bồng lười biếng nằm trên giường, liếc mắt nhìn hắn ta. Cái nhìn làm cho lòng của người khác ngứa ngáy, đám nam nhân xông vào cũng theo bản năng lui xuống một bước, rõ ràng tần bồng ăn mặc rất trình tề kiểu ngồi cũng không tính là khác người, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy cảnh tượng này có một vẻ phi lễ chớ nhìn. Ánh mắt của Tần Bồng rơi vào khuôn mặt bình tĩnh của Tần Thư Hoài ẩn chứa ý cười nói, vương gia tới rồi. Tới đây, Tần Bồng vỗ đệm cõi bên cạnh ngồi đi chúng ta tâm sự chút chuyện chính sự. Tư công chúa, Tần Thư Hoài hờ hững lên tiếng e là ngươi đã quên thân phận của ngươi. Thân phận của ta, Tần Bồng cười lên, chưa quên. Ta tìm vương gia, vương gia từ chối không gặp ta đây cũng là không còn cách nào khác có đúng không. Tần Thư Hoài không nói lời nào, nhìn nữ nhân dù mặc áo bào trắng cũng có thể làm cho nàng ăn mặc vô cùng xinh đẹp, không hiểu sao lại nhớ tới triệu bồng. Triệu bồng cũng như vậy, nếu như không phải là trường hợp quá nghiêm túc thì luôn là bộ dạng không đứng đắn. Rõ ràng trông rất xinh đẹp lạnh lùng, nhưng mà có thể dùng nụ cười hồ ly và hơi thở lười biếng kia làm cho mình trở thành hồ ly tinh truyền thế trong miệng của người ta. Mọi người nhắc tới đều khinh thường, trong lòng lại thầm muốn tới gần. Mà Triệu Bồng lại hoàn toàn thích nhìn dáng vẻ người khác ngoài miệng nói không cần không cần, nhưng nàng ngoắc tay thì lại chạy tới như thiêu thân. Trước kia nàng sẽ nói với hắn, Tần Thứ Hoài, thứ ta nhìn không được nhất chính là người ta tốt. Người càng nghiêm túc ta càng muốn nhìn thấy ngươi không nghiêm túc, ngươi càng làm ra vẻ thong thả ta càng muốn nhìn thấy ngươi không thong thả. Hôm nay lúc Tần Bồng nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc mà hắn quen thuộc chợt làm cho hắn có ảo giác giống như hồn của cố nhân trở về. Nhưng mà Tần Thư Hoài đè lại suy nghĩ lung tung muốn sông lên tự nói với mình làm sao có thể có chuyện đó được. Người kia cũng đã chết được 6 năm, nếu như muốn trở về thì đã nên trở về từ sớm rồi, nàng thích hắn như vậy, thương hắn như vậy, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn hắn ôm thi thể của nàng khóc sống mà chẳng quan tâm, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn hắn một mình cô đơn lẻ bóng nhiều năm như vậy mà im lặng không lên tiếng, lại làm sao có thể nhẫn tâm nhìn hắn hủy hoại mình như vậy, từng bước từng bước biến thành bộ dạng như hôm nay. Nàng chết rồi, hoàn toàn chết rồi, nếu như quả thật nàng đã trở về, nhất định sẽ nói cho hắn biết trước, sau đó mới hỏi hắn một câu thư hoài, chàng sống có tốt hay không? Nhưng mà người trước mặt chỉ suy nghĩ phải tranh quyền đoạt lợi với hắn như thế nào, bảo vệ vị vua ngây thơ 9 tuổi, làm sao có thể là bồng bồng của hắn? Tần Thư Hoài từ từ thu hồi tâm trạng rối loạn, nhưng cũng bởi vì như vậy nên sự tức giận lúc đầu từ từ tiêu tan, cũng không có ý định nhiều lời với Tần Bồng, lạnh nhạt nói công chúa ẩm ý đủ rồi thì đi về thôi. Vậy sao được, Tần Bồng cười, lỡ đâu ta đi ra ngoài, vương gia liền không gặp ta, vậy phải làm sao mới được. Người muốn bắt đền, vẻ mặt của Tần Thư Hoài bình tĩnh, không tức giận chút nào, điều này cũng làm cho Tần Bồng có hơi ngoài ý muốn, nàng được đà lấn tới, vương gia muốn để cho ta bắt đền. Kéo ra, ném đi, tần thư hoài để lại một câu như vậy, xoay người rời đi. Tần bồng ngẩn người, hai phụ nhân cao lớn thô cạch đã tới bên cạnh nàng, một trái một phải nâng cánh tay của nàng. Tần bồng có hơi luống cuống, lo lắng nói, đợi một chút tần thư hoài ta là công chúa. Người lại đối xử với ta như vậy sao? Buông ra, các ngươi thả ta ra. Tần bồng nôn nóng lên tiếng, hai phụ nhân một trái một phải. Sức mạnh của hai phụ nhân rất mạnh nhấp tần bồng lên trên không chung, đi ra ngoài cửa lớn. Xuân Tố chạy chậm ở phía sau bọn họ, lớn tiếng nói các ngươi thật to gan. Thả công chúa xuống, các ngươi quả thật là quá làm càn rồi. Một lát sau cửa phủ hoài an vương mở ra tần bồng bị ném thẳng ra ngoài, sau đó cửa vương phủ ầm một tiếng đã đóng lại. Xuân Tố đi tới đỡ tần bồng, bộ dạng như sắp khóc nói chủ tử, người đã làm những gì vậy? Tần bồng hít sâu, đè ép sự tức giận trong lòng. Vốn dĩ nàng còn cho là tần thư hoài sẽ cho nàng một chút mặt mũi, không nghĩ tới mấy năm không gặp tính tình của tần thư hoài càng to gan, một công chúa lại thật sự nói ném là ném. Đuổi ra ngoài là được rồi, đến mức phải ném người sao? Tần bồng luôn cảm thấy, người kia không biết xấu hổ đến mức không gì sánh được, nhưng hôm nay cuối cùng cũng biết, ở chỗ của tần thư hoài, người không biết xấu hổ, hắn có thể hoàn toàn không cho người mặt mũi. Nhưng mà không sao mục đích đã đạt được rồi, Tần Bồng được Xuân Tố đỡ dậy, nói thầm nhiều lần, không sao ta rất đại lượng ta không tức giận, chỉ có chút chuyện mà thôi. Xuân Tố bị bộ dạng thần bí của Tần Bồng dọa đến chỉ biết khóc Tần Bồng suy nghĩ một lúc thật sự không nhịn được thất Xuân Tố ra, vọt tới cửa phủ hoài An Vương, hùng hăng đập lên cửa hai cái, hét lên Tần thứ Hoài cái đồ khốn khiếp nhà ngươi. Hét xong, cuối cùng Tần Bồng coi như đã tiêu tan rất nhiều sự tức giận, nàng xoay người, nhìn Xuân Tố sưỡng sờ, hấp thấp nói, về phủ. Trở về trong phủ, đợi sáng ngày thứ hai, Tần Bồng đã bị vệ lão thai quân gọi tới. Vệ lão thai quân dùng bữa sáng chung với nàng, không ngừng nhìn Tần Bồng. Tần Bồng thật sự không chịu được cái nhìn sâu xa của vệ lão Thái quân, để bắt đũa xuống nói, mẫu thân, người có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Chính là ta nghe nói, hôm qua con ở phủ Hoài An Vương đến tối. Tần bồng nghe vậy cũng không cảm thấy kỳ lạ, dịu dàng cười nói, mẫu thân nghe ai nói vậy? Là tin tức từ người của chúng ta hay là bên ngoài? Đương nhiên là người trong nhà. Vệ lão thái quân vội vàng nói, danh tiếng của con không sao, con yên tâm. Tần bồng gật đầu, vệ lão thái quân vội vàng bổ sung, nhưng mà danh tiếng xảy ra chuyện cũng không sao cả ta không ngại, chỉ cần con vui vẻ. Đại thức phụ con cũng thủ tiết nhiều năm như vậy. Muốn lập gia đình lần nữa thì ta cũng sẽ ủng hộ tiêu từ Tần Thư Hoài cũng không tệ con gà cho hắn là sự kết hợp mạnh mẽ, hắn cũng không muốn đối phó với diễn nhi ta cảm thấy rất tốt. Tần Bồng, quả nhiên suy nghĩ của vệ lão Thái quân quá trong sáng, nàng rất muốn nhắc nhở vệ lão Thái quân, bà là nhà chồng của nàng, không phải là nhà mẹ của nàng. Nếu như Tần Thư Hoài thật sự cưới nàng, cho dù không ngại vệ gia cũng tuyệt đối không thích được cũng đừng nói vì nàng mà để yên cho vệ diễn. Nhưng mà nàng cảm thấy lời này đã thương người, vệ lão Thái quân rõ ràng coi nàng là khuê nữ cho nên nàng liền giải thích mẫu thân đừng suy nghĩ lung tung, con đi phủ hoài an vương để thám thính tin tức. Thám thính tin tức, vệ lão Thái quân ngẩn người, tần bồng gật đầu nói, phải cứu tiêu thúc, có thêm chút tin tức sẽ trợ giúp thêm một ít mẫu thân ngàn vạn lần đừng nghe người khác nói bậy, con cũng là vì chuẩn bị để cứu tiêu thúc. Như vậy à giọng nói của vệ lão Thái quân có hơi thất vọng, tần bồng liếc mắt nhìn vệ lão Thái quân thật sự rất muốn lắp cho vị lão Thái thái này tỉnh lại, người thất vọng là cái tinh thần gì vậy? Sau khi ăn xong điểm tâm, tần bồng lại đi nằm vùng ở nhà của tần thư hoài. Lần này nàng không vào được nữa, nàng trốn trong xe ngựa nhìn chằm chằm phủ hoài an vương. Ngày mai sẽ là lúc tần thư hoài muốn động thủ, nàng cố gắng nhịn một ngày thì sẽ thắng lợi rồi. Hai nhà hoàn xuân tố và thu tố hoàn toàn không hiểu tần bồng đang làm cái gì các nàng chỉ cảm thấy chủ tử của mình điên rồi, phụng mệnh nghe theo phân phó của tần bồng, mua đủ loại thứ ăn đưa lên xe ngựa của nàng để ăn. Dĩ nhiên tất cả động tác của tần bồng đều được thu vào trong mắt của tần thư hoài từ khi tần bồng xuất hiện ở phủ hoài an vương thám tử của tần thứ hoài đã tới báo cáo. Vương gia tứ công chúa lại tới nữa. Vương gia tứ công chúa còn chưa đi. Vương gia tứ công chúa còn đang kiên trì. Tần Thư Hoài xử lý xong chuyện chính cuối cùng cũng có thời gian để ý tới Tần bổng hắn đã lấy khẩu cung của hạ nhân vào hôm qua, xem từng cái một. Nàng rất quen thuộc với Vương Phủ, vẻ mặt của Tần Thư Hoài bình tĩnh, nhìn khẩu cung của hạ nhân nói, nàng luôn hỏi thăm hành tung của ta. Giang Xuân đứng ở một bên nghe vậy, hơi không yên lòng, Tần Thư Hoài nhìn khẩu cung, ngẩng đầu lên. Giang Xuân, ti trước ở đây, người cảm thấy, bây giờ tư công chúa cuốn lấy ta như vậy là muốn làm gì? Ti chức cảm thấy có hai khả năng, thứ nhất tứ công chúa đang có một âm mưu. Nói như không nói, thứ hai, Giang Xuân ngẩn đầu lên ti trước cảm thấy tứ công chúa có thể đang theo đuổi người. Bàn tay đang lật của tần thứ hoài dừng lại một chút, một lúc sau, hắn đập thẳng khẩu cung trong tay lên mặt của Giang Xuân. Ít đọc tiểu thoại bàn lại, chương 10, tần bồng lại kiên trì thêm một ngày, rốt cuộc cũng tới ngày vệ diễn nhập kinh. Từ sáng tinh mơ nàng đã tiếp tục đi ngồi canh tần Thứ Hoài, lúc này đây nàng mang theo rất nhiều người, tách ra ngồi sổm trước đại môn của Hoài An Vương phủ, sắc trời đã muộn, từ cửa sau của Vương phủ có một chiếc xe ngựa nhìn qua cực kỳ đơn giản đi ra, nhưng mà phía sau xe ngựa kia lại theo vài chiếc xe ngựa, rõ ràng không phải một người đi ra ngoài. Tần Bồng nghe được tin tức mà thị vệ báo, sau khi cười liền để xe ngựa chắn ở đầu hẻm nhỏ liên thông với cửa sau Vương phủ, mấy chiếc xe ngựa bị xe ngựa của Tần Bồng chặn lại, Sa Phu ngồi phía trước cung kính nói: Không biết chủ nhân đằng trước có thể nhường một chút hay không, ta còn có chuyện quan trọng, làm phiền. Công tử nói chuyện thật khách khí, hẳn là người xuất thân cũng không tệ lắm. Tần bồng ngồi ở trong xe ngựa mỉm cười cuốn mảnh lên, nhìn về phía người nói chuyện ở đối diện. Bị tần bồng liếc mắt một cái, đối phương lập tức cảnh giác ánh mắt của tần bồng rơi xuống trên đao ở eo đối phương, nàng hiếp mắt nhất đằng thị vệ lại chỉ là một sa phu, không biết người ngồi trong xe ngựa là người nào. Nghe xong tần bồng nói tị vệ đối diện cười rộ lên, hôm nay tứ công chúa tới là có việc. Không phải vậy tần bồng ôm lò sười lắc đầu ta chỉ là muốn đến mời vương ra ăn bữa cơm mà thôi. Nói xong tần bồng nhìn về phía màn xe của xe ngựa dường như có thể nhìn thấy nam nhân vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng kia sau màn xe. Nàng thâm tình chân thành nói, không biết vương ra có nể mặt hay không. Không, tần thư hoài quyết đoán mở miệng, một chút mặt cũng không để lại cho tần bồng, trực tiếp mở miệng tránh ra. Tần bồng cũng không ngoài ý muốn với câu trả lời này, nàng cười tùm tìm nhìn người bên trong ôn hòa nói ta có thể tránh ra nhưng không biết vương gia có muốn biết trường tôn hoàng hậu trước khi đi rốt cuộc nói cái gì hay không. Lời nói của tần bồng vừa ra khỏi miệng, không khí trở nên lạnh hơn. Trường tôn hoàng hậu là mẹ đẻ của tần thứ hoài, năm đó tĩnh đế mung ngốc vào năm thứ ba sau khi tần thứ hoài đi Bắc Yến, vì không thích trường tôn hoàng hậu sau khi diệt tam tộc trường tôn ra thì hạ lệnh đem nàng treo cổ chết. Sau khi chết thì vứt sát nơi hoang dã, thậm chí ngay cả thi thể cũng không biết ở nơi nào. Đây là một nút thắt ở trong lòng Tần Thư Hoài, tìm kiếm thi thể của mẹ để thăm dò nguyên nhân tử vong là chuyện quan trọng nhất trong đời Tần Thư Hoài. Tần bồng biết cho nên nàng cũng rõ ràng, người này tất nhiên sẽ vì chuyện này mà dừng bước. Qua hồi lâu Tần Thư Hoài vén màn xe lên, hắn ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa thần sắc lạnh nhạt người muốn như thế nào. Ta... Tần Bồng cười cười ta nói, chỉ muốn cùng Vương ra ăn bữa cơm mà thôi. Được, Tần Thư Hoài buông màn xe, nói với thị vệ trở về. Vương ra thị vệ có chút khó xử, người bên trong không có bất cứ hồi đáp nào thị vệ mím môi, rốt cuộc vẫn nghe Tần Thư Hoài nói, nhanh chóng quay đầu trở về Vương Phủ. Hai người Tần Bồng và Tần Thư Hoài đi vào từ cửa chính Tần Bồng đi theo phía sau Tần thứ Hoài. Tần Thư Hoài đi đường rất nhanh, cả người Tần Bồng đi đường giống như một chú rắn vậy, chậm rãi mà quyến rũ, Tần Thư Hoài đi vài bước thì có chút nhịn không được, quay đầu lại nhíu mày, đi nhanh chút. Ồ, Tần Bồng ngần người, sau đó là tiếng cười nhạo vang lên. Nàng chợt nhớ tới, năm đó ra cửa cùng Tần Thư Hoài, Tần Thư Hoài cũng là như thế này, đứng ở phía trước nàng, quay đầu lại nhíu mày, chỉ là lời năm đó hắn nói chính là. Đừng nghịch nữa. Hiện giờ không phải thê từ của mình, lời này cũng không giống nhau, từ đừng nghịch biến thành đi nhanh chút ngữ điệu cũng biến thành lạnh băng rất nhiều. Tần Bồng có chút cảm khái, đi theo Tần Thư Hoài tới nơi tiếp khách sau khi hai người ngồi xuống, Tần Thư Hoài nói thẳng, dùng bữa ngay bây giờ. Không vội Tần Bồng dương mắt nhìn về phía Tần Thư Hoài, cười nói, chúng ta đánh một ván cờ trước đi. Được, Tần Thư Hoài cũng không thúc dục bảo người đưa hộp cờ lên. Đồng thời lại cho người chuẩn bị cơm chiều. Xuân Tố ngồi quỷ ở một bên pha trà cho hai người, sau khi hai người suy đoán xong tần bồng cầm cờ đen đi trước. Khai cục tần bồng làm rất ổn, hai người không nhanh không chậm đánh cờ. Nhiều năm không gặp phong cách chơi cờ của tần Thư Hoài thay đổi rất lớn, trước khi hắn chơi cờ mang theo nét nhẹ nhàng quân tử, hiện giờ trong cờ mang theo nét tàn nhẫn lại ổn trọng ép người khác đến mức có chút không thở nổi. Tần Bồng đột nhiên rất tò mò, nhiều năm như vậy, rốt cuộc Tần Thư Hoài đã trải qua chuyện gì mới biến thành dáng vẻ như ngày hôm nay. Nàng trộm nhìn đối phương, Tần Thư Hoài là một người trông cực kỳ đẹp, hôm nay so với thời thiếu niên càng thêm mảnh khảnh, góc cạnh cũng càng thêm rõ ràng. Khi hắn còn là thiếu niên chỉ là bởi vì không giao thiệp tốt mà nhìn như lạnh nhạt, nhưng có một đôi mắt thanh triệt ôn hòa, đặc biệt là khi nhìn nàng cười rộ lên, đáy mắt phẳng phất như mặt hồ mùa xuân tháng 3, sóng nước lăn tăn ánh sáng chiếu lấp lánh Mà hiện giờ hắn lại là một người mang theo một loại cao lãnh phát ra từ nội tâm cách người ngàn dặm, một đôi mắt mà khi nhìn qua căn bản không cảm giác được nửa phần ấm áp tựa như trời đông giá rét lạnh thấu xương tựa như núi cao tuyết lạnh. Thiếu niên mềm mại kia không biết là đã bị phủ đầy bụi hay là bị phá hủy, hắn một người như một thanh kiếm lẻ loi, một thân tùng bách cô độc hành tầu tại thế gian này, vậy mà cũng không có nửa phần oán trách. Tần bồng nhìn hắn đến thất thần, tần thư hoài nâng mắt lên, nhắc nhở nàng, hạ khờ. Tần bồng thu hồi thần sắc khóe miệng mang ý cười, giơ tay đặt quân cờ xuống, giọng nói nhu hòa cũng không biết là mang theo tâm tình gì, hài hước nói, nghe nói vương gia cưới ba vị thê tử, không biết vương gia thích vị nào nhất. Tần thư hoài không nói gì, hắn nhìn chằm chằm bàn cờ, dáng vẻ đứng đắn câu nệ của hắn làm tần bồng có hứng thú truy vấn hỏi, vương gia ết em. Ta không có ba thê tử. Tần thư hoài cuối cùng cũng mở miệng, nói ra đáp án làm tần bồng không tưởng được tần bồng ngần người, ngay sau đó cười ra tiếng, vương gia nói giỡn, vương gia cưới hỏi đàng hoàng ba vị thê tử triệu bồng công chúa Bắc yến, khương y nhà, khương tướng quân, tiểu thư đồng huyền di nhà thừa tướng, chuyện này thiên hạ đều biết, vương gia chớ có khinh ta là nữ mà không biết. Ta từng cho rằng ngươi là một người mềm yếu dịu ngoan sắc mặt tần thư hoài không thay đổi, đột nhiên chuyển đề tài tần bồng mỉm cười không nói, chờ tần thư hoài mở miệng, tần thư hoài dương mắt nhìn nàng, hiện giờ mới biết được thì ra công chúa đa mưu túc trí. a giờ tuốt rồi, tần thư hoài đặt quân cờ xuống, tần bồng cũng đặt xuống một quân, tần thư hoài cũng không ngẩn đầu lên nhưng lại hỏi công chúa cảm thấy vệ diễn về được hay không? Sắc mặt tần bồng bất động ánh mắt nàng lạnh xuống. Nghe Tần Thư Hoài nói, Tần Bồng đã hiểu rõ, hiện giờ Tần Thư Hoài chơi cờ cùng nàng là nói trước ý đồ của nàng, hắn không chỉ là cùng nàng chơi cờ, mà còn là cùng nàng chờ. Tần Thư Hoài đã biết ý đồ của nàng, đương nhiên cũng sẽ có phòng bị, trong lòng nàng không khỏi có chút hốt hoảng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ vân đạm phong khinh như cũ, không có chút khiếp đảm nào. Tiểu thúc hồi kinh thăm người nhà, tại sao không thể về? Tần Bồng giả vờ như nghe không hiểu Tần Thư Hoài nói gì. Tần Thư Hoài đặt xuống một quân cờ, không biết là bố cục từ khi nào trong nháy mắt khi quân cờ được đặt xuống, cục diện thay đổi hoàn toàn, những quân cờ nhìn như không liên quan gì lại khớp với nhau từng mảnh từng mảnh. Tần Thư Hoài uống ngụ trà, sắc mặt vững vàng, còn giả ngu với ta. Ta chỉ là rất tò mò, làm sao người biết hôm nay ta muốn đi chặn vệ diễn lại. Lời này của Tần Thư Hoài nói ra quá rõ ràng, tần bồng nhìn bàn cờ, sắc mặt trầm tĩnh. Tần Thư hoài không khỏi xem trọng nữ nhân trước mặt này thêm mấy phần bị buộc đến mức như vậy lại vẫn là một bộ thong rong, không cần biết tài trí như thế nào ít nhất phần tâm tính này đã mạnh hơn so với rất nhiều người. Hắn bưng trà chờ Tần Bồng trả lời. Tần Bồng trầm mặc thật lâu cuối cùng nói ta cũng rất tò mò, làm thế nào vương ra biết ta biết chuyện ngươi muốn chặn vệ diễn lại. Ta hỏi một vấn đề trước. Tần bồng cười cười, ném quân cờ vào trong hộp cờ, dùng tay chống cầm, giống như hồ ly ngửa đầu nhìn hắn, cười tùm tìm nói, vương ra, ngươi xuống tay với vệ diễn, đây mới là điều đương nhiên, nếu ngươi không hạ thù thì rất kỳ quái. Ừm, tần thư hoài gật đầu, sát ý của hắn với vệ diễn rất rõ ràng, tiếp tục. 5 ngày trước ta nhận được thư của tiểu thúc, hắn nói rằng 8 ngày sau đến, còn đề cập đến chuyện mẹ chồng bệnh nặng ta tính toán từ số ngày nên biết là vương ra vào ngày cung biến đó đã gửi tin, dụ hắn hồi kinh. Cục diện như lúc này, vương gia bảo hắn hồi kinh ý đồ đã quá rõ ràng. Vì thế ta kiểm kê nhân mã, muốn đi cứu tiểu thúc chỉ là ta cũng không rõ ràng kiến đường hắn trở về, cũng không biết nhân thủ của vương gia có bao nhiêu, khi nào động thủ cho nên ta mới cố ý tới nhìn chằm chằm vương gia. Người thám thính rõ ràng vương phủ có bao nhiêu cái phòng, hỏi thị nữ giặt bao nhiêu bộ quần áo, hỏi rõ giờ ta làm việc và nghỉ ngơi, người ra vào lui tới mỗi cánh cửa ở vương phủ là ai. Tần Thư hỏi gật đầu tỏ vẻ rõ ràng là để suy tính ta có bao nhiêu phủ binh cũng như phủ binh ra vào từ nơi nào. Vì sao ngươi suy đoán ta sẽ dùng phủ binh mà không phải quân đội? Bởi vì quân đội có động tĩnh quá lớn, hơn nữa khó bảo toàn bên trong không có người vệ ra. Rốt cuộc quan hệ của vệ ra ở trong quân rắc rối khó gỡ, vệ ra gần như là tín ngưỡng của rất nhiều người trong quân đội Tây Quốc. Nếu chuyện ngươi giết vệ diễn truyền ra thì sẽ ảnh hưởng quá lớn với ngươi. Mà vệ diễn bị ngươi lừa dối vội vàng lên đường, không có khả năng mang quá nhiều người, phủ binh là đã đủ rồi. Mà ta ngày ngày canh chừng ngươi, cuốn lấy ngươi, cũng rõ ràng hiểu biết nhất cử nhất động của ngươi, có bất cứ điều gì khác thường đều sẽ bị ta phát hiện. Cho nên tần thư hoài dương mắt nhìn nàng, ngươi phát hiện hôm nay ta muốn động thủ, sau đó cho người chuẩn bị tốt rồi chờ ở trên đường đi. Vương gia nói vậy quá phiền toái, tần bồng nghiêng đầu, sao ta phải mai phục mỗi một đường đi. Ta đi theo người của vương gia không phải tốt hơn sao? Vương gia người làm rất tỉ mị tần bồng cúi đầu uống trà, hóa trang thành gã sai vặt ngồi ở trong xe ngựa ra vào căn bản nhìn không ra rằng rất nhiều người được phái đi ra ngoài. Chỉ là vương gia, hôm nay ta chỉ nhìn chầm chầm cửa nhà ngươi, hôm nay nhà ngươi mua rất nhiều rau dưa trái cây tơ lụa kéo 20 xe ngựa. Ta từng hỏi chi phí ngày thường của các ngươi trong phủ ngươi mới mua sắm một lượng lớn vào 7 ngày trước ta rất muốn biết ngài có ăn hết dùng hết không? Tần Thư Hoài không nói chuyện, nghe Tần Bồng nói, suy nghĩ phong cách làm việc thường ngày của thuộc hạ mình. Tần Bồng nhìn dáng vẻ Tần Thư Hoài ăn mệt rất là vui vẻ, nàng cười đứng dậy, đi ăn cơm thôi. Tần Thư Hoài đi theo phía sau Tần Bồng, ra khỏi phòng, bước vào đến phòng ăn, một đường hắn đều đang suy nghĩ. Tần Bồng liếc mắt nhìn hắn một cái, nhẹ mỉm cười nói, ta đã nói cách của ta, vương gia có thể nói cho ta biết, sao ngài thấy được ta không thích hợp hả? Người vì vệ dương mà thủ tiết 10 năm, tất nhiên yêu hắn sâu đậm. Tần Bồng dừng bước chân lại, có chút nghi hoặc không hiểu ý của Tần Thư Hoài lắm. Tần Thư Hoài ghét bỏ nhìn nàng một cái tiếp tục nói, mà hành vi của ngươi mấy ngày gần đây rất giống ngươi yêu ta. Tần Bồng, quan trọng nhất chính là giọng điệu của Tần Thư Hoài không biết như thế nào lại mang theo chút dịu dàng, trước kia cũng từng có một người muốn gạt ta, lý do thoái thác gần giống như ngươi vậy. Bị đã lừa gạt một lần thì sẽ không bị lừa lần thứ hai. Tần Bồng, chương 11, Tần Thư Hoài vừa nhắc nhở Tần Bồng liền nhớ lại ngay. Người đã lừa gạt Tần Thứ Hoài bằng một lý lẽ tương tự là ai? Đó chính là bản thân nàng. Năm đó thời điểm nàng cùng Tần Thứ Hoài vừa mới quen biết nhau, Tần Thứ Hoài luôn luôn tránh né nàng. Nhưng nàng từ trước đến nay là kiểu người mà ngươi muốn đi hướng đông, ta liền phải cố tình đi hướng tây, ngươi càng không muốn gặp ta, vậy ta sẽ càng bắt ngươi gặp ta. Thế là nàng luôn đi mai phục vây bắt Tần Thứ Hoài, khi đó Tần Thứ Hoài gần như là vừa nhìn thấy nàng liền lập tức quay đầu bỏ đi. Vẻ mặt tràn ngập sự ghét bỏ và hận nàng đến mức miến răng miến lợi. Vào ngày sinh nhật 13 tuổi đó, nàng chỉ có lẻ loi một mình ở trong cung bị hoàng hậu mắng, nỗi buồn tích tụ trong lòng nàng, nàng một mình lặng lẽ chạy đến bên cửa sổ phòng Tần Thứ Hoài, khi đó hắn đang đọc sách nàng liền ngồi sổm ở cửa nhỏ giọng thì thầm Tần Thứ Hoài. Tần Thứ Hoài, huynh đi ra đây cho ta. Chàng thiếu niên mặc một chiếc áo tràng màu xanh nước biển, ở bên trong là một chiếc áo lót trắng tinh, búi tóc trên đầu được cột gọn bằng một chiếc dây lụa màu xanh nước biển, đôi dây còn thừa rơi trên làn tóc được buộc hờ trông rất anh tuấn lại lịch sự, nho nhã. Rõ ràng là hắn nghe thấy nàng đang nói chuyện với mình, lại giả vờ như không biết gì, nghiêm chỉnh ngồi đọc sách không nói một lời nào. Trong lòng nàng nổi giận, biết hắn để ý mẫu thân của hắn nhất liền hô to về phía hắn. Tần Thư Hoài, Huynh có muốn biết trường tôn hoàng hậu đã chết như thế nào hay không ta biết đó. Tần Thư Hoài nghe vậy, tay nắm chặt quyển sách rốt cuộc cũng ngẩn đầu lên, nói, lời công chúa nói là thật sao? Là thật, là thật. Tần bổng hướng về phía hắn vẫy tay gọi, Huynh mau chạy ra đây, ta nói cho Huynh biết. Tần Thư Hoài mím môi, nhưng cuối cùng vẫn đi ra. Khi đó hắn còn rất dễ bị lừa gạt, nàng nói gì với hắn. Hắn đều tin, bị nàng ép đi theo nàng ăn uống, chơi đùa vui vẻ nguyên một ngày Hai người cùng leo núi, nàng kéo hắn Rồi cả hai rơi xuống một cái hang thợ săn làm ra để bắt dã thú Hai người liền trốn ở trong hang chờ đợi người tới cứu Buổi tối hôm đó rất lạnh nên nàng dựa vào người Tần Thư Hoài Nhỏ giọng thì thầm với hắn, ta lạnh quá Tần Thư Hoài không nói lời nào Một lúc rất lâu sau, hắn vươn tay ra ôm nàng vào trong ngực mình Tay áo choàng của hắn rất lớn Không phải là loại vải vóc thượng hạng chất lượng gì, nhưng thời điểm được hắn ôm chặt trong ngực nàng cảm thấy chất lượng của loại vải này thật tốt thật ấm áp. Khi đó chiều cao của tần thư hoài còn chưa bằng với bây giờ, chỉ là một nam hài tử bình thường nhưng thời điểm hắn ôm nàng không hiểu sao nàng lại cảm thấy cực kỳ có cảm giác an toàn. Thế là nàng không nhịn được mà khóc, tần thư hoài có chút nghi hoặc hỏi vì sao công chúa lại khóc. Nàng liền nói hết những ủy khuất mà mình chịu đựng ở trong cung gia tần thư hoài lặng lặng lắng nghe cũng không nói cái gì, đợi nàng nói xong, hắn an ủi nàng, mọi chuyện đều sẽ qua. Ta luôn luôn tin rằng, chỉ cần chúng ta không ngừng cố gắng, luôn hướng về phía trước một ngày nào đó tất cả cực khổ cùng tủi nhục đều sẽ qua đi. Nàng nghe thấy lời hắn nói, ngửa đầu lên từ trong ngực hắn, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn đã khóc thành mèo hoa nhìn hắn chăm chú. Tần thư hoài ta lại càng buồn hơn. Công chúa lại làm sao vậy? Vừa nghĩ tới chuyện nếu huynh biết là ta lừa huynh, chắc chắn sẽ không đối xử với ta tốt như vậy nữa ta cảm thấy càng buồn hơn. Tần Thư Hoài, nhìn thấy Tần Thư Hoài không nói câu nào, nàng rước khoát hoa một tiếng rồi lại khóc lên. Tần Thư Hoài có chút bất đắc dĩ, thở dài nói, đừng khóc cho dù công chúa có lừa gạt ta, ta cũng vẫn sẽ đối xử tốt với người, được chưa? Năm đó tần bồng làm những chuyện thiểu năng trí tuệ như thế này, nàng cảm thấy rất vui vẻ, rất thích thú, nhưng chưa từng nghĩ, hóa ra mình đã luôn lừa gạt tần thư hoài như vậy, từ quá khứ đến tận bây giờ, luôn kiên trì không ngừng dùng lại y hệt cùng một lời nói dối đó. Quan trọng nhất là tần thư hoài thế mà vẫn còn nhớ rõ, có thể thấy được chuyện năm đó đã tạo thành tổn thương cho tần thứ hoài. Tần bồng thở dài, đuổi theo tần thứ hoài, có chút cam chịu. Hai người mỗi người đều có suy nghĩ riêng, cùng tiến vào phòng ăn. Tần Thư Hoài ngồi ở vị trí chủ bàn, bàn ăn của hắn rất lớn, dạng bàn này được thiết kế là cho vợ chồng hai người dùng, mà lúc này Tần Thư Hoài chỉ ngồi một mình ở một bên, bên kia phẳng phất như còn giữ lại cho một người khác. Tần bồng ngồi ở bàn bên cạnh nàng liếc mắt một cái để đánh giá Tần thứ Hoài, lại phát hiện vị trí bên cạnh hắn chẳng những trống không mà còn đặt thêm một bộ chén đũa trống rỗng, giống như là có ai đó ngồi bên cạnh hắn vậy. Hai người cùng ngồi một chỗ dùng bữa tần thư hoài ăn cơm rất yên tĩnh, tần bồng thì ăn đến say sư ngon lành, mặc dù không có phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt cùng dáng vẻ ăn cơm của nàng, luôn cảm thấy đủ các thể loại âm thanh cứ vang lên, làm hình ảnh của nàng trở nên cực kỳ sinh động. Sau khi ăn xong một bữa cơm, tần thư hoài ngồi tại vị trí ghế chủ tọa ngầng đầu nhìn tần bồng, không biết sau ngày hôm nay công chúa có tính toán gì không? Ý của vương gia là nói dự định kế hoạch của ta. Nếu như vệ diễn không trở lại được công chúa dự định làm như thế nào? Không trở về được, tần bổng bưng ấm chả nhíu mày nhìn về phía tần thứ hoài, ngược lại vương gia rất có lòng tin về chuyện này đó. Phủ vệ gia có bao nhiêu vệ binh ta đều biết rõ. Sắc mặt của tần thư hoài bình tĩnh thực lực như thế nào ta cũng cực kỳ rõ ràng. Ta cho rằng lần này vệ diễn lành ít giữ nhiều. Vậy còn vương gia dự định như thế nào? Tần bồng mỉm cười, khóe mắt cong cong, Xuân Tố đứng ở sau lưng nàng nhịn không được mà có chút khẩn trương. Tần Thư Hoài nhìn bát đĩa trước mặt được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ âm thanh mang theo khí thế uy áp của người bề trên, người chết rồi công chúa sẽ ngoan hơn một chút. Nói xong, Tần Thư Hoài nhận nước xúc miệng từ tay người hầu đứng bên cạnh. Hắn dùng tay áo che lấy khuôn miệng, sau đó nói công chúa vẫn có thể sống lâu hơn một chút. Tần Bồng mỉm cười không nói lời nào, lúc này Giang Xuân đem theo người vội vàng tiến đến, trên người hắn ta mang theo vết máu, vẻ mặt và điệu bộ đều cực kỳ nghiêm túc. Tần Thư Hoài nhìn thấy Giang Xuân, không nhịn được mà nhíu mảy quả nhiên, Giang Xuân vừa đi vào phòng, liền trực tiếp quỳ xuống, vương ra. Nói xong, hắn ta liền nhìn thoáng qua Tần Bồng, Tần Bồng ôm lò sửi, trong mắt tràn ngập ý cười, đôi mắt hồ ly kia nhét lên, trông giống như cười nhưng mà không phải cười, giống như đã sớm biết hắn ta định nói gì. Không cần để ý đến ta, tần bồng nhẹ nhàng mở miệng, ngươi không phải muốn bẩm báo rằng, vệ diễn đã chạy sao. Nét mặt Giang Xuân lạnh xuống, tần bồng lười biếng dựa vào người Xuân Tố, mỉm cười nhìn tần Thư Hoài ta biết đó. Giang Xuân không dám lên tiếng, hắn ta cúi đầu xuống, quỳ trên mặt đất, không dám nói một lời. Tần Thư Hoài nhấp một ngụm trà, sắc mặt bình tĩnh, thật sự chạy trốn rồi. Đã chạy, chạy như thế nào, đối phương có quá nhiều người. Giang Xuân cảm thấy khó mà mở miệng ta không thể nhanh chóng giết vệ diễn, chờ đến lúc vệ diễn kịp phản ứng lại, hắn thật sự là quá mạnh, một người bị hơn trăm người chúng ta truy sát, vậy mà vẫn có thể vọt chạy lao tới bờ sông, nhảy vào trong nước, bây giờ người của chúng ta vẫn còn đang tìm hắn. Tần bồng nghe thấy thế, trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút. Nàng không nghĩ tới chuyện Tần Thư Hoài sẽ động thủ trước thời hạn dựa theo tính tình của Tần Thư Hoài, nếu như cảm thấy có chuyện không hay sẽ ngay lập tức đổi người phụ trách cho nên ngay từ đầu nàng cũng có chút bất an. Chưa từng nghĩ tới, vì tiêu thúc này có thể cường mạnh đến mức này, một người đấu lại được hơn 100 người, đã thế mà lại có thể bỏ chạy. Sắc mặt nàng không hề thay đổi, nghe thấy đối phương bẩm báo xong, liền đứng dậy, rũi lưng một cái, có vẻ như là mệt mỏi, nói với tần thứ hoài, vương ra, mọi chuyện đã xong xuôi rồi, ta liền đi trước. Cứ từ từ mà tìm người, xem xem ai tìm được trước đi. Nói xong, nàng liền đi ra ngoài, đi được vài bước nàng làm như là đột nhiên nhớ tới điều gì a vương ra, ta quên nói với ngài, 5 ngày trước ta đã truyền thư về phương Nam cho vệ ra, để vệ ra quân phái quân đội hướng tới tuyên kinh. Ta còn nói với bọn họ, nếu vệ ra có bất kỳ một người nào chết đó nhất định là do vương gia ngài làm. Trông coi quốc gia nhiều năm như vậy, ngay cả thân nhân của mình cũng không bảo vệ nổi, vương gia cảm thấy còn sống trên đời làm gì nữa đúng không? Nghe lời này, sắc mặt Tần Thư Hoài trở nên cực kỳ khó coi tâm tình của Tần Bồng lại rất tốt cười ra tiếng, nói với Xuân Tố, đi thôi chúng ta trở về. Tần Thư Hoài nhìn bóng lưng quyến rũ của nữ nhân kia hai chân như đạp lên ánh trăng mà rời đi, sau một hồi. Hắn cục đôi mắt xuống, không nói gì. Thật giống, ngay cả dáng vẻ vinh váo đắc ý kia cũng giống nhau như đúc vậy. chương 12, Tần Bồng vừa ra khỏi vương phủ, ngay lập tức lên xe ngựa nói, nhanh lên, cho người xuôi theo sông Hộ Thành mà tìm. Nghĩ nghĩ Tần Bồng thỏ đầu ra, nói thẳng, cho ta một đội nhân mã, ta tự mình đi tìm. Hà Xuân tố ngây người, vội vàng khuyên nhủ, chủ từ, ngài cũng không thể. Đừng nói nữa. Tần Bồng quay đầu nói với quản gia vệ thuần đang điều khiển ngựa, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi cứu tiểu thúc. Vệ thuần gật gật đầu, trải qua mấy ngày nay, ông ta đối với vị đại phu nhân này đã là nói gì nghe nấy, ông ta giá ngựa trở về vệ phủ, liên lạc với người khác, sau đó nhanh chóng dẫn toàn bộ người của vệ phủ ra ngoài. Tần Bồng cũng đi theo, một đoàn người bắt đầu tìm kiếm dọc theo bờ sông. Lúc này trời dần sáng lên, sau khi Tần Bồng dẫn theo hạ nhân tìm kiếm một đêm cũng không tìm được nàng không khỏi có chút hoảng hốt. Mắt thấy mặt trời đã mọc lên, nàng cảm thấy có hơi buồn ngủ, nói với người bên cạnh các người tiếp tục tìm ta đi ngủ một giấc có tin thức lập tức báo cho ta biết. Vệ thuần gật đầu tần bồng ngắp một cái rồi lên xe ngựa dựa vào trên người Xuân Tố, lung la lung lay tiến vào thành. Cả người nàng đều mệt mỏi đến mức không chịu được Xuân Tố chuẩn bị xong nước cho nàng tần bồng để cho người lui xuống tự mình ở trong phòng tắm rửa mặt. Đang tắm, nàng láng máng nghe được một tiếng đồ vật rơi xuống. Cả người Tần Bồng lập tức trở nên cảnh giác, Bắc Yên thịnh hành tập võ, thời điểm làm Khương y nàng cũng là một vị võ tướng, dù là thân thể Tần Bồng này không có căn cơ gì nhưng một chút hiểu biết cơ bản vẫn ở lại. Tần Bồng giả vờ không biết bên ngoài đã có người đến, thong dong đứng dậy, mặc áo choàng vào, cách Bình Phong rút bảo kiếm nàng đã sớm bảo người chuẩn bị ở trên thùng tắm ra. Những năm làm công chúa Bắc yên kia ám sát vô số từ trước đến nay lòng cảnh giác của nàng rất mạnh sau khi trở thành tần bổng nàng lập tức cho người dựa theo tất cả kinh nghiệm năm đó mà bố trí gian phòng. Trong gian phòng đó, khắp nơi là vũ khí của nàng, khắp nơi cất giấu độc dược nàng mặc y phục tử tế, dấu đoàn kiếm ở trong tay áo cũng không có gì sợ hãi. Nàng không có ý định đánh rắn động cỏ, người kia đã tới, chỉ cần nàng lên tiếng thì đối phương sẽ lập tức ra tay. Vì vậy nàng giả vờ như hoàn toàn không biết gì cả đi đến chỗ cách cánh cửa gần nhất định uống nước, nhưng dường như là đối phương lại biết ý đồ của nàng, vào lúc nàng đi về phía cánh cửa, bỗng nhiên một đoạn vài dài lộ ra từ cái màn giường rũ xuống túng đến trên lưng tần bổng bỗng nhiên kéo tần bổng đến trên giường. Gần như là trong nháy mắt tần bồng đã rút đoạn kiếm ra, mà người kia cũng đưa tay che miệng nàng cùng lúc đó, dùng cơ thể đè lên nàng, đồng thời một cái tay khác nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng. Lúc này, cuối cùng tần bồng cũng nhìn rõ người đối diện, dáng dấp hắn vô cùng anh tuấn, toàn thân ướt sũng, dính phải cây rong và bùn đất giống như là mới bò từ trong nước lên. Hắn có một đôi mắt biết cười, lúc nhìn tần bồng dù rõ ràng là không có ý gì nhưng cũng phản phất như hàm chứa xuân sắc. Kiếm của tần bồng đặt ở trên cổ hắn, chỉ cần nàng thoáng dùng sức là có thể cứa vào da thịt. Bọn họ duy trì tư thế rằng con này... Hơi thử nam nhân kia nói chuyện phả vào trên mặt nàng, nhỏ giọng nói, nhiều năm không gặp cũng không biết thân thù của thầu từ tốt lên nhiều như vậy. Tần bồng không nói chuyện, nàng nhìn nam nhân trước mắt này, biết rất rõ, là vệ diễn. Người mà nàng tìm một đêm bây giờ cũng không biết là làm được như thế nào lại chờ nàng ở ngay trên giường của nàng. Tần bồng không vội tỏ rõ lập trường. Bởi vì trực giác của nàng cho thấy vệ diễn thời khắc này không thích hợp, đối phương chăm chú đáng giá nàng giống như muốn nhìn thấu mỗi một thức của nàng, hắn tới gần nàng, hàm chứa nụ cười nói, tẩu tẩu nhận ra ta rồi. Nói xong, vệ diễn chậm rãi buông tay, tần bồng cũng thu kiếm, nàng rốt cục có thể nói chuyện, xấu hổ quay mặt đi, nói với vệ diễn, ngươi đứng lên. Vệ diễn cười nhạo thành tiếng, đứng lên, lại vẫn một mực nắm lấy cổ tay cầm đao của nàng, cười như không cười nói tàu tàu có thể giải thích một chút với ta thân thủ này đã xảy ra chuyện gì hay không. Ta cũng không nhớ là đại tàu của ta đã từng học võ cơ đấy. Tự học cũng phải báo cho người biết sao. Tần bồng cười lạnh ra tiếng, buông tay. Được rồi, chuyện võ nghệ chúng ta không đề cập tới. Vậy không bằng đại tổ nói một chút cho ta biết là thế nào mà từ một nữ nhân quỳ khóc muốn thủ tiết lập tức trở nên thông minh nhạy bén như thế. Tần bồng nghe thấy lời nói của hắn, hiểu rõ ý thức cả hắn, nàng lại bật cười ta không giải thích được không bằng ngươi giúp ta giải thích đi. Vệ diễn không nói chuyện lại trực tiếp động thủ tần bồng phát hiện hắn ra tay, cổ tay khẽ đảo, đoàn kiếm trên tay nàng đánh một vòng. Đối phương sau khi xoay người tránh thoát đưa tay chặn đứng đoàn kiếm của nàng, đập một trưởng lên trên cổ tay của nàng, đau đớn dữ dội bỗng nhiên chuyển đến kiếm liền rơi xuống trong tay hắn, hắn không lưu tình chút nào mà gập tay tần bồng lại ấn nàng trên giường, nhân tiện nói thám tử có võ không kém giống như người thế này thật đúng là lần đầu tiên ta gặp. Trong lúc nói chuyện vệ diễn đã đưa tay để xé mặt của tần bồng. Kết quả sau đó sờ được một làn da bóng loáng vệ diễn ngẩn người. Tần bồng nhìn động tác của hắn đã bình tĩnh trở lại. Vệ diễn không thể tin lại sờ soạn hai lần nữa, tần bồng buồn bực nói, đừng có sờ nữa, mặt thật. Các người hạ đủ dốc hết vốn liếng nhỉ. Vệ diễn kịp phản ứng, sau đó lại đưa tay kéo quần áo của tần bồng. Cả người tần bồng xù hết lông lên, ngươi làm cái gì đó. Vệ diễn cười lạnh thành tiếng, thấy tần bồng che giấu thì càng thêm xác định, nhanh chóng kéo quần áo tần bồng xuống, cười nói, có lẽ ngươi không biết trên người tứ công chúa có. Nói còn chưa dứt lời, vệ diễn đã im bặt đi, một đóa hoa mai yêu diễm ướt át kết hợp với bả vai mượt mà trắng nõn, khiến huyết mạch người nhìn thấy sụp sôi. Tần bồng xấu hổ và giận dữ không thôi, xoay người lại tát vệ diễn một cái. Vệ diễn bị nàng đánh xong mới kịp phản ứng, bị dọa đến mức từ trên giường lăn thẳng xuống dưới đất, ở trên mặt đất nói cũng nói không nên lời, lắp ba lắp bắp nói tầu tầu tầu từ. Khốn kiếp! Tần bồng ném gối sứ trên giường tới, vệ diễn bị dọa ôm đầu nhanh chóng quỳ xuống, vội vàng nói tàu tử, là đệ sai rồi, là đệ lỗ mãng. Tiếng gối sứ vỡ nát kinh động đến người bên ngoài thua tố vội vàng nói chủ tử. Không có chuyện gì, tần bồng đè nén giọng nói nghẹn ngào trong cổ hỏng, nói với người bên ngoài, đừng vào ta khó chịu thôi. Dạ, tỷ nữ phía ngoài có chút bất đắc dĩ, cảm thấy tính tình của vị chủ tử này đúng là càng ngày càng nóng này. Mà tần bồng ngồi ở trên giường, cả người thật sự là tức giận mà không đánh ra được. Nàng sống nhiều năm như vậy, từ trước đến nay đều là nàng đùa giỡn người khác bị người ức hiếp như thế này vẫn là lần đầu tiên. Nhất là người này còn là người nàng hao tâm tổn trí giúp đỡ, nàng càng cảm thấy uất ức cực độ. Nàng ngồi ở trên giường thở phi phò, bình tĩnh lại. Vệ diễn cẩn thận từng ly từng tí ngầm đầu thấy quần áo tần bồng vẫn không trình tề, nhỏ giọng nói tần từ quần áo. Tần bồng vừa nghe hắn nói chuyện tức giận đến mức ném cái chén bên cạnh qua rồi đập vỡ. Hiện tại nàng cũng không dám kinh động đến người bên ngoài, mình và tiểu thúc ở trên giường áo mũ không chỉnh tề, bị ai nhìn thấy cũng đều không nói rõ ràng được. Thế nhưng lần thua thiệt này thật sự là khiến nàng buồn bực. Nàng muốn đánh chết người trước mặt này nhưng lại phải dựa vào người này. Nàng càng nghĩ càng giận, vành mắt đỏ muốn khóc lên. Vệ diễn lặng lẽ quan sát nàng, nhìn thấy tần bồng khóc, hắn lập tức trở nên luống cuống, vội nói tàu tử đừng tức giận có chuyện gì đều do đệ, là lỗi của đệ. Đệ vừa trở về đã bị đuổi giết, lòng nghi ngờ nặng hơn, lại trông thấy tàu tử khác biệt quá lớn so với ngày trước ngày thường đệ gặp nhiều thám tử cho nên. Đừng nói nữa, tần bồng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại quyết định chịu đựng lần thua thiệt này. Nàng kéo áo lên, dây dưa rất lâu, rốt cục mở mắt nói, nói một chút đi, chạy trở về thế nào. Thấy cảm xúc của tần bồng đã hòa hoãn lại, cuối cùng vệ diễn cũng nhẹ nhàng thở ra. Từ trước đến nay hắn sợ nhất là nữ nhân khóc mà vị thầu từ này lại khóc thảm thiết nhất. Nước mắt cũng không lấy tiền, nói rơi là rơi. Hắn vốn cảm thấy nhà mình lấy tần bồng thua thiệt rất nhiều, bây giờ còn gặp phải chuyện này, tần bồng đâm chết hắn, hắn cũng cảm thấy là nên vậy. Hắn cẩn thận nhìn tần bồng, tần bồng thấy hắn nãy giờ không nói gì, giọng điệu lạnh lùng nói tại sao không nói chuyện. Cái kia tàu tử vệ diễn cẩn thận từng ly từng tí cười theo, để có thể đứng nói chuyện không. Cho chút tôn nghiêm đi. Tần bồng nghe vậy, lúc này mới phát hiện hóa ra vừa rồi vệ diễn vẫn luôn một mực ôm đầu mặc cho nàng đập. Nàng cũng không biết nói sao, chỉ cảm thấy có chút buồn cười, tức giận vừa rồi cũng biến mất. Ý cười nói khóe miệng nàng nén không được trên mặt vẫn muốn giả vờ đứng đắn tiểu thúc không muốn quỷ, vậy thì không quỷ thôi. Dù sao tiểu thúc cũng không làm gì sai. Đừng vệ diễn nghe xong đầu liên to lên đau khổ dơ tay, đệ quỳ nói chuyện chúng ta nói chuyện cho tốt, đừng chèn ép để chương 13 vệ diễn quỳ kể xong chuyện quá trình giống như tần bồng phỏng đoán vào ngày thứ hai công biến thì hắn nhận được thư trong nhà gửi, nói chuyện về lão thái quân bệnh nặng và tần minh đang cơ nhưng chưa từng đề cập chuyện tần thư hoài mang theo binh lính bao vây hoàng thành chiếu theo lời nói của hắn thì nếu như đệ biết hắn mang theo 5.000 binh mã đợi ở trong hoàng thành, đánh chết đệ cũng không tới Để cũng không phải là đồ ngốc, tần bồng từ từ nhắm hai mắt lại, bây giờ có lẽ là tần thứ hoài không dám động thủ. Nhưng một ngày binh lính của hắn không rời khỏi tuyên kinh, vậy thì là một ngày vệ diễn sẽ không thể lộ diện, nói không chừng sẽ có nguy hiểm gì đó. Sau khi nghĩ ngợi tần bồng nói, trước hết ngươi trốn ở trong phòng này đừng lộ diện ẩn náu đi. Căn cứ vào bản lĩnh của tần thứ hoài, có lẽ vệ phủ cũng có cọc ngầm của tần thứ hoài, bây giờ đã muốn giấu vệ diễn đương nhiên là phải giấu đến kín kẽ. Vệ diễn có chút xấu hổ, cúi đầu nói, nếu không để đi phòng của nãi nãi. Lão nhân ra đang bệnh, tần bồng liếc mắt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói thời gian kế tiếp cũng đừng chạy loạn cứ như vậy đi ta bảo người múc nước đến cho ngươi tắm rửa. Được, vệ diễn gật gật đầu, tần bồng đứng dậy để đi thấy hắn vẫn còn quỷ nếu mày nói còn quỷ làm cái gì. Mau trốn đi, được rồi, vệ diễn lập tức chống người đứng lên, đi về phía trong gian phòng hắn vừa trốn rồi trốn vào đấy. Tần Bồng bảo Xuân Tố và Thu Tố sách nước đến đây. Hai người có phần không hiểu nói, không phải chủ tử vừa tắm rửa rồi sao? Các ngươi nhiều lời như vậy từ lúc nào? Giọng điệu của Tần Bồng nhàn nhạt hai người Xuân Tố và Thu Tố lại cảm thấy có một loại cảm giác áp bách vô hình đè ép vội vàng ra ngoài múc nước. Sau khi sách nước xong Tần Bồng lấy từ trong tù quần áo ra quần áo của vệ dương ném cho vệ diễn. Vệ diễn đi tắm rửa sạch sẽ, sau khi mặc quần áo rồi ra ngoài, hắn lao tóc nói, đã nhiều năm như vậy tàu tử vẫn còn giữ quần áo của đại ca ư. Ừm, tần bồng đáp một tiếng, dưới ánh nến, khuôn mặt tần bồng thanh tú, màu da trắng nõn, dáng vẻ bình thản kia khiến trong lòng vệ diễn bỗng nhiên thắt lại. Đột nhiên hắn nhớ ra, nữ nhân này đã trông coi cái bài vị kia tận 10 năm. Trong lòng của hắn không thể nói là tâm tình gì, có phần hâm mộ vệ dương, lại có phần thương hại nữ nhân này. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn thở dài, nói với tần bồng, tàu tử thật ra thì đại ca đã chết rất nhiều năm rồi, vệ ra chúng ta cũng không phải gia đình bảo thù gì. Trong chiều, người ủng hộ thiên đế là ai? Tần bồng ngắt lời hắn. Vệ diễn không ngờ tần bồng há miệng sẽ hỏi tới cái vấn đề lạnh băng này, thần chí hoàng hốt một lát mới phản ứng được tàu là muốn hỏi ai có thể dồn ép tần thư hoài. Ừm. Um. Tần bồng gật gật đầu, binh lính của hắn vẫn luôn ở tại tuyên kinh từ đầu đến cuối quá mức nguy hiểm, phải sớm rời đi một chút mới được. Vệ diễn tỏ vẻ tán thành, sau khi suy nghĩ một lúc nói ra một cái tên, Trương Anh. Trương Anh, đúng, vệ diễn gật đầu nói, đại học sĩ Văn Uyên Các lãnh tụ Thanh Liêu. Lúc trước hắn cũng là con cháu quan lại, phụ thân là trung thừa nhâm ngự sử, bởi vì thẳng thắn nên bị tỉnh đế cho ra pháp đình chém giết. Cho nên hắn đối với Tĩnh đế vẫn luôn hận thấu xương. Hắn là người rất có tài năng, ở dân gian có danh vọng rất cao tiên đế rất coi trọng hắn, nhiều lần đảm nhiệm chức vị quan trù thẩm khoa cử, môn sinh trải rộng chiều chính. Ta biết rồi, Tần Bồng đứng dậy, chỉ vào ngăn tủ nói với vệ diễn, bên trong có chăn mền, phòng trong có giường nhỏ, ngày mai ta đi tìm Trương Anh. Đợi đã vệ diễn do dự nói tàu đừng đi thì hơn. Hà, Tần Bồng có phần mê muội trừng mắt nhìn. Vệ diễn nói, hắn không quá coi trọng nữ nhân. Nghe thấy lời này, Tần Bồng thường người ra một lát, sau đó hiểu rõ ý của vệ diễn, cười nhạo ra tiếng nói, lão già cổ hủ Sau khi nói xong, nàng liền im lặng, đối với loại kỳ thị giới tính trời sinh này, dường như nàng không có biện pháp thật. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Bồng thức dậy, nàng quyết định, mặc dù Trương Anh thì không thể tìm nhưng học trò của Trương Anh có lẽ vẫn có thể đi. Trong lòng nàng đã liệt kê ra một phần danh sách dự định đi tìm những người kia nói một chút lại thông qua những người kia thuyết phục Trương Anh. Kết quả vừa mới rửa mặt xong, trong cung đã truyền đến tin tức nói là Lý Thục bảo nàng tiến cung. Vị mẫu thân từ trên trời rơi xuống này từ trước đến nay là vô sự không đang điện tam bảo Tần bồng đang dùng bữa sáng, nhẹ gật đầu sau đó nhân tiện nói, vậy đi thôi. Sau khi nói xong, tần bồng liền vào trong cung. Vừa đến trong cung, Lý Thục đã sốt ruột đi lên đón cầm tay tần bồng nói, bồng bồng, tần thư hoài hôm nay muốn đến, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn đến thì đến, người sợ cái gì? Sắc mặt tần bồng không đổi, ngồi vào một bên, thị nữ châm trà cho nàng. Lý Thục nhìn thấy bộ dạng của nàng thì lo lắng, dậm chân nói, sao con không hiểu chuyện thế? Tần Thư Hoài đến thì có thể có chuyện tốt sao con nói xem có phải hắn muốn giết ta hay không? Người suy nghĩ nhiều quá rồi. Tần bồng nâng chén trà lên, nghĩ nghĩ cảm thấy bây giờ tần Thư Hoài đến tìm Lý Thục tất nhiên là vì chuyện nhấp chính vương. Nàng nhấp một mụn trà, dương mắt nói, lần trước con nói với người chuyện để người sắc phong con là Trấn quốc trưởng công chúa, người còn nhớ. Lý thục ngần ngơ, lúc này mới nhớ tới, gật đầu nói, nhớ. Vậy là đủ rồi, tần bồng gật gật đầu, nhớ kỹ thì tốt lần này hắn đến đây tất nhiên là vì chuyện này, người cũng đừng hoảng, đến thì đến, cũng không có gì phải sợ. Người cứ làm dựa theo lời con nói, thực sự không được thì người không nói lời nào là được rồi. Trong lúc nói chuyện tần thứ hoài đã tới. Thái giám tiến vào thông báo tần bồng đưa tay lên nói, để hắn vào đi. Nói xong tần bồng đưa tay chỉ vào chỗ ngồi cao nhất mẫu thân ngồi đi. Sau khi hai người vào chỗ tần thư hoài đi tới. Hôm nay hắn vẫn mặc một thân hoa bào màu đen như cũ trên góc áo theo tiên hạc vỗ canh muốn bay đi, bên ngoài khoác áo da trồn màu trắng, khiến cả người hắn mang theo vài phần tiên khí. Sau khi hắn bước vào thì hành lễ với hai người tần bồng cũng rất cho hắn mặt mũi mà hành lễ trở lại. Sau đó Lý Thục nơm nớp lo sợ kêu Tần Thứ Hoài ngồi xuống. Sau khi Tần Thứ Hoài vào chỗ, ngẩn đầu nhìn Tần Bồng một chút lại nói với Lý Thục hôm nay thần đến là thương lượng với Thái Hậu một chút công việc sau khi bệ hạ đăng cơ công chúa ở đây sợ là không quá thích hợp. Không sao, Tần Bồng cười tùm tìm nói, có một số chủ ý, mẫu thân sợ là không quen làm chủ, muốn ta ở bên cạnh. Đều là người trong nhà, vương gia không cần ngăn cách như thế. Tần Thứ Hoài hiểu rõ ý thức của Tần Bồng. Lời này của Tần Bồng rõ ràng người làm chủ nơi này là nàng, hắn khăng khăng muốn nàng đi, sợ là cũng không thảo luận ra hiệu quả gì được. Thế là Tần Thư Hoài gật đầu nói thẳng, bệ hạ bây giờ tuổi nhỏ, sợ là cần mấy vị phụ giúp người chiều chính, không biết trong lòng nương nương có nhân tuyển chưa. Nghe lời này, Lý Thục và Tần Bồng liếc nhau. Tần Bồng không để lại dấu vết chuyển ánh mắt đi, Lý Thục nghiêm mặt nói chuyện này, không biết Hoài An Vương là có suy nghĩ gì. Thần nghĩ, hoàng tử tuổi nhỏ chuyện phụ chính vẫn cần người thân cận lúc này mới có thể tận tâm tận lực phụ tá bệ hạ được. Người thân cận, đó chính là thân thích. Tần bồng ở bên cạnh nghe, không lên tiếng mà gõ tay vịn, cơ thể không tự chủ nghiêng qua, hơi dựa vào trên tay vịn. Tần thư hoài nói chuyện, không nhịn được liếc mắt liếc nhìn. Động tác nhỏ thế này, tần thứ hoài chỉ thấy qua ở trên người một người chính là triệu bồng. Bỗng nhiên nhìn thấy tần bồng cũng có động tác thế này, suy nghĩ của hắn không khỏi dừng lại một chút. Còn Lý Thục ở bên cạnh nghe thấy lời của Tần Thư Hoài, gật đầu nói, Vương Gia nói đúng lắm, đúng là nên tìm người thân thiết gần gũi phụ tá mới tốt. Tần Thư Hoài thu hồi suy nghĩ của mình, hướng ánh mắt về trên người Lý Thục tiếp tục nói, nếu là phụ chính, đương nhiên là phải có năng lực tốt nhất là biết rõ chính sự triều đình có địa vị nhất định trên triều đình áp chế được chiều thần, làm việc phải đúng sự thật như vậy mới tốt. Họ hàng gần có năng lực có địa vị căn bản chẳng khác nào Tần Thư Hoài. Tần Bồng nghe thấy lời của Tần Thư Hoài, khóe miệng mang theo ý cười, cảm thấy nhiều năm không gặp Tần Thư Hoài mặt càng lớn càng dày thêm. Lý Thục mặc dù ngốc nhưng cũng lăn lộn trong cung nhiều năm, nghe rực lời của Tần Thư Hoài cũng hiểu rõ ý tư của hắn, bà ta chuyển ánh mắt rơi xuống trên người Tần Bồng, xin giúp đỡ nói, bồng nhi con xem. Vương gia nói rất có đạo lý, Tần Bồng cười tiếp lời, dịu dàng nói, vậy Vương gia cảm thấy ai tương đối phù hợp đây. Ta và mẫu thân cũng không quen thuộc đại thần trong chiều, không bằng vương ra tiến cử vài người. Tần Thư Hoài không nói, hắn dương mắt nhìn Tần Bồng một chút ánh mắt bình tĩnh nói, thần cả gan, xin hỏi công chúa cảm thấy bản vương như thế nào. Tần Bồng, thế mà khách sáo cũng không khách sáo một tí nào trực tiếp như vậy. Nàng vốn cho rằng Tần Thư Hoài còn muốn từ chối một chút vòng vo với nàng. Không nghĩ tới hắn nói thẳng như thế, đã vậy Tần Bồng cũng không khách khí nữa. Nàng nói thẳng, vương gia đương nhiên là nhân tuyển tuyệt hào, nhưng đã là phụ chính, hiển nhiên không thể một nhà độc quyền, trong chiều có vương gia quản lý nhưng cũng nên có người cân bằng giám sát, vương gia nói thế có đúng không? Công chúa là không yên lòng bản vương, đúng, tần bồng cười tùm tìm mở miệng, không nhượng bộ một bước nào tần thư hoài đã trực tiếp mở miệng muốn cái vị trí này thì nàng cũng không có gì che giấu, nói thẳng, vương gia đặt thử vào vị trí này của ta mà ngẫm lại xem có thể yên tâm sao? Nói xong, tần bồng dựa vào trên ghế quan sát hắn nói, vương gia thân là con trai độc nhất của Tĩnh đế, huyết mạch thiên gia đường đường chính chính, lại nắm quyền lớn, điều này khiến bản cung yên tâm thế nào được? Công chúa đều đã thấy rõ ràng. Sắc mặt tần thư hoài không thay đổi, nhàn nhạt nói, vậy công chúa còn tưởng rằng là ta tới thương lượng với các người sao? Đương nhiên không phải là ngài đến thương lượng với chúng ta. Tần bồng nhíu mạch thế nhưng mà ngài cho rằng ta lại là đang thương lượng với ngài sao? Tần thư hoài không nói gì, hắn nhìn tần bồng, ra hiệu tần bồng nói tiếp. Tần bồng nhấp một ngụm trà quay đầu đặt chén trà xuống, dáng vẻ nói chuyện nhà chậm rãi mở miệng, bây giờ vương ra không có cách nào đăng cơ, nếu là có biện pháp thì đã sớm chém chúng ta cô nhi quả mẫu chúng ta rồi, còn thương lượng với chúng ta lấy vị trí đại thần phụ chính làm gì. Ta cũng nói rõ luôn đi, vương gia, nếu như mẫu nữ chúng ta không có cách nào giám sát vương gia, ai biết có phải vương gia nắm chặt Minh Nhi làm một con rối hay không, qua 2 năm thì giết đi. Nếu như nhất định phải chết chết sớm chết muộn, không bằng hiện tại chết một cách thống khoái. Tần tư Hoài nghe được lời của Tần Bồng, dương mắt nhìn về phía nàng, công chúa đối với chuyện ta không dám giết công chúa dường như vô cùng có lòng tin. Đúng vậy đấy, Tần Bồng hiếp mắt cười mở miệng, dù sao ta là đại phu nhân vệ ra mà. Nghe lời này, Tần Thư Hoài vẫn rất bình tĩnh như cũ. Lời nói của Tần bổng đều nói đến điểm quan trọng, thật sự là hắn không thể động vào nàng, cũng quả thực là cố kỵ vệ ra. Nếu như người khác nghe được lời của Tần bổng sợ là sẽ bị chọc giận mà cá chết lưới rách nhưng Tần thứ Hoài không phải là người như thế. Sự nhận biết của hắn đối với cảm xúc quá trì độn cũng quá tỉnh táo. Đến mức gần như hắn không tức giận, lúc ra quyết định rất khó bị cảm xúc chi phối. Hắn nghe được lời của Tần Bồng im lặng suy nghĩ một hồi. Bây giờ nhìn tư thế của Tần Bồng, không nhè ra thì nàng chắc chắn sẽ không buông tha vị trí đại thần phụ chính. Nhưng Tần Bồng đến phụ chính có thể ảnh hưởng bao nhiêu đến chiều cục này chứ? triều đình này sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện Tần Thư Hoài một người độc tài quyền lực. Tần Bồng không làm cũng sẽ có những người khác đến làm. Nếu như là loại chính khách từng trải như vệ diễn hay là Trương Anh, vậy còn không bằng để người như Tần Bồng làm vị trí này càng dễ đối phó hơn. Thế là sau khi Tần Tư Hoài trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, công chúa muốn thế nào? Ta là trường tỷ của bệ hạ, bệ hạ tuổi nhỏ ta đương nhiên là muốn thượng chiều phụ chính. Xưa này ấu đế do mẫu thân buông rèm chấp chính, mẫu thân của ta là thuộc mỹ nhân cơ thể mang bệnh nhẹ, vậy do ta làm thay thôi. Chờ lý thục nghe thấy lời này, lập tức muốn mở miệng. Tần bồng lặng lẽ đào mắt qua thấp giọng nói, mẫu thân... Lý Thục bị tần bồng hù sợ bà ta chưa bao giờ thấy qua ánh mắt dọa người như thế trong mắt nữ nhi. Cũng không phải là hung ác chỉ là một loại cảm giác áp bách không thể nói rõ được khiến bà ta không nhịn được phải im lặng. Trực giác của bà ta cảm thấy nếu như bà ta không nén nổi lên tiếng tần bồng có thể sẽ làm những chuyện chuyện mà bà ta không cách nào tưởng tượng nổi. Tần Thư Hoài nhìn hai người tác động qua lại lẫn nhau ánh mắt nhìn về phía Lý Thục nương nương rốt cuộc là ai chấp chính. Thì tứ công chúa đi. Lý thuộc cúi đầu có chút không cam lòng, tần thư hoài gật đầu có thể, đã muốn tượng chiều tự nhiên phải có cái tên cái tuổi. Tần bồng giống như cười mà không phải cười, hoài an vương cảm thấy cái phong hào chấn quốc trưởng công chúa này bản cung nên được hay không nên được. Chấn quốc trưởng công chúa cái này không chỉ là một cái phong hào còn là một địa vị. Chính nhất phẩm có thể mở phủ quân can thiệp chiều chính là một địa vị tồn tại tương tự với cơ quan giám sát hoàng gia. Chấn quốc trưởng công chúa rất ít khi xác lập gần trăm năm nay cũng chỉ có bác Yên đã sắc phong một vị triệu bổng còn là vào sau khi nàng chết đi, do đệ đệ của nàng triệu ngọc truy phong. Mà bây giờ tần Bổng đang còn sống muốn cái vị trí này, thì nàng muốn không phải là sưng hào mà là quyền lực. Nghe được yêu cầu này, tần thư hoài không nhịn được mà nở nụ cười. Một nụ cười kia như nắng xuân ấm hóa tan ngàn giảm băng tuyết, khiến cho người ta không thể rời nổi ánh mắt. Tất cả mọi người bị hắn cười làm cho ngây người, mà hắn nhìn tần bồng, trong lòng lại cảm thấy một mảnh mềm mại. Trên thế gian này thế mà còn có một người giống hệt như vậy. Kêu tên của nàng, có tính cách của nàng, còn muốn lấy vị trí giống như nàng. Thật sự là cực kỳ thú vị. chương 14, tiếng cười này làm cho mọi người có chút giật mình, tần thư hoài rất ít khi cười, ngay cả thuộc hạ của hắn cũng không nhìn thấy chủ nhân nhà mình cười quá vài lần. Nhưng mà tần bồng thì khác trong trí nhớ của nàng, tần thư hoài thường xuyên cười, ngày thường hắn thích giả vờ đứng đắn, nhưng khi muốn cười thì khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Hắn đặc biệt sợ người ta chạm vào nách của hắn, lúc trước khi bọn họ trêu đùa nhau, nàng rất thích chạm vào nách của hắn. Khi chạm vào hắn sẽ cười phá lên, lăn trên giường cầu xin tha. Chỉ là nụ cười này biến mất bao nhiêu năm, giờ đột nhiên nhìn thấy trần bồng không khỏi muốn nhìn thêm vài phần. Người bên kia nhăn mày, bắt gặp ánh mắt của Tần Bồng, trong mắt mang theo vài phần hoài niệm công chúa muốn làm chấn quốc trưởng công chúa, vậy thì làm đi. Chỉ là làm chấn quốc trưởng công chúa rồi. Tần Thư Hoài cong khóe miệng, đừng khóc nước mũi tèm lem nữa mới tốt. Vương ra nói đùa rồi. Tần bồng nhìn nụ cười của đối phương, liếm liếm khóe môi, đầu lưỡi thè ra khiến người bên cạnh nhìn mà không nhịn được tim đập nhanh hơn vài phần, chỉ có sắc mặt của Tần Thư Hoài vẫn không thay đổi, dường như chưa nhìn thấy gì, quay đầu lại nói với Lý Thục vậy, Thái hậu nương nương, việc này cứ quyết định như thế được không? Các người quyết định như nào thì quyết định đi, Lý Thục không quá vui mừng, vẻ mặt có chút không cam lòng nói ta là một nữ tác thì có thể nói cái gì đây? Tần Thư Hoài không nói tiếp cúi đầu uống một ngụm trà. Tần bồng cũng không lên tiếng, cúi đầu sửa lại váy. Hai người ăn ý làng tránh. Lý thuộc cảm thấy có chút không cam lòng, còn muốn mở miệng nói gì đó. Tần bồng đã đứng lên nói, nếu như đã giải quyết xong chuyện này rồi, thế cứ như vậy đi. Mẫu thân, trong nhà bà bà vẫn còn một số chuyện ta cáo lui trước đây. Nói xong, tần bồng lắc eo, yểu điệu lượn lờ bước ra ngoài. Tần thư hoài đặt chén trà xuống, cũng đứng dậy, nếu như nương nương đã đồng ý rồi. Ta sẽ nhờ Thái Giám chấp bút đem ý chỉ qua đây, nương nương thấy không có vấn đề gì thì đóng ấn đi. Sắc trời bây giờ cũng không còn sớm, thần cáo lui đây. Được rồi, Lý Thục có chút khó khăn trả lời Tần Thứ Hoài làm lễ nghĩa cơ bản, lập tức xoay người bước ra ngoài. Đợi sau khi rời khỏi trường nhạc cung nơi ở của Thái Hậu, lúc này Giang Xuân mới nói chuyện hắn ta nghi ngờ nửa ngày ra, vừa rồi đại nhân cười cái gì vậy? Nhìn thấy bóng dáng của nàng, âm thanh của Tần Thứ Hoài ôn hòa trong lòng vui vẻ. Giang Xuân ở bên cạnh Tần thứ Hoài gần 10 năm từ Bắc Yến về đến nước Tề nên đương nhiên biết rõ Tần Thư Hoài nói nàng là chỉ ai Trong lòng của Tần thứ Hoài từ đầu tới cuối chỉ có một người chỉ là người kia đi quá sớm rồi Trong mấy năm đầu nàng rời đi Tần thứ Hoài đã phủ bụi lên mọi thứ liên quan đến triệu bổng cứ như làm như vậy có thể quên được người kia vậy Nhưng mà kết quả lại là cả đêm hắn không thể ngủ được cả người nhanh chóng ốm đi Giang Xuân sở tới mức dọn đồ từ nhà kho rồi bày ra tần thứ hoài vừa nhìn thấy trong phòng đầy đồ của người đó thì khóc ngay tại chỗ. Hắn gào khóc thảm thiết trên đại đường như một đứa trẻ ôm bài vị của đối phương không buông, thậm chí mang theo nó đi ngủ, như vậy mới có thể ngủ, hoàn toàn trở thành đèn dầu cạn thì lửa cũng tắt. Rồi sau đó hắn liền bắt đầu liều mạng thu thập những thứ liên quan đến người kia. Nhưng mà ngoại trừ đồ vật ra, tất cả những ai giống triệu bồng hắn đều cảm thấy chán ghét. Có viên quan nghe nói hắn yêu sâu đậm triệu bồng, tặng rất nhiều nữ nhân giống triệu bồng tới, có người trông giống nàng, có người có tính tình giống nàng. Kết quả Tần Thứ Hoài đều ném ra ngoài, nhưng sau một khoảng thời gian dài, đồ vật của người kia ngày càng ít cuối cùng Tần Thứ Hoài cũng không còn tìm được dấu vết liên quan đến người đó nữa. Từ hoảng sợ theo thói quen đến thờ ơ, sau đó một lần có một cô nương té ngã tính tình của Trần Thứ Hoài lãnh đạm như vậy thế nhưng lại phá lệ giúp đối phương. Lúc ấy Giang Xuân cảm thấy kỳ quái, Tần Thư Hoài giải thích với hắn, lúc nàng ta ngã xuống rất giống bồng bồng hồi nhỏ. Không phải đại nhân luôn ghét những cô nương giống với phu nhân hay sao? Trước kia rất ghét, lúc ấy trong mắt của Tần Thư Hoài đầy chua xót chỉ là dấu vết của nàng còn lại quá ít, ta tìm không thấy, tìm không thấy, ta có thể làm gì bây giờ? Hắn có thể làm gì bây giờ? Chỉ có thể hạ thấp điểm mấu chốt xuống thôi, tất cả những thứ liên quan đến nàng đều đối xử nhẹ nhàng và khoan dung hơn. Ngẫu nhiên gặp người liên quan đến nàng, ngẫu nhiên phát hiện hồi ức vui vẻ với nàng ta đều sẽ cảm thấy vui sướng. Cho nên khi nhìn thấy tần bồng lần đầu tiên ở chùa Hổ Quốc, hắn đã có thêm một loại kiên nhẫn với nàng. Sự nhẫn nại này đến từ người đó, trong lòng của hắn có thể nhẹ nhàng đối đãi và khoan dung. Hiện giờ nhìn thấy nàng ta rất giống với người kia thật ra hắn cũng không để ý. Thế gian này có nhiều bóng dáng của bồng bồng như vậy. Hắn biết bồng bồng của hắn không còn nữa rồi, nhưng như vậy cũng là một chút an ủi với hắn, hắn cũng cảm thấy mình đã rất hạnh phúc rồi. Nhìn sự dịu dàng trong mắt Tần Thư Hoài, trong lòng Giang Xuân cảm thấy khó chịu không nói lên lời. Tần Thư Hoài không để ý đến cảm xúc của thị vệ kéo quần áo, nhẹ nhàng nói, đi thôi. Mà Tần bồng thức tha yếu điệu trở về, trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Nhìn vệ lão thai quân, bảo người đưa đồ ăn cho nàng rồi tự mình vào phòng ăn cơm. Vào phòng nhìn thấy vệ diễn nằm nghiêng ở trên giường đọc sách nàng đi tới cầm ngay sách của vệ diễn, gõ đầu của hắn nói cái thứ không có trí tiến thủ còn chưa tới ăn cơm. Nghe lời này, vệ diễn có chút không phục đứng dậy nói, lời này của tàu tử không đúng rồi, sao ta lại không có trí tiến thủ? Không phải ta đang xem sách sao? Xem một số thoại bản dân gian nhàm chán sao? Tần bồng ngồi ở bên bản nhướng mày, đại tướng biên cảnh ngày nào cũng xem mấy thứ này, ngươi không mất mặt nhưng ta mất mặt thay ngươi. Đấy không phải vì trong phòng tàu chỉ có những thứ này sao? Vệ diễn đi theo đến bên bàn cầm lấy chiếc đũa, không kiên nhẫn nói ta chỉ tùy tiện coi thôi, quả nhiên rất thú vị. Rất thú vị, tần bồng có chút ngoài ý muốn, ngươi cảm thấy thú vị cái gì? Chính là cái loại cảm giác một đời một kiếp một đôi. Trong giọng nói của vệ diễn đầy xúc động, ta thấy trong bản thoại kia có viết cô nương chờ tướng quân trở về, chờ tới khi đầu bạc trắng sau đó tướng quân kia mới trở về, hai người bọn họ gặp mặt đối diện nhau, sau đó cô nương hỏi một câu phu quân có khỏe không, ta xem rơi cả nước mắt. Vệ diễn gặp một đống thức ăn, tiếp tục nói, nếu như có cô nương đối xử với ta như vậy, cho dù ta chết cũng cam lòng. Tần bồng cười nhạo thành tiếng, vừa ăn vừa nói, nhìn tiền đồ của ngươi kìa. Ta đợi ca của ngươi không phải cũng đợi 10 năm sao. Nghe xong lời này, trong lòng vệ diễn vừa động, hắn ngẩn đầu nhìn tần bồng. Tần bồng ôn hòa, bình tĩnh, đang ăn từng miếng một một bầu không khí yên bình khó nói lên lời vây quanh nàng, khiến cho hắn lần đầu cảm thấy bản thân về nhà rồi. Trở về một nơi, ăn cơm cùng với người đó, trò chuyện, trêu ghẹo nhau yên bình đẹp đẽ. Cảnh tượng như vậy, hắn đã nghĩ tới vô số lần. Tuy nhiên từ sau khi hắn 14 tuổi... Hắn rất ít khi về nhà thỉnh thoảng trở về nhà một lần, cũng bị vệ lão thái quân làm như ăn tết vậy, vô cùng náo nhiệt nhưng lại thiếu sự yên bình ấm áp như vậy. Hiện giờ lần đầu tiên được ăn một bữa bình thường với một người như người nhà, trong lòng hắn giấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Trong đáy lòng hắn luôn muốn có một người bảo vệ phần tình cảm này, chuyện này. Tần bồng đã chờ đại ca của hắn 10 năm, có lẽ cả đời này cũng sẽ chờ đợi. Trong lòng của hắn có chút hâm mộ, có chút chua sót, đang muốn hỏi điều gì đó, tần bồng lập tức nói, nhưng mà ta không có tình cảm gì với đại ca của ngươi, sau khi thành thân cũng chỉ gặp qua một lần, hắn ta đã đi rồi. Cho nên ta nói cho ngươi biết, đừng nghĩ nhiều như vậy được không, có đôi khi nữ nhân cả đời chờ đợi ngươi cũng không phải là thích. Vậy còn có thể là cái gì? Vệ diễn cảm thấy tần bồng có chút ảnh hưởng đến giá trị quan của hắn. Tần bồng ngẩng đầu lên, nghĩ nghĩ có lẽ chỉ là nàng ta không muốn gà thủ tiết cũng khá tốt. Vệ diễn, hắn đột nhiên cảm thấy vị đại tàu này của hắn có rất nhiều chuyện. Chẳng qua, tần bồng gấp đồ ăn, liếc mắt nhìn vẻ mặt khó coi của vệ diễn, mất bò mới lo làm chuồng nói, vẫn có rất nhiều cô nương vì tình yêu đấy, người cũng đừng nhụt chí hồn nhiên một chút khá tốt. Vệ diễn, tần bồng cứ như vậy giấu diếm vệ diễn, sau đó hỏi tham tin tức khắp nơi. Binh lính của Tần Thư Hoài vẫn luôn canh giữ ở tuyên kinh, binh mã của vệ diễn 5 ngày mới đến, người của Tần Thư Hoài vẫn ở khắp nơi tìm kiếm vệ diễn, chờ binh mã của vệ diễn tới rồi, vệ diễn lập tức có thể tự do xuất hiện. Trong lúc này, đại học sĩ Trương Anh đã nhiều lần dẫn người đến tìm Tần Thư Hoài, dò hỏi khi nào hắn rút quân, Tần Thư Hoài nhàn nhạt nói một câu, bệ hạ đang cơ thế cục yên ổn, tự nhiên sẽ rút binh. Lời này nói vô cùng thỏa đáng, vì thế rơi vào đường cùng, Trương Anh chỉ có thể thúc sụp người của lễ bộ nhanh chóng đẩy thời gian tần minh đăng cơ lên 10 ngày. Tần bồng nhận được tin tức cảm thấy rất vui vẻ, phùi bức thư, nói với vệ diễn, ngươi nhìn đi, bộ dạng của lễ bộ này giống như bông vậy, muốn béo muốn gầy, tùy ý mà véo. Ta đi hỏi, bọn họ bảo còn ít nhất nửa tháng để chuẩn bị cho đại điển đăng cơ, hiện giờ Trương Anh vừa hỏi đã thành ngày kia rồi. Trên dưới lục bộ phần lớn đều là người của Trương Anh. Vệ diễn cười cười, tàu tử đừng tức giận, bọn họ như vậy đấy, tức giận bọn họ chỉ chọc bản thân tức chết thôi. Ta tức giận cái gì? Tần bồng nhướng mày nhìn vệ diễn rồi liếc mắt một cái, ánh mắt phong tình vạn trùng kia khiến cho trong lòng vệ diễn nhảy dựng hắn cuống quyết truyền ánh mắt đi. Tần bồng cũng không biết kỹ năng gẹo người của mình đã được giày công tôi luyện, còn thấy kỳ quái vệ diễn trốn cái gì, tiếp tục nói, tức giận làm xấu mặt ta, bọn họ đền không nổi. Nói rất đúng, tàu tử nói rất đúng. Vệ diễn vội vàng vuốt mông ngựa, sợ rằng nếu như tần bồng đột nhiên không vui, nói khóc lập tức khóc, hắn sẽ không còn cách nào. Nhờ có sự thúc đẩy của Trương Anh, đại điển đăng cơ được tiến hành vào ngày kia, vừa hay bính linh của vệ diễn cũng đến tuyên kinh. Đêm trước đại điển đăng cơ, binh của vệ diễn đã đến, vệ gia quân đóng quân ở ngoài thành, cắm cờ vệ ngay ngắn, trong khi trong thành thì hoảng hốt. Trương Anh tự mình tới vệ gia, lúc này vệ diễn đã tiếp kiến các gia tướng vệ gia Trương Anh tới, lập tức thấy tần bồng ở trong phòng. Tần bồng lười biếng ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, Trương Anh thấy vậy, nếu mày nói công chúa điện hạ, lão hồ đàm đạo quốc sự với vệ thướng quân công chúa có thể tránh đi được không? Nghe lời này, tần bồng cười thành tiếng, trong lòng nàng tự hỏi, đang ở trong nhà nàng lại bảo nàng tránh đi, chờ lúc nàng buông dèm nhấp chính tên Trương Anh này sợ rằng sẽ chửi chết nàng. Nhưng nàng không muốn xảy ra xung đột với Trương Anh, lập tức đứng dậy đi vào trong phòng. Chỉ là tần bồng vừa vào trong phòng đã phát hiện có gì đó không ổn, dưới thân có một luồng nước ấm chảy ra, nàng hít sâu một hơi, nói với Xuân Tố, mau, nguyệt sự của ta đến rồi. Thân thể của tần bồng từ nhỏ đã không tốt, ở hồ quốc tự canh sung nước nhạt quá lâu, cũng chưa điều trị tốt, khi quy thủy tới thì đau dữ dội, đặc biệt là ngày đầu tiên. Vào lúc ban đêm tần bồng sẽ cảm thấy có chút đau, hơi thờ có chút không ổn. Ngày hôm sau, vệ diễn đi đón nàng, nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhật, không khỏi nói tàu tử, ngươi không sao chứ. Tần bồng ôm lò sưởi yếu ớt xua tay không nói. Vệ diễn và tần bồng ngồi trên một chiếc xe ngựa đi tế đàn sớm, nhưng các quan viên khác còn đến sớm hơn bọn họ, lúc bọn họ đến thì một số lượng lớn quan giai đã tới rồi. Mà tần thư hoài luôn giữ vững tinh thần tới sớm, lúc này đã đứng trên bậc thềm trước đài tế đàn. Vệ ra bây giờ chỉ có mình vệ diễn làm quan, hầu hết các quan viên đều không biết tin tức vệ diễn trở về cũng không quen biết tần bồng. Lúc xe ngựa của vệ diễn đến tế đàn, rất nhiều người vẫn không phản ứng kịp không biết vị đại nhân nào khiến mọi người phải nhường đường. Bởi vì không biết cho nên xe ngựa càng thu hút sự chú ý, mọi người đều nhìn xe ngựa chờ xe ngựa dừng lại. Xe ngựa đi thẳng đến chỗ gần vị trí của đại thần rồi mới dừng lại, sau đó người đánh xe xoay người xuống ngựa, lấy ghế nhỏ xuống, cung kính nói, trù tử tới rồi. Sau khi nói xong, một bàn tay từ bên trong thò ra. Đó là bàn tay của một người đàn ông to rộng thon dài, mang theo vết chai mỏng, vừa nhìn đã biết hắn tập võ nhiều năm. Bàn tay vén rèm lên, lộ ra người bên trong. Hắn mặc một thân quan bào màu tím, phía trước có theo một con kỳ lân uy nghiêm, thắt lưng trên eo tự do phiêu động, chỉ cần nhìn thoáng qua lập tức biết thân phận của hắn. Hắn cực kỳ anh Tuấn, khác hẳn với vẻ anh Tuấn tư sinh ở Tuyên Kinh, mà mang theo vài phần hoang dã phương Bắc đôi mắt trời sinh khi nhìn rất khó phân biệt hắn đang cười hay không cười. Quan viên ở đây cho dù chưa từng nhìn thấy vệ diễn nhưng cũng đã từng nghe đến tên của vệ diễn. Áo bào theo kỳ lân tím, đây là thứ mà chỉ có võ tướng nhất phẩm của Tây quốc mới có thể có được mà võ tướng nhất phẩm của Tây quốc chỉ có hai người, một người mọi người đều biết đó chính là Tần Thư Hoài đang đứng ở phía trên, mà một người khác là vệ diễn của vệ gia. Khi người này tới trong lòng mọi người đều thầm kinh ngạc, sau đó nghĩ đến ngoài thành đêm qua có rất nhiều binh lính, lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Đó là vệ diễn đã trở lại, không chỉ trở về, hắn còn mang theo binh mã trở về. Tất cả quan viên ở đây vừa trải qua cung biến nên bọn họ vô cùng nhạy cảm, đều đứng ở bên cạnh thế đàn, trong lòng vô cùng thấp thỏm, ánh mắt không dám rời đi, lập tức đánh giá vị tướng quân đột nhiên trở về này, suy nghĩ ý định hắn hồi kinh lần này. Vệ diễn xuống xe ngựa nhưng không đến chỗ tần thứ hoài như bọn họ tính toán. Hắn đứng bên cạnh xe, hơi kho người cung kính nâng tay lên, nói tàu tử tới rồi. Tàu tử, mọi người lại mơ hồ nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Tàu tử duy nhất của vệ diễn bây giờ là ai? Đó chẳng phải là tỷ ruột của ấu đế hiện giờ tư công chúa Tần Bồng sao? Một tiếng tàu tử này của vệ diễn khiến cho mọi người nhớ tới nữ nhân đã bị lãng quên từ lâu này, đồng thời cũng giải thích cho bọn họ biết lý do tại sao hắn ta lại xuất hiện ở tuyên kinh. Hoàng đế còn nhỏ chưa có chỗ dựa từ nay về sau vệ gia sẽ là chỗ dựa cho thập lục hoàng tử không có tiếng tăm. Cứ như vậy, khi Tần Bồng bước ra khỏi xe, đánh giá nội tâm của mọi người về nữ tử này đã hoàn toàn khác. Nàng không chỉ là một công chúa, một quả phụ mà trong tương lai nàng còn là một trong những nhân vật trung tâm quyền lực của Tây Quốc. Đương nhiên tần bồng biết suy nghĩ của những người này, nàng mỉm cười thỏ đầu ra, nhìn thấy bàn tay của vệ diễn đang vươn tới, biết hắn đang bắt cầu lót đường cho nàng, nàng lập tức đặt lên lòng bàn tay hắn, bước xuống xe ngựa. Động tác của nàng tao nhã cao quý, vẻ mặt đoan trang hào phóng, miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Vệ diễn vẫn khom lưng cúi người bên cạnh nàng, cho nàng rất nhiều mặt mũi. Nàng được thị nữ đỡ bước lên bậc thềm, đi đến trước mặt của Tần Thư Hoài. Tần Thư Hoài nhìn nữ từ trong cung trang lộng lẫy và phức tạp với những món trang sức trên tóc nặng nề đi về phía hắn, trong lúc sững sờ dường như quay về ngày thành hôn với triệu bồng 16 năm trước, người đó mặc giá y màu đỏ, được thị nữ dìu đi từng bước về phía hắn. Chẳng qua suy nghĩ như vậy chỉ như một cái chớp mắt khi Tần bồng đi đến trước mặt của Tần Thư Hoài, mỉm cười nói, vương gia kim an. Tần Thư Hoài lập tức hoàn hồn, bình tĩnh gật đầu, đáp lễ nói công chúa Kim An. Hai người, một người là nhiếp chính vương điều động nội bộ, một người là Trấn quốc trưởng công chúa điều động nội bộ, đều là sự tồn tại một chính một phụ, hai người một trái một phải đứng trên bậc thềm phía dưới tế đài chờ hoàng đế Tần Minh đến đây. Bụng của Tần Bồng đau kinh khủng, cũng may từ trước đến nay nàng vẫn luôn giả vờ cho nên cũng không nhìn ra cái gì. Trước khi Tần Minh tới, hiện trường vô cùng lộn xộn, Tần Thư Hoài nhìn nàng một cái, rồi nói, không thoải mái à. À ơm Tần Bồng có chút không thể tin được nàng tự tin mình đã diễn vô cùng tốt vậy mà vẫn bị người này nhìn ra. Tần Thư Hoài biết nàng suy nghĩ gì, rũ mắt nói công chúa cứ liên tục cuốn tóc. Đây là thói quen của Triệu Bồng. Lúc nàng khẩn trương hoặc không thoải mái, nàng thích đưa tay lên cuốn tóc thói quen như vậy chính bản thân nàng cũng không biết. Hắn biết thói quen nhỏ của nàng như vậy nhưng cũng không nhắc nhở nàng. Nàng là người luôn theo đuổi sự hoàn hảo trong khi làm việc ghét nhất những chỗ nào không làm được. Nàng giả vờ không sao là muốn cho mọi người cảm thấy nàng ổn. Hắn sợ sau khi nói cho nàng thói quen này, sau này nàng sẽ cố tình sửa lại như vậy càng khó biết được nội tâm của nàng. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có mỗi triệu bổng có thói quen như vậy. Hôm nay thấy tần bồng liên tục giơ tay quấn lọn tóc, không nhịn được liền hỏi, khi thấy tần bồng lộ vẻ kinh ngạc, hắn biết nàng thật sự không thoải mái. Trong lòng hắn không khỏi có chút buồn cười, nội tâm dịu dàng hơn rất nhiều, phỏng đoán nói công chúa đang đau bụng. Vương ra nghĩ nhiều rồi, tần bồng phục hồi lại tinh thần, trong lòng có chút hoảng hốt cảm thấy mấy năm nay không gặp tần thư hoài, hắn ta đã tu luyện giống lão yêu tinh luôn rồi, nhìn thôi cũng nhìn ra được vội vàng điều chỉnh trạng thái, đầy ý cười nói, thần thiếp không sao. Tần Thư Hoài gật đầu cũng không để ý lời nói dối của nàng, gọi thị vệ kia tới, thấp giọng phân phó điều gì đó. Một lát sau nhìn thấy xe ngựa của Tần Minh chạy từ xa tới, lúc này có một thị nữ đi tới bên cạnh Tần Bồng, chạm vào nàng. Tần Bồng quay đầu lại đã thấy một chén nước đường nâu trong khay, đặt rất cẩn thận. Mời công chúa dùng. Giọng nói của thị nữ kia rất cung kính, tần bồng nghi ngờ lít nhìn tần thư hoài, tay của tần thư hoài vẫn để trong áo chờ long liễn của tần minh, nhẹ nhàng nói uống đi, không đến mức hạ độc công chúa ở đây đâu. Tần bồng, nàng đau bụng kinh khủng, nhìn thấy nước đường nâu cũng có chút thèm, lập tức thấy chết không sợ, nâng lên uống một ngủ. Uống xong, phần bụng rất ấm, trong lòng nàng không biết làm sao lại thấy khó chịu. Tần thư hoài không nói nữa, cùng nàng đứng bên trái bên phải chờ tần minh tới. Sau khi tần minh đến, lễ quan bắt làm đại điển đăng cơ. Tần bồng ở bên cạnh làm vật trang trí, muốn quỳ phải quỳ, muốn đứng phải đứng. Sau khi tế trời xong, phần còn lại của đại điển phải vào cung làm. Một đoàn người minh mông cuồn cuộn đi theo long liễn vào cung thể hiện sự cung kính và trịnh trọng. Tần Thư Hoài và tần bồng đi bên trái bên phải theo hàng thứ nhất nơi gần với tần minh nhất. Tần bồng đứng cả buổi sáng, vốn dĩ có chút không chịu nổi, bây giờ còn đi nữa tần bồng lập tức cảm thấy hoa mắt. Sau khi lào đảo đập về phía trước, tần thư hoài tay mắt lanh lẻ, nắm lấy cánh tay nàng, đỡ nàng đứng lên, không ngã xuống. Sau khi hắn giữ chặt cánh tay của nàng, đi tới gần nàng, sắc mặt bình tĩnh nói, tiếp tục đi té ngã ta đỡ. Đây là đại điển đăng cơ, bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào cũng sẽ bị coi là không may mắn. Tần bồng cũng biết đạo lý này, vì thế nàng lập tức đứng thẳng lưng, tiếp tục đi về phía trước. Tần Thư Hoài thả tay nhưng vẫn đứng gần nàng, như thể thực hiện lời hứa của mình, mang đến cho tần bồng cảm giác an toàn khó hiểu. Nàng lặng lẽ quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh mặt mày hắn tuấn tú tinh xào, nếu nói nét đẹp của vệ diễn mang theo chút hoang dại phương Bắc thì tần Thư Hoài hoàn toàn là một người phương Nam, có một loại thanh tú như được thủy mặc tỉ mỉ vẽ lên anh tuấn tới cực điểm. Hắn đứng bên cạnh nàng, biết rõ đây là kẻ thù, biết rõ người này từng tự tay hạ độc nàng, thậm chí có thể hai cái chết sau đó đều có quan hệ chặt chẽ với hắn, nhưng nàng vẫn không khôn ngoan lên được, vẫn cảm giác trong lòng vô cùng yên ổn khi ở cạnh hắn. Tần bồng xuất thần khiến cho Tần Thư Hoài nghĩ rằng nàng không chịu nổi nữa, sắc mặt của Tần Thư Hoài bình tĩnh, nói, đường của con người rất khó đi, đôi khi chúng ta chỉ có thể cắn răng đi phía trước. Điện hạ Âm thanh của hắn đã qua thời gian, khiến cho tần bổng có chút hoảng hốt dường như gặp lại chàng thiếu niên 14 tuổi. Khi đó, hắn mặc chiếc áo ngoài xanh biếc ôm đứa bé mất mẫu thân là nàng vào trong ngực. Hôm đó trời mưa to, hắn ôm nàng khóc thảm thiết trong mưa cũng vậy. Nói từng lời từng chữ với nàng, đây là đường ngươi chọn. Vách đá cao và rốc ngươi phải bỏ, bụi gai khắp nơi, ngươi phải đi. Sớm muộn gì, chuyện cũng sẽ tới. Chỉ khác là sau khi thiếu niên kia nói xong câu này. Mí môi, nhỏ giọng nói, hơn nữa ta đi cùng ngươi. Mà hiện giờ hắn đi bên cạnh nàng, không nói câu đó nữa. Những lời này dường như bị thời gian mai một, bị cắn nuốt không dấu vết. chương 15, tần bồng nghe những lời quen thuộc này, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó hiểu. Năm đó dưới kế hoạch của nàng, nàng đưa mẫu thân ra khỏi lãnh cung, mẫu thân nàng lại được thịnh sủng, nàng cũng trở thành công chúa được hoàng đế sủng ái, cuộc sống ăn sung mặc sướng. Một bước lên trời kéo theo lòng ghen tị và hâm mộ của mọi người. Khi đó lòng đề phòng của nàng còn chưa như sau này, nàng vẫn ôm theo sự ngây thơ của tiểu cô nương trong lòng, sau đó nàng tự tay đưa bát canh sen bị người ta hạ độc cho mẫu thân. Tuy rằng cuối cùng nàng đã cố gắng hết sức để chứng minh mình vô tội nhưng mà mẫu thân của nàng vẫn ra đi. Thậm chí nàng biết rõ là ai hạ độc nhưng bản thân lại không thể làm gì. Chỉ có thể mặc áo tang quỳ trên mặt đất, để hoàng hậu đặt tay lên vai nàng, cảm khái nói một câu, đứa trẻ đáng thương. Mà nàng còn phải dập đầu giống như đội ơn, cảm kích chân đức của hoàng hậu. Ngày đưa tang mẫu thân đó, chính nàng tự khiêng linh cữu của mẫu thân lên núi, linh cữu quá nặng, nàng khiêng được nửa chừng thì không chịu nổi, đột nhiên quỳ xuống. Lúc ấy nàng quỳ một gối trên mặt đất trọng lượng của linh cữu đè nặng lên người nàng. Giây phút kia nàng cảm thấy, nàng không đứng dậy được. Quá nặng thật sự không đứng lên nổi. Cũng chính là khi đó, một đôi tay rũi ra đỡ nàng người đang khiêng chiếc linh cữu gỗ dài. Thiếu niên kia mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt tuấn tú thời ơ mang theo hơi thở phương nam. Khi đó hắn cao tương đương nàng, thân hình còn không cường trắng bằng nàng, nhưng hắn đứng sau lưng nàng như cây tùng bách đỡ lấy bả vai dưới chiếc linh cữu gỗ dài, sau đó chống lên. Trọng lượng đột nhiên rời khỏi vai, nàng ngơ ngác ngẩm đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt của thiếu niên bình tĩnh âm thanh dịu dàng, đứng lên đi ta giúp ngươi. Nàng không nói chuyện, khuôn mặt diễm lệ của nàng đầy bình tĩnh. Cảm ơn, hiếm khi nàng nghiêm túc như vậy, tay hắn khẽ run lên, tựa hồ muốn làm gì đó nhưng cuối cùng hắn cũng không làm. Hai thiếu niên bọn họ đứng một trước một sau, khiêng linh cữu lên núi. Từ đầu tới đuôi, nàng chưa từng quay đầu lại, nhưng nàng có thể cảm giác được hơi thở của người kia, độ ấm của người kia, người đó đang ở phía sau nàng, cho dù nàng ngã xuống hay là đứng lên, hắn đều thay nàng gánh vác gánh nặng trên vai. Chỉ là nàng chưa bao giờ là người muốn để cho người khác che chở, vì thế nàng cắn răng đi trước, để hoàng thổ chôn cất người thân của mình. Buổi tối ngày hôm đó, nàng trở về lãnh cung, đứng trước căn phòng nơi nàng, mẫu thân và đệ đệ ở bao nhiêu năm, không nói lời nào. Trời mưa gần hết cả đêm, nàng gần như đứng cả đêm. Sau đó nàng nghe thấy tiếng gọi đầy tức giận, triệu bồng. Nàng không quay đầu lại đã cảm thấy có người đang che ô cho mình, lời nói của Tần Thư Hoài đầy lo lắng, sao ngươi lại đứng ở đây? Triệu bồng, ngươi có biết ta tìm ngươi bao lâu rồi không? Ngươi đứng bao lâu rồi? Sao tay lạnh như vậy? Nàng không nói chuyện cứ ngơ ngắc nhìn căn phòng kia Tần Thư Hoài kéo nàng đi, cuối cùng nàng cũng nói, ngươi để ta đứng một lát đi. Tần Thư Hoài ngẩn người. Nắm tay của nàng không buông. Tay của hắn vô cùng ấm áp trong đêm lạnh giá ấy, chúng trở thành trụ cột duy nhất của nàng. Từ trước tới nay nàng không cảm thấy hắn cao lớn và đáng tin cậy như vậy, khiến cho lòng nàng không khỏi đau nhói. Khàn giọng nói, ngày mai ta còn phải về trong tiểu ngọc đọc sách ngươi để cho ta đứng một lát đi ta chỉ buồn một đêm thôi ta sẽ không. Còn chưa nói rứt lời, người kia đã ôm trầm lấy nàng. Hắn luôn là người hướng nội thu liễm chất phác mang theo sự ngượng ngùng của chính nhân quân tử. Trước này đều là nàng đùa giỡn hắn, trêu đùa hắn, hắn luôn đỏ mặt trốn tránh, thấy nàng là hận không thể đi đường vòng. Nhưng mà ngày đó là ngày đầu tiên hắn chủ động ôm lấy nàng. Ô của hắn rơi xuống, mưa đậu trên vai hắn. Thiếu niên cứ ôm chặt như vậy, dường như nàng đau cũng được, hận cũng được. Triệu bồng, hắn khẽ run lên, nhưng cố gắng bình tĩnh, nếu như người đau khổ, muốn khóc thì cứ khóc trời sập ta đến chống giúp ngươi Nàng không nói chuyện nhiều năm như vậy. Nàng vẫn luôn là trụ cột của mẫu thân, là trời của đệ đệ, nàng là một người nở nụ cười đi qua mưa gió, đây là người đầu tiên, cũng là người duy nhất nói lời này với nàng. Bao nhiêu tuổi thân và đau khổ ập đến, cuối cùng nàng không chống đỡ nổi, đột nhiên khóc thành tiếng. Nàng khóc đến khan cả giọng, nằm sụi lơ trên mặt đất. Mà thiếu niên này vẫn luôn ôm nàng, chống đỡ giúp nàng. Tuần thủ lễ tiết nghiêm rồi lại mang theo một loại khó tiếp cận. Sau đó hắn nói cho nàng, đường đi của con người rất khó đi, hắn đi cùng nàng. Bởi vì những lời này, nàng đứng lên một lần nữa trở thành một nàng công chúa xinh đẹp đầy hào quang. Mà bây giờ nghe lại những lời này, nàng cảm thấy nếu như mình có thể đứng lên một lần thì có thể đứng lên lần thứ hai. Tinh thần của nàng đã được cổ vũ thật sự nối liền đường cắt kia lại. Nhìn thấy sắp tới công điện rồi, đội ngũ có chút lộn xộn Đầu óc tần bồng choáng váng, cũng không chú ý xung quanh đã nghe thấy tiếng hét trói tay theo sau đó là giọng của vệ diễn la lớn tàu tử. Tần bồng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một thích khách thò tay từ bên người tần thư hoài kề kiếm vào cổ nàng. Người này rõ ràng là nữ tử, nàng ta vừa định ám sát tần thư hoài, nhưng mà sau khi bị tần thư hoài dùng một đòn chặn lại, nàng ta nhanh chóng lựa chọn rút lui, giang tay bắt góc tần bồng. Còn đoàn kiếm của tần bồng từ trong tay áo thuộc xuống, vẻ mặt bình tĩnh. Võ công người này không tồi, tần bồng không dám động đậy, người bắt cóc nàng nói với mọi người, lùi ra phía sau. Âm thanh này có chút quen thuộc tần bồng không khỏi nhú mày. Người bên cạnh đều nhìn về phía tần thứ hoài, không dám động đậy, vệ diễn quyết đoán mở miệng, lùi ra phía sau. Đám thị vệ lít nhìn vệ diễn, vệ diễn gầm lên, nhìn cái gì mà nhìn, lùi ra phía sau. Nói xong, vệ diễn quay đầu, nói với người kia, ngươi thả nàng ra ta để ngươi đi. Vệ tướng quân nói không bằng chứng, sao tại hạ có thể tin được đây? Vẫn nên mời tứ công chúa đi theo tại hạ một chuyến. Người kia cười lạnh thành tiếng kéo tần bồng lùi lại. Một câu này vừa nói xong, tần bồng đã nhận ra là ai, nàng thua đoàn kiếm trong tay, phối hợp cùng người đó lùi về phía sau. Người kia cảm thấy động tác của tần bồng có chút kỳ quái, tần bồng nhỏ giọng nói, đừng sợ ta cũng muốn giết tần thứ hoài. Nghe Tần Bồng nói xong, ánh mắt của người đó có chút kỳ quái, động tác cũng trở nên táo bạo hơn, lôi Tần Bồng đi đến bên cạnh ngựa cưỡi ngựa phóng đi. Vệ diễn bắn một câu, lập tức lên ngựa đuổi theo. Tần Thư Hoài không nhúc nhích Giang Xuân bên cạnh cầm cung tới, Tần Thư Hoài dơ tay kéo dây cung, nhắm vào người cưỡi ngựa. Tần Bồng ở xa thấy Giang Xuân lấy cung, nôn nóng nói, ngươi mau để ta ra sau lưng ngươi, hắn cố kỵ sẽ không bắn tên. Ai biết ngươi có ý tưởng quỳ quái gì? Nữ tử che mặt cười cạnh, hắn bắn tên thì cứ bắn tên, ta còn sợ hắn bắn sao? Ai nha, người không biết tài bắn công của hắn đâu. Vừa dứt lời Tần Thứ Hoài dơ tên lên, mũi tên xé gió so tới. Nữ tử che mặt dường như đã sớm dự đoán được động tác của hắn, đột nhiên cuối người tránh ra, để Tần Bồng đối mặt với mũi tên của Tần Thứ Hoài, đồng thời giơ tay nắm lấy mũi tên. Nàng ta sợ Tần Bồng dở trò sau lưng nàng, cũng sợ mũi tên của Tần Thứ Hoài nên mới dùng thủ đoạn như vậy. Lần đầu tiên tần thư hoài suýt bắn trúng tần bổng mũi thứ hai hắn không dám bắn nữa. Nhưng mà động tác của tần bổng càng nhanh hơn, khi nàng nghe thấy tiếng mũi tên gào thét tiến đến, khom lưng nghiêng người tránh đi. Trong nháy mắt này đã để lộ chuyện nàng biết võ công, cho dù động tác có hơi chậm, nhưng nhìn từ tư thế, có thể nhìn thấy được căn cơ nào đó. Sắc mặt tần thư hoài lạnh lùng, giơ tay chụp lấy mũi tên, liên tiếp bắn ra ba mũi tên. Vệ diễn thấy tình cảnh này, lập tức quay đầu ngựa chạy lại, giống lên, ngươi làm cái gì đấy? Nhưng mà tần thư hoài không lên tiếng, tay hắn rôn nhè nhẹ Động tác vừa rồi cái động tác khiến mũi tên, hắn quá quen thuộc, hắn từng thấy vô số lần nàng luyện tập né mũi tên, nàng vẫn luôn phòng ngừa chu toàn, thích sự đoán những chuyện chưa xảy ra, đoán xem kết quả nó thế nào. Nàng và hắn cùng nhau học võ, hắn biết quá rõ từng động tác nhỏ của triệu bồng. Trong nháy mắt người kia trốn tránh, rõ ràng hắn đã thấy động tác nhỏ thường ngày của triệu bổng Là người kia sao, là nàng truyền thế, hay là nàng vẫn chưa chết? Đầu óc của tần thư hoài có chút loạn, hắn quá vội vàng muốn xác nhận. Bà mũi tên lao tới kia, bạch chỉ mắng một tiếng, dơ tay rút kiếm tránh mũi tên, không để cho mũi tên đụng tới tần bồng. Tần thư hoài nhìn không thấy, giơ tay còn muốn lấy mũi tên nữa, nhưng lại bị vệ diễn gấp gáp quay lại, đè tay hắn, người điên rồi sao? Là nàng rõ ràng Tần Thư Hoài rơi vào một loại cảm xúc kỳ quái, hắn nhẹ nhẹ run, dẫy dụa suy nghĩ, muốn giành mũi tên, có phải nàng hay không? Nếu như là nàng, nàng nhất định sẽ trốn mũi tên kia của hắn. Nếu không phải nàng, thì có gì khác nhau cơ chứ? Tần Thư Hoài, vệ diễn nhìn thần trí Tần Thư Hoài không tỉnh táo, giơ tay đánh một quyền. Tần Thư Hoài không kịp phòng bị, bị một quyền đánh lùi ra sau. Cuối cùng đau đớn khiến cho Tần Thư Hoài tỉnh táo, lúc này Bạch chỉ và Tần Bồng đã chạy xa. mỗi tên cuối cùng của Tần Thư Hoài, Bạch chỉ không tránh, mỗi tên đâm lên vai, máu chảy ra. Tần Bồng quyết đoán nói, chạy về phía đông, vào trong núi. Bạch chỉ kỳ quái lít nhìn nàng một cái, cảm thấy người này vô cùng quen thuộc, vẫn chạy theo chỉ dẫn của nàng, vừa chạy vừa nói công chúa này thật kỳ lạ, rõ ràng biết võ còn giả vờ yếu đuối thế này, hiện tại thì hay rồi, khẳng định Tần thư hoài sẽ nghĩ ngươi và ta là cùng một đám người. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Tần bồng tức giận quả thật muốn mở đầu người này ra để mắng, ta đã nói ta và ngươi cùng một nhóm rồi, cho dù ta không nói, ngươi dùng não mà nghĩ cũng biết bản thân ta là trưởng công chúa, quan hệ một sống một chết với tần thứ hoài, ngươi vẫn còn lấy ta làm bia đỡ đạn. Ngươi điên rồi sao, ai biết được, bạch chỉ cười lạnh ra tiếng, hắn đẹp trai như vậy, là nữ nhân ta đều không yên tâm. Tần bồng, bạch chỉ, mấy năm nay ta không ở đây, ngươi phát điên gì vậy? Bạch chỉ là thị nữ bên người của triệu bồng, triệu bồng từ nhỏ nuôi nấng nàng ấy như muội muội Lúc trước tần bồng là triệu bồng đi theo tần tư hoài trở về nước tề, không đành lòng để bạch chỉ vừa mới gả đi đã phải chia ly, chỉ có thể để nàng ấy ở lại Bác Yến. Kết quả, sao ngươi tới tề quốc rồi? Không cần hạ hầu nhan nữa à? Nghe được lời này, sắc mặt của bạch chỉ lạnh lùng, đoàn đao trong áo ngay lập tức kề trên cổ tần bồng, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Audio chuyện được đăng ở Cô Đọc Chuyện.com, chương 16, nàng là ai, tần bồng nhất thời bị Bạch chỉ làm cho nghẹn học, Bạch Trì là một người lý trí chưa bao giờ tin vào lực lượng thần quái. Nàng ấy là con gái của mẫu thân làm thị nữ cho Triệu Bồng, mẫu thân của Bạch Trì phụng dưỡng mẫu thân của Triệu Bồng cả đời, sinh ra nàng ấy, nàng ấy từ nhỏ đã đi theo Triệu Bồng. Khi còn nhỏ triệu bồng sợ quỷ, nhưng mà bạch chỉ chưa từng sợ bởi vì bạch chỉ tin chắc rằng cái thứ gọi là quỷ thần đều là lời nói dối làm rối loạn lòng người. Cho nên nếu như bây giờ tần bồng nói với bạch chỉ chúng ta là tìm muội ta chính là chủ tử triệu bồng đã chết nhiều năm trước của người đây. Nàng không hề nghi ngờ, bạch chỉ sẽ dùng đại hình bức cung nàng. Vì thế nàng quay đầu đi, giơ tay cuốn lọn tóc che giấu khoảnh khắc sững sờ vừa rồi, chậm rãi nói ta là ai. Ta là trưởng công chúa của Tây quốc Đại Phu Nhân của vệ gia kẻ địch lớn nhất của nhiếp chính Vương Tần Thư Hoài, biết được những điều này, Bạch chỉ cô nương có thấy muộn không? Dù sao, Tần Bồng mỉm cười nhìn về phía Bạch Trì, mục tiêu của ngươi không phải giết Tần Thư Hoài sao? Ngươi hợp tác với ta là được còn về những chuyện khác cần gì phải suy tính? Bạch chỉ không nói chuyện, nàng ấy nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt này. Cách nói chuyện và làm việc của nữ nhân này quá giống với Triệu Bồng, khiến cho nàng ấy có chút không hạ thủ được. Là trợ thủ đắc lực của triệu bồng, trước khi bạch chỉ tới Tây Quốc đã tìm hiểu kỹ mọi mối quan hệ giữa các nhân vật lớn, rõ ràng vị thư công chúa này là một người không có lực sát thương. Nhưng một người như vậy, vừa nhìn đã nhận ra nàng, còn biết phu quân của nàng là hạ hầu nhan. Bạch chỉ mím môi, đao vẫn kề trên cổ của thần bồng như cũ, lạnh lùng nói, làm cách nào mà ngươi biết được thân phận của ta? Ta đã từng điều tra về thần thứ hoài. Tần bồng lập tức mở miệng, nói dối không cần kịch bản, tất cả người bên cạnh hắn, bao gồm cả những người bên cạnh thê tử của hắn, ta đều đã điều tra. Bản thân ngươi là người thân cận của thê tử hắn, đương nhiên ta cũng biết. Lời này khiến cho bạch trì thả lòng vài phần, bản thân nàng cũng là người như vậy, muốn ra tay với một người thì nhất định phải hiểu rõ mọi chuyện. Dao của nàng ấy buông khỏi cổ của Tần Bồng, cưỡi ngựa tiến vào rừng cây, ngựa không chạy ổn định, bây giờ vai của Bạch Chỉ đang bị thương, hành động có chút không tiện, Tần Bồng nhìn thoáng qua truy binh ở đằng sau, lập tức nói với Bạch Chỉ, "Đưa quần áo của ngươi cho ta, băng chặt vết thương để máu không chảy ra ngoài, vào gốc cây trốn đừng nhúc nhích." Người Bạch Chỉ ngẩn người. Tần Bồng giơ tay lập tức lấy quần áo của nàng ấy đi, hai người vừa thay áo ngoài vừa chạy. Tần bồng biết nàng ấy muốn nói gì, nhanh chóng nói, chờ truy binh đi rồi, ngươi cứ chạy ra ngoài trước trốn để điều trị vết thương, tìm cơ hội đến vệ phủ ta ở vệ phủ chờ ngươi. Ngươi muốn hạ tần thư hoài, ta giúp ngươi. Nói xong, hai người đã gần như thay quần áo xong, tần bồng cầm lấy con dao của bạch chỉ rạch vết thương trên người, sau đó ném con dao vào tay nàng ấy, cuốn lọn tóc nói, hẹn gặp lại. Rồi quay đầu đi vào trong núi sâu. Bài chỉ nhìn bóng dáng người nọ tung tăng chạy mất còn không quên lắc eo tâm tình nàng ấy rất vi diệu. Nhưng mà nghĩ nghĩ, nàng ấy vẫn làm theo ý của tần bồng, sau khi băng bó vết thương thì leo lên cây tiếp theo lẳng lặng chờ truy binh đằng sau. Nhóm truy binh lần theo vết máu rất nhanh đã đuổi đến, sau đó đi theo phương hướng cò cây bị dẫm nát. Bài chỉ chờ một lúc lập tức thấy tần thư hoài mang theo người tới. Hai người tần thư hoài và vệ diễn chia làm hai hướng tìm người, vệ diễn phi ngựa đuổi theo phương hướng đó, tần thứ hoài đuổi theo con đường chính xác. Bởi vì để cho bạch chỉ có đủ thời gian chạy trốn, tần bồng chạy về trước vừa chạy vừa không quên dựng chướng ngại vật chạy tới trước chạy tới chạy lui, vượt qua hàng cây rồi chạy về phương hướng khác. Tất cả mọi người đều sẽ đuổi theo vết máu và cành cỏ gãy kết quả cuối cùng phát hiện đuổi theo mãi cuối cùng hết đường rồi. Tần Thư Hoài bắt gặp một lần, lập tức hiểu ra thủ đoạn của Tần Bồng, nói với người bên cạnh chia nhau ra tìm. Rồi sau đó bản thân mang theo hai ba tên binh lính đuổi theo. Tần Bồng ném người ở đằng sau rồi chạy rất xa, sau khi chạy có chút mệt mỏi, nàng nằm ở trên cây trong rừng, trong tay cầm một loại quả tay còn lại gối sau đầu, ném quả nghỉ ngơi. Nàng cũng không tin mình sẽ không bị tìm được, Tần Thư Hoài không tìm thấy nàng, nàng mới cảm thấy kỳ lạ. Là người làm việc đương nhiên sẽ để lại dấu vết từ trước đến nay tần thư hoài luôn có tâm tư cẩn thận tìm được nàng chẳng qua cũng chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Chỉ là tính toán thời gian nàng cảm thấy đủ để bạch chỉ chạy thoát rồi. Tần bồng đợi trên cành cây một lúc đã nghe thấy trong rừng cây truyền đến một số âm thanh rất nhỏ. Những âm thanh đó rất nhỏ, lẽ ra phải là âm thanh của người di chuyển nhanh trong rừng, nhưng mà những âm thanh này quá nhỏ, nếu như nghe không kỹ thì chúng giống như tiếng động vật. Âm thanh như này thường là của những sát thủ giết người cần che giấu tần bồng rừng động tác ném hoa quả, nín thở ở trên cây tư từ, từ mở mắt. Đây đã là dìa rừng cây, cách đó không xa là bãi đất trống bằng phẳng, cuối bãi đất bằng là vách núi sâu không thấy đáy tần bồng nắm đoàn kiếm trong tay, lặng lặng nhìn vài bóng đen dưới chân. Mai Phục, bóng đen cầm đầu khàn giọng nói, mười mấy bóng đen lập tức đi vào bụi cỏ hoặc nhảy lên cây, bất động Bọn họ quá tập trung cho nên không chú ý nơi cao hơn trên cây có người đang nấp dưới giữa nhánh cây, lười biếng nhìn bọn họ. Những người này tới đây làm gì? Tần bồng suy nghĩ có chút băn khoăn không biết là tới giết nàng hay là giết tần thứ hoài. Nàng nằm ở trên cây, hai tay áo rủ xuống, lặng lặng nhìn những người bên dưới. Những người đó rõ ràng đã được huấn luyện chuyên nghiệp từ lâu, sau khi ẩn nấp tựa như không tồn tại vậy, không hề nhúc nhích ngay cả hô hấp cũng như ẩn như hiện. Một lúc sau, xa xa truyền đến một giọng nói khác tần bồng dương mắt đã thấy. Ủa tần thư hoài, tần thư hoài không cưỡi ngựa dẫn ba thị vệ đi thăm dò tới đây. Thị vệ mở đường cho hắn, vẻ mặt bình tĩnh, đảo mắt đánh giá xung quanh. Những người nấp trong bãi cỏ cây rõ ràng đang căng thẳng, hồ hấp của bọn họ dường như không thể cảm nhận được tất cả mọi người nằm dạp xuống đất cơ bắp căng lên, dơ tay chạm vào yêu đao trên người của mình. Tần bồng mỉm cười đánh giá nhân mã cả hai bên trầm mặt không lên tiếng tần thư hoài chậm rãi đi về phía trước thấy sắp lọt vào ổ mai phục của đám người đó, hắn đột nhiên dừng lại. Trong lòng tần bồng kêu lục bộp, đã thấy nam nhân đó nhìn trên mặt đất trước, sau đó chậm rãi ngẩn đầu lên, ánh mắt rơi vào chỗ ẩn nấp của tần bồng. Bốn mắt nhìn nhau, một khuôn mặt bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Một tay cầm trái cây, gương mặt diễm lệ đang ngơ ngẩn trông rất đáng yêu. Tần Thư Hoài há mồm, lập tức nói hai chữ, xuống đây. Tần Bồng khôi phục tinh thần, hơi mỉm cười. Tần Thư Hoài nhú mẩy, trực giác nói cho hắn nụ cười của người này có chút quái dị, lúc này đau lạnh đột nhiên truyền tới. Hơn chục người từ trong bóng tối lao ra. Ánh mắt của Tần Thư Hoài chợt lạnh Tần Bồng nằm trên cành cây, giơ tay cắn trái cây, ngâm nga, dùng khẩu hình mồm nói, không, xuống, đấy. Thị vệ bên cạnh dây dưa với đám sát thủ tay của Tần Thư Hoài vẫn để trong áo, bất động như núi Thấy khẩu hình của tần bồng, hắn không nói hai lời, giờ nắm lấy cổ tay người bên cạnh lấy con dao trên tay đối phương ra, chờ tay rạch một nhát đao qua cổ đối phương. Máu tươi văng khắp nơi, dòng máu ấm rơi trên mặt tần thư hoài. Tài tần thư hoài cầm trường đao, mặt dính máu, khí chất thư sinh bị phá hủy hoàn toàn, ngược lại mang theo hơi thở tu la thi sơn huyết hải. Tần bồng ngẩn người, không biết vì sao đột nhiên trong lòng có chút luống cuống. Hình như hắn tức giận rồi. chương 17 Tần Bồng có chút nghi ngờ, đã thấy Tần Thứ Hoài dơ tay chém về phía những người đó. Hộ vệ của hắn đều là những người tinh anh, nhưng người tới cũng không phải dạng vừa. Không qua bao lâu, hộ vệ của Tần Thứ Hoài ngã xuống, còn bầy sát thủ vây quanh hắn, sắc mặt của hắn không thay đổi, ngẩn đầu nhìn thoáng qua Tần Bồng. Trong ánh mắt đó không có một chút cảm xúc nào. Tần Bồng cười không nói lời nào. Đúng vào lúc này tầm mắt của sát thủ nương theo ánh mắt của Tần Thứ Hoài, đã nhìn thấy Tần Bồng. Đối phương nhảy dựng lên, vọt qua phía tần bồng. Tần bồng nằm trên cây, nhìn sát thù kia vọt tới, ngay lúc đến gần nàng, đoàn kiếm trong tay áo đột nhiên vung ra cắt đứt yết hầu của đối phương. Máu từ trên cao phun xuống, ánh mắt của mấy tên sát thù kinh hãi. Vẫn có người, một trong số người họ khẽ quát một tiếng, hai tên sát thù ngăn chặn tần bồng, người còn lại lao thẳng về phía tần thư hoài. Tần bồng biết mình nặng nhẹ thế nào. Vừa nãy chẳng qua đối phương chia kịp phòng bị mà thôi, bây giờ đối phương chính diện bắt nàng, nàng không thể thắng nổi. Vì thế nàng không do dự mà nhảy xuống, lao thẳng về phía tần thứ hoài. Sắc mặt tần thư hoài có chút tốt hơn, hắn vông kiếm trước người đuổi theo tần bồng, che chắn cho tần bồng ở phía sau. Ai ra ai ra, vương ra cứu mạng. Thật ra trong lòng tần bồng rất khẩn trương nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười hì hì. Tần Thư Hoài là người rất kỳ quái, nàng biết rõ hắn đã giết nàng 3 lần, ngay cả khi lần đầu tiên trùng sinh nàng đã nghĩ đến việc báo thù, xử lý người này, ý tưởng này đến giờ vẫn chưa từ bỏ chỉ là không mãnh liệt bằng năm đó. Nhưng cho dù như vậy, Tần Thư Hoài ở trước mặt nàng vẫn khiến nàng cảm thấy rất an tâm. Tần Bồng phân tích tâm lý của mình một chút, đầu tiên cảm thấy muốn chết thì mọi người cùng chết có Tần Thư Hoài chôn cùng, nàng không còn gì tiếp núi, dù sao nàng cũng đã chết nói không chừng đảo mắt lại bình thường. Chết rồi chết cũng thành thói quen rồi. Thứ hai nàng cảm thấy rằng Tần Thứ Hoài sẽ không giết nàng. Dù sao thì hiện giờ vệ diễn vẫn ở đó, vệ gia quân vẫn ở cửa, nàng mà chết vệ diễn sẽ không bỏ qua cho hắn. Nói tóm lại nàng không thể nào có cảm giác an toàn gì đó với Tần Thứ Hoài được. Bỏ đi, Tần Bồng cảm thấy nàng không cần suy nghĩ sâu xa về vấn đề này, đối mặt với cảnh tượng hiện tại thì tốt hơn. Tần Bồng trốn ở sau lưng Tần Thứ Hoài, đánh giá những người này. Tần Thư Hoài vừa bảo vệ nàng, vừa giao chiến với những người này, đồng thời nói, không phải người của ngươi à? Tần bồng ngẩn ra, sao ngươi cho rằng là người của ta? Vậy sao lúc nãy ngươi không chạy? Dường như khí lạnh trên người Tần Thư Hoài đã tản đi vài phần Tần bồng càng kỳ quái, bọn họ còn chưa phát hiện ta ở đó, tại sao ta phải chạy? Chạy rồi không phải bọn họ sẽ phát hiện sao? Tần Thư Hoài, những người còn lại cuối cùng đều là tinh anh, rõ ràng một mình Tần Thư Hoài không thể nào chống đỡ nổi. Một lúc sau thấy miệng vết thương trên người tần thư hoài tần bồng nghĩ nghĩ nói với hắn đi tới vách núi Ánh mắt tần thư hoài chuyển động quyết đoán nói phía dưới là đất bằng phẳng không có hồ nước ta sẽ không nhảy Ai ra ngươi đừng lo lắng tần bồng nhỏ giọng nói ta có cách ngươi nhảy theo ta Tần thư hoài không nói lời nào hắn nghi ngờ tần bồng lừa hắn chết cùng nàng Nhưng mà kiếm phong của năm sát thù kia càng lúc càng sắc bén tần thư hoài chống đỡ có chút khó khăn hắn mím môi Hạ quyết tâm kéo tần bông đến mép vách núi, sau đó không nói lời nào, lôi tần bồng nhảy xuống. Khi nhảy xuống, gió cưa cắt thịt dài lụa trắng trong tay áo tần bồng sốc lên quấn vào nhánh cây trên vách núi. Nhưng mà lực rơi xuống quá mạnh, nháy cây nhanh chóng bị bẻ gãy tần bồng lại cuốn lên nữa, lần lượt bẻ gãy những cành cây trên vách núi, dùng sức giảm lực. Khi hai người vừa nhảy xuống, những sát thủ đã đuổi theo. Nhảy hay là không nhảy? Đám sát thù nghiêm túc nghĩ một lúc nhìn vào vách núi trong mây, sương mù bên dưới, đám sát thù quyết định. Nhảy, nếu như tần bồng và tần thư hoài dám nhảy, phía dưới nhất định sẽ có hồ nước hoặc là cái gì đó, nếu như để người chạy mất, bọn họ trở về sợ là cả nhà sẽ không sống được. Vì thế những sát thù này không hề do dự, nhảy xuống. Nhảy vực sẽ không chết, nhảy vực gặp may mắn. Đám sát thù nghĩ như vậy, sau đó nhảy nửa đường oan ra ngõ hẹp bọn họ đã thấy tần bồng và tần thư hoài nhảy xuống trước. Lúc này Tần Bồng vừa mới nắm lấy một cành cây, đã thấy 5 bóng người rơi xuống không có cái gì ngăn trở Mà những sát thủ đó rơi nửa đường cũng thấy hai người Tần Bồng và Tần Thư Hoài treo lơ lửng, một trong đám người đó không khỏi kêu lên, không có hồ. Một người khác hét lên, mẹ nó ông nội nhà ngươi. ba người còn lại hét lên gì đó rồi rơi xuống, vách núi quanh quần vang lên 5 âm thanh rơi trên mặt đất bụt bụt bụt. Tần Thư Hoài ngẩn đầu nhìn Tần Bồng, giờ phút này hắn ôm eo Tần Bồng. Tay tần bồng cầm dài lụa trắng, cành cây hơi cong xuống, tần thư hoài chậm rãi nói, ngã chết rồi sao? Có có lẽ vậy, trong lòng tần bồng có hơi sợ hãi, nàng dám nhảy xuống, bởi vì nàng đã tính toán trong tay nàng có tấm lụa trắng, dựa theo trình độ của nàng có thể kéo cành cây xuống hết cỡ, cơ hội sống sót chắc chắn lớn hơn so với việc ở trên đó. Tuy nhiên điều này đòi hỏi nàng có trình độ thao tác rất cao, chỉ cần vô ý là có thể rơi thẳng xuống. Ban đầu Tần Bồng không hề sợ hãi, nhưng khi nghe thấy 5 tiếng rơi xuống đất này, nàng chợt thấy hơi hoảng hốt. Cũng may Tần Thư Hoài cực kỳ chấn định, bình tĩnh nói, đi xuống thôi cũng gần đáy vách núi rồi. Được, Tần Bồng ho nhẹ một tiếng cố để bản thân trông thư thái hơn, rồi ném dài lụa trắng về phía cành cây bên cạnh cố gắng xuống đáy vách núi. Hai người bị áp lực nặng nề. Lúc tần bồng đến gần đáy vách núi, tay hơi run, có chút không nắm được lụa trắng, khi ném ra lần cuối, lụa trắng trượt xuống, hai người trực tiếp rơi xuống đất. Đầu óc tần bồng rối như tơ vỏ tần thư hoài vừa hay ở ngay sau lưng nàng, ôm nàng vào lòng, cứ như vậy rơi mạnh xuống đất. Trên mặt đất có một tảng đá nhô lên, vừa hay ở dưới chân của tần thư hoài, tần bồng nghe thấy âm thanh rác vang quanh quần sơn cốc, khiến cho lòng người run lên. Tần bồng ở trên người tần thư hoài còn chưa kịp phản ứng, tần thư hoài lạnh lùng nói đi xuống Tần bồng lập tức phản ứng lại, xoay người đi xuống, nhanh chóng kiểm tra thân thể của mình, phát hiện không có vấn đề gì lớn, trên tay có chút máu. Lúc này nàng mới nhìn về phía tần thư hoài. Tần thư hoài cố gắng chống mình ngồi dậy, đang dùng tay kiểm tra hai chân của mình. Trên người hắn có vài vết thương, sắc mặt có chút tái nhợt, rõ ràng đang khó chịu, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Tần bồng nhất thời không biết hắn bị thương nặng như thế nào, cẩn thận đi qua, nói, ngươi sao rồi? Gãy chân rồi. Tần Thư Hoài bình tĩnh trả lời cầm lấy cành cây bên cạnh xé quần áo cố định vị trí của bắt chân và xương đùi. Tần Bồng vừa nghe lời này đã thấy vui vẻ, vui mừng nói, gãy chân rồi. Vậy ta đi trước đây, ngươi ở lại đây đợi. Nói còn chưa dứt lời Tần Thư Hoài đã bắt lấy nàng, kéo nàng đến vách đá bên cạnh một đao xẹt qua sườn mặt nàng. Hắn cách nàng rất gần, đao và người hắn tạo thành một không gian bị bịt kín, như ôm cả người nàng vào trong lồng ngực. Ánh mắt hắn rất bình tĩnh nhưng lại mang theo sát khí, giống như dã thú nhìn chằm chằm con mồi, khiến người ta dùng mình. Đối mặt với ánh mắt như vậy, tần bồng có chút lúng túng, nhưng mà nàng vẫn nở nụ cười, nhìn tần thư hoài nói, vương ra làm gì vậy? Muốn chết lúc nào ta cũng có thể tiễn công chúa chết. Tần thư hoài lạnh giọng mở miệng, không mang cảm xúc gì, đừng khiêu chiến lòng kiên nhẫn của ta. Hắn gần nàng quá, nàng có thể nhìn thấy rõ lông mi và đường môi của hắn. Lông mi của hắn rất dài, ngày thường xa cách trông vô cùng lạnh lùng. Bây giờ lại gần, nhìn hàng mi chớp chớp kia dường như cọ nhẹ vào lòng người. Tần Thư Hoài có một gương mặt rất đẹp, từ trước đến nay Tần bổng luôn biết. Hiện giờ nhìn hắn gần trong gang tắc tự nhiên Tần bổng có cảm giác ba đời đều chết dưới hoa mẫu đơn. Khóe môi nàng khẽ cong lên, cười không nói chuyện. Tần Thư Hoài nhẫn nhịn đến bây giờ, nàng cũng cảm thấy không dễ dàng rồi. Nàng là người thích khiêu chiến cực hạn của người khác, đặc biệt là những người mà nàng nhìn thôi đã thấy khó chịu Nàng rất giống mèo thích trêu chọc nhìn bộ dáng sắp muốn bùng nổ lại bình tĩnh ngây thơ rút lui Nhìn tần thư hoài giờ phút này, nàng biết hắn muốn nổ tung rồi Vì vậy nàng dơ tay đầu hàng, vẻ mặt vô tội nói, được được được thiếp thân sai rồi, hiện giờ chân của vương ra gãy rồi, xin hỏi thiếp thân phải làm gì Tần thư hoài không nói gì Hắn bóp hất cầm lên, rất thuận lợi nhét vào miệng tần bồng một viên thuốc. Tần bồng ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng lại, ngươi cho ta ăn cái gì vậy? Thuốc dài một tháng một lần, tự mình tới tìm ta. Tần thư hoài rút đau khỏi vách tường, sắc mặt bình tĩnh, đi thôi. Đi, tần bồng có chút phản ứng không kịp chân của ngươi bị gãy rồi, đi kiểu gì? Tần thư hoài không nói trả lời, lặng lặng nhìn chăm chăm tần bồng, một lúc sau tần bồng mới phản ứng lại, trong nháy mắt bùng nổ, ngươi muốn ta cõng ngươi Nếu không, mặt của Tần Thư Hoài ngươi là bánh sao Sao dày thế Tần Bồng tức giận rồi Một cô công chúa yếu đuối kiểu Mỹ người gặp người thương như ta Vậy mà ngươi bảo ta khõng ngươi Tần Thư Hoài vẫn không nói gì Ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn lụa trắng trên tay Tần Bồng Ngươi là công chúa ta thừa nhận Âm thanh của hắn lãnh đạm, bổ ngữ phía trước ta cảm thấy nên bỏ đi chương 18, vách đá trống không, gió thổi lạnh lẽo Tần thứ Hoài bình tĩnh nhìn Tần Bồng Tần bồng nghe lời của hắn, hít sâu một hơi, cắn răng nói, được ta khỏng. Tần thư hoài không nói lời nào, giơ tay lên, làm ra vẻ ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Tần bồng đi đến trước mặt hắn, cuối người nâng hắn lên, cõng trên lưng. Thể lực của nàng không tốt, cõng nam nhân vừa to vừa nặng này, tần thư hoài để ý thấy nàng khá khổ sở, nhớ mày, ngươi từng học võ, nhưng không nắm chắc cơ bản à. À, đúng. Liên quan đến chuyện này, tần bồng sớm đã chuẩn bị sẵn lời nói dối, trước đây có một vị cao nhân vào cung chỉ dạy, học được mấy tháng cao nhân kia đã đi ta cũng không biết phải tiếp tục thế nào. Sư phụ của triệu bồng là một cao nhân, cả ngày du sơn Ngọa thủy, gặp điều thích thú sẽ học một ít. Nguyên nhân triệu bồng học võ là vì bản thân, dẫu sao đi chăng nữ yến tượng võ, ngay cả trong phần học cơ bản cũng đã hàm chứa võ học nhưng những thứ cao siêu hơn là do sư phụ lâm sương của nàng dạy. Nghe Tần Bồng nói vậy, nét mặt Tần Thư Hoài có chút dao động, hắn được nàng cõng tay nắm chặt lấy ống tay áo, khó khăn nói, sư phụ của ngươi tên gì. Lâm Sương, Tần Bồng nghĩ nghĩ ông ấy từng nói với thiếp thân một lần tên của mình, chuyện cũng qua lâu nên thiếp thân cũng không còn nhớ rõ. Tần Thư Hoài không nói gì, hắn cảm thấy ngọn lửa trong lòng bỗng chốc đập tắt trở lại vẻ lạnh lùng Thật ra cũng đúng, nàng đã chết trong lòng của hắn, hắn đã xác nhận hơi thờ của nàng, tự mình tiễn nàng vào hoàng lăng triệu thị, nhìn thấy nàng được mai táng Đụng đến thần linh đều phải rước họa vào thân, người đi cũng đã đi, làm gì còn sống. Nếu như còn sống, sao lại không đến tìm hắn, không đến hỏi hắn? Cho dù không đến tìm hắn, không hỏi hắn, vậy còn triệu ngọc thì sao? Nàng phải gặp hắn chứ? Tần tư hoài suy nghĩ cẩn thận, lòng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Cũng không có gì phải thất vọng, đằng nào hắn cũng đã quen rồi. Nàng đã mất nhiều năm như vậy, tâm trạng nào mà hắn chưa từng trải qua. Hắn từng điên cùng nghĩ rằng người chết có thể truyền thế, nuôi một đám đạo sĩ hòa thượng tính toán thời gian nàng truyền thế kết quả ôm một đứa trẻ trở về nhưng bị kẻ đó nhân cơ hội đâm một đao. Máu chảy ra, lúc hắn nhìn đứa bé sát thù ngụy Trang lan ra trước mặt mình, trong lòng của hắn đã biết rõ. Cứ như thế này sẽ hại chết hắn. Không tìm được triệu bổng cũng không báo được thù người chết cũng đã chết cho dù là đầu thai truyền kiếp cũng không phải là nàng nữa rồi. Tần Thư Hoài nhắm chặt mắt ép bản thân không nghĩ quá nhiều. Triệu bồng cõng hắn đi từng bước nàng cũng mệt lắm rồi, lại sợ binh lính phía sau đuổi theo nên chẳng dám nghĩ ngợi chỉ biết cắn chặt răng mà tiến về phía trước. Tần Thư Hoài cảm thấy hơi thờ của nàng rối loạn mở mắt nhìn nàng tiến về phía trước với khuôn mặt lạnh toát xem ra rất mệt. Tần Thư Hoài đột nhiên hiểu ra vì sao Lâm Sương lại thu nhận tần bồng làm đồ để. Nữ nhân này với triệu bồng có rất nhiều điểm giống nhau. Ví dụ như nàng không chịu được sẽ nghiêm mặt nếu như nàng hao tổn sức lực sẽ nghĩ cách làm người khác tức giận. Hắn nằm bỏ lên vai nàng bởi vì mất máu nên tâm trí có phần căng thẳng. Tần bồng cảm thấy người trên vai sắp ngủ gật nhịn không được nói vương huynh sẽ không chết đó chứ. Chết không nổi. Tần Thư Hoài nói Tần Bồng nghe lời của hắn cười lạnh xem ra là sắp chết rồi. Nếu Tần Thư Hoài còn chút sức lực ngữ điệu sẽ không yếu ớt như thế. Sau khi bị nhìn thấu Tần Thư Hoài cũng không hoảng hốt. Mặc dù hiện tại hắn và Tần Bồng đang ở thế đối địch nhưng không biết vì sao từ trước đến nay hắn cảm thấy con người này sẽ không làm gì hắn. Tần Bồng thấy hắn không nói gì trong lòng có chút bất an. Gió trên núi gào thét trời đã khuya có nhiều thứ đáng sợ như vậy, tần bồng tìm đề tài để nói, vương huynh đừng ngủ, ta không biết đường. Tần thư hoài gượng mở mắt nhìn thấy vẻ lo lắng trong ánh mắt của cô nương bên cạnh. Triệu bồng sợ tối, hắn liền thầm nghĩ, năm đó triệu bồng bị hoàng hậu nhốt một mình trong căn phòng tối 3 ngày, từ lúc được thả ra thì vô cùng sợ tối. Đặc biệt nàng rất sợ ở một mình trong phòng, mặc dù lớn lên đã đỡ hơn rất nhiều nhưng bóng tối với triệu bồng mà nói vẫn mãi là một thử huyệt. Mặc dù hôm nay Tần Bồng không nói nhưng rõ ràng nàng cũng có chút sợ xem ra cô nương nhe nanh múa vuốt cũng sợ bóng đêm buông xuống. Tần Thư Hoài không nhịn được mà cười chốc chốc không phân biệt được người trước mặt và người trong quá khứ. Hắn dựa vào nàng, khàn giọng nói ta không ngủ. Người nói, Tần Bồng vội vàng nói chúng ta nói chuyện đi, Vương Huynh đừng có ngủ. Được, Tần Thư Hoài. Tần bồng vắt óc nghĩ muốn hỏi gì, xuất phát từ những hiếu kỳ về hắn nhiều năm qua, nàng chỉ có thể hỏi vài tin bên lề, vương huynh từng thích ai chưa? Ừ, vương huynh thích ai vậy? Sao phải nói với công chúa? Tần thư hoài, tần bồng cắn răng, huynh nói như vậy không hề thành tâm chút nào. Tần thư hoài, huynh nói đi, nàng ấy tần thư hoài nói, không biết làm sao giọng lại có chút hượng gạo. Đã lâu rồi hắn chưa kể về nàng với ai, tên của nàng vùi sâu trong lòng hắn, không nhắc thì sợ quên, nhắc lại cảm thấy đau lòng. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là một cấm kỵ, trước giờ chưa từng dám nhắc đến người đó với hắn. Mà hắn cũng không giỏi ăn nói, cũng chưa từng kể về nàng với người khác. Đột nhiên có người hỏi đến còn là một người giống như nàng, hắn không biết phải làm sao chỉ có thể nghiêm túc ngẫm nghĩ về câu hỏi của đối phương. Nàng là kiểu người như thế nào? Nàng ấy rất xinh đẹp. Tần Thư Hoài nhớ lại, miêu tả người đó, rất dịu dàng, rất thông minh, giỏi hiểu lòng người khác. Nghe những lời miêu tả này, Tần Bồng liền ngây người. Xong rồi, người mà Tần Thư Hoài thích năm đó tuyệt đối không phải là nàng. Dường như Tần Thư Hoài đã dùng hết thảy những tính từ tốt đẹp mà mình biết rồi, cái gì? Lòng giả lương thiện phẩm chất cao thượng, trừ bạo giúp yếu, người gặp người mến. Vừa thông minh lại có chút ngốc nghếch đáng yêu, vừa kiều diễm lại trong sáng. Nghe đến cuối cùng, cả người tần bồng không chút biểu cảm đợi tần thư hoài kết thúc chuỗi từ ngữ hoa Mỹ vô nghĩa của mình. Tần thư hoài nói mệt rồi, cuối cùng phát hiện tần bồng vậy mà lại không đáp hắn lấy một câu, hiếu kỳ nói, sao công chúa không nói gì hết vậy? Ta đang hoài nghi, ừ, người mà huynh nói có còn là người không? Một đống dung mạo xinh đẹp, thông minh, lương thiện còn đáng yêu, ngốc ngách giỏi dùng âm mưu quỷ kế. Người vừa mâu thuẫn vừa hoàn mỹ như vậy có tồn tại thật à? Nghe được nỗi hoài nghi của Tần bổng Tần Thư Hoài nghĩ ngợi rồi chân thành trở lời nàng, có lẽ trong mắt người khác nàng ấy không phải như vậy, nhưng trong lòng ta, nàng ấy quả thật là như vậy. Nàng thật sự cảm thấy bi ai giúp cô nương này càng cảm thấy bi ai cho Tần Thư Hoài. Tần Bồng lại thở dài một hơi, suy nghĩ Tần Thư Hoài thích người ta, đoán chừng chưa thật sự bước vào thế giới của người đó, nói không chừng chỉ mới đứng xa nhìn vài cái hắn đã bắt đầu hy vọng hảo huyền. Có điều nàng thật sự rất hiếu kỳ, rốt cuộc tần thư hoài thích ai. Nhiều năm này nàng luôn ở bên cạnh hắn cũng chưa từng nghe hắn nói thích cô nương nào. vả lại nữ nhân khiến cho tần thư hoài ngưỡng vọng trong thiên hạ ngoài triệu bồng nàng thì còn ai có thể. Mặc dù nói ra có phần tự cao nhưng triệu bồng tự mình cho rằng nàng chắc chắn là nữ nhân xuất sắc nhất trong tất cả những nữ nhân mà trước đây hắn đã từng quen biết. Chấn quốc công chúa Bắc Yến triệu bồng nhắc đến tên ai mà không biết. Tần Bồng ôm theo lòng hiếu kỳ, nói chuyện đến sáng với Tần Thứ Hoài. Hai người giống như đôi bạn hết sức bình thường, nói chuyện phiếm về đời người. Trước đây công chúa che giấu năng lực thật sự là vì sợ hoàng hậu cảnh giác. Ủa, không phải, đơn giản là vì hơi lười. Vậy công chúa thủ tiết 10 năm vì vệ dương là vì yêu hắn. Vệ ra rất tốt, Tần Bồng nghĩ nếu như bản thân là Tần Bồng thật sự có lẽ cũng sẽ lựa chọn như vậy. vả lại, vệ dương cũng rất tốt. Ấn tượng của Tần Bồng về người phu quân này là cực kỳ tốt. Mặc dù chỉ gặp nhau một lần nhưng người này rất chăm sóc nàng. Sau khi ra trận, mỗi tháng đều gửi thư về, giọng điệu rất dịu dàng. Tần Bồng nguyện thủ tiết mười vì vệ dương, trong lòng thật sự không chút gì gọi là không hài lòng. Với người mà trước giờ chưa từng có được sự quan tâm như Tần Bồng, lần đầu tiên được người khác đối xử dịu dàng, trong lòng tất nhiên cảm thấy vô cùng cảm kích và ái mộ sau khi vệ dương mất nước mắt của của Tần Bồng là xuất phát từ tận đáy lòng. Không những vì tương lai mù mịt của mình mà còn vì sự dịu dàng này của y Trước đây chưa từng ai đối tốt với ta, vệ dương là người duy nhất đối tốt với ta. Tần bồng cất giọng, nàng nhớ lại ký ức của nguyên thân, làm cho câu nói trở nên vô cùng dịu dàng. Tần thư hoài chừng mắt, hắn nhanh chóng nhận ra được sự thành tâm của nàng. Vẻ dịu dàng này đã giết chết đi tia hy vọng trong lòng hắn. Nàng thật sự là tần bồng. Đời này của triệu bồng sẽ không nói câu dịu dàng như thế với người khác. Nếu như nàng có nói ra, người đó, duy nhất chỉ có một người, đó chính là Tần Thư Hoài hắn. Là hắn đã cùng nàng trải qua tất cả vinh nhục của đời người, là hắn đã chống đỡ trong 6 năm chống chảy nàng mất. Nàng sống là thê tử của hắn, chết cũng là thê tử của hắn. Tần Thư Hoài nhắm mắt. Lúc này hai người đã ra khỏi vách núi, tần bồng nhìn thấy một sơn động, nàng gọi tần thư hoài dậy, đi vào bên trong sơn động, đặt tần thư hoài nằm trên mặt đất lao mồ hôi nói, chúng ta qua đêm ở đây đi, ta thật sự đi không nổi nữa rồi, bọn họ chắc cũng không đuổi tới đây được. Ừ, tần thư hoài dựa vào tường, nhắm mắt vô cùng kiều cách vương ra. Tần bồng nhìn không đánh hắn, nhìn ánh trăng bên ngoài, suy nghĩ có nên đi nhặt củi hay không? Bên ngoài trời đen ngòm, trong lòng nàng có phần sợ hãi, cuối cùng vẫn quyết định chờ trời sáng sẽ tính tiếp. Thế là nàng và tần thư hoài cùng nhau dựa vào tường, chờ trời sáng. Trong sơn động rất tối, chỉ có tiếng hô hấp của tần thứ hoài làm nàng an tâm một chút. Nghỉ ngơi một lát tần bồng hơi lạnh, trong lòng nàng run dày, nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài, cẩn thận ghé sát vào người tần thư hoài, dựa vai vào vai hắn. Cách xa chút, tần thư hoài đột nhiên cất giọng, giọng nói bình tĩnh, dè dặt một chút. Ta không rè dặt đó." Tần Bồng kề lại sát hắn, tối lạnh, đừng có kiêu ngạo. Tần Thứ Hoài, cảm nhận được hơi ấm cách lớp quần áo của Tần Thứ Hoài, Tần Bồng cảm thấy trong lòng an tâm hơn. Trước giờ nàng chưa từng nghĩ đến, có một ngày người mang đến cảm giác an toàn cho nàng vậy mà lại là hung thủ đã từng giết nàng. Nàng có chút thất vọng với bản thân, nhưng quay qua nhìn khuôn mặt nhíu mày của Tần Thứ Hoài trong đêm tối, nàng đột nhiên cũng hiểu. Có lẽ, bản thân nàng cũng không biết thật ra bản thân là vì nụ cười của mỹ nhân có thể dở tính phong lưu đốt hỏa phong đài. Nếu như là như thế, với dung mạo của Tần thứ Hoài, đừng nói giết nàng 3 lần. Giết 100 lần cũng đáng giết. chương 19, Tần Thư Hoài không còn cách nào với Tần Bồng. Bây giờ hắn yêu ớt vô cùng, Tần Bồng chen vào như vậy, hắn cũng không có sức đẩy nàng ra. Hơn nữa cũng không biết thế nào, nàng dựa vào hắn như vậy làm hắn lờ mờ nhớ tới triệu bồng. Hắn muốn kêu nàng tránh xa một chút thì cảm giác quen thuộc kia lại ngăn cản hắn. Hắn nhắm mắt lại, không biết làm sao cũng có hơi thuyệt vọng. Tần bồng, hắn khàn khàn lên tiếng có phải người từng có cảm giác này không? Cảm giác gì, lúc người đang dưới nước, hắn sẽ đạp nước một cách liều mạng, bắt được cái gì cho dù là cây cỏ cũng sẽ liều mạng bắt lấy. Chỉ sợ biết rất rõ cây cỏ không cứu được hắn nhưng hắn vẫn muốn nắm lấy như cũ. Giống như hắn vào giờ phút này, biết rất rõ người này không phải là người kia, nhưng vẫn không khống chế được chính mình, nghĩ đến trong đêm tối ở nơi này, giả vờ như người kia còn sống, vẫn còn tồn tại, để an ủi trái tim tuyệt vọng đến kiệt quệ của mình. Nhưng cũng biết người kia không thể thay thế cho nên mới làm cho hắn tuyệt vọng như vậy. Tần Bồng không nói gì, nàng dựa vào người của Tần Thứ Hoài, mơ hồ nói, người nói quá sâu xa ta nghe không hiểu. Nghe không hiểu Tần Thư Hoài nghe lời này, cảm thấy đây là lời mà người kia có thể nói ra được nhắm mắt lại, chậm rãi nói, vậy thì cứ không hiểu đi. Sau khi nói xong, Tần Thư Hoài không nói gì nữa. Tần bồng chen chúc dựa vào người của hắn, cảm thấy thật sự có hơi lạnh, rước khoát túm lấy tay của Tần Thư Hoài, để ở trên vai của mình, để cho tay áo của hắn đắp lên người của mình, giống như cái chăn tìm một tư thế thích hợp để ngủ. Nàng ngủ rồi Tần Thư Hoài lại không ngủ được trong đêm tối hắn trợn tròn mắt bắt đầu từ từ hồi thường. Năm đó Tần Bồng dùng tin tức của mẫu thân hắn lừa hắn ra khỏi thư phòng. Sau khi chơi với nàng một ngày, hai người rơi vào một cái hố sâu của thợ săn, Tần Bồng cũng dựa vào người của hắn như vậy, hắn khoác lên vai của nàng, dùng tay áo sưởi ấm cho nàng. Hắn cũng không biết bản thân tại sao, cũng cảm thấy trong đêm tối ở nơi này, đột nhiên ý chí trở nên vô cùng mềm yếu, mở to mắt nhìn đêm tối, năm thứ sáu sau khi Triệu Bồng chết lần đầu tiên cảm thấy không quá khó sống như vậy. Có một chút hy vọng như vậy, có ảo giác như vậy, đối với Tần thứ Hoài đã chìm trong nước 6 năm mà nói đã là hạnh phúc lớn lao. Cho nên hắn mở to mắt, không dám ngủ, giả vờ như Triệu Bồng vẫn còn sống, để cho mình chìm đắm trong cái năm 14 tuổi trong cảnh tượng hắn và Triệu Bồng nút trong hố sâu của thợ săn. Đợi tới ngày hôm sau lúc Tần Bồng thức dậy, cả người của Tần Thư Hoài cũng có hơi mơ hồ. Ánh nắng lọt vào làm cho mặt của Tần Thư Hoài hơi ửng đỏ bất thường, lúc đầu Tần Bồng cho là do ánh mặt trời chiếu vào, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, đây là Tần Thư Hoài bị bệnh rồi. Nàng giơ tay lên chạm vào mặt của Tần Thư Hoài, phát hiện cả người hắn nóng hồi. Tần Bồng không nhịn được đắc ý, vỗ mặt của Tần Thư Hoài nói, thiên đạo có luân hồi, cho ta uống độc dược. Tự mình gặp họa rồi, Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn chỉ nắm chặt tay của Tần Bồng. Hắn nhìn nàng, trong mắt đều là vẻ nôn nóng. Tần bồng ngẩn người, chỉ nghe thấy hắn nói, bồng bồng. Giọng nói gọi bồng bồng rất yếu ớt, vừa vội vàng vừa dịu dàng, tần bồng ngẩn người, không biết tại sao trong lòng lại trở nên mềm mại. Nàng liếc mắt nhìn ra ngoài, suy nghĩ tần thứ hoài bị sốt tới ngu rồi. Ngay cả thuốc giải nàng cũng không lấy được, chỉ có thể thở dài, nhận mệnh cõng tần thứ hoài lên, đi ra ngoài, vừa đi vừa mắng, coi là bản thân ta đổ độc tám đời, thôi đi thôi đi. Tần thư hoài gục ở trên lưng của nàng, mơ mơ màng màng chỉ biết gọi tên của nàng. Bồng bồng, đừng đi, bồng bồng. Tần bồng bị hắn gọi đến tâm phiền ý loạn, không nhịn được mắng một câu, đừng gọi nữa. Nếu quả thật yêu sâu đậm như vậy, nhớ nhung như vậy, tại sao còn muốn giết nàng? Nếu giết tại sao còn cầm không được, không bỏ xuống được giả vờ thâm tình ở đây? Nàng không phải không cho hắn cơ hội, người khác đều nói triệu bồng nàng không tim không phổi, chính nàng cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà lúc còn thiếu niên, nàng cũng từng suy nghĩ, nếu như thế giới này nàng phải mở một cánh cửa sổ cho ai đó, vậy nàng cảm thấy, người kia chắc là tần thứ hoài. Vốn dĩ nàng gả cho hắn, vốn dĩ vào năm đó dưới ván cờ xào quyệt trong cung đã chọn che chờ cho hắn chính là nàng muốn cho mình một cơ hội, cho hắn một cơ hội. Có lẽ tình yêu của nàng không như người bình thường, nhưng mà ở trong sinh mệnh của nàng, nàng đã bỏ đi tình cảm mà nàng cho là nhiều nhất cho người này, nếu phụ nàng thì cũng đừng giả vờ yêu thương. Tần bồng bị vẻ dối trá của Tần Thứ Hoài làm cho ghê tờm đến mức không chịu được cảm thấy người này thật sự rất hay. Năm đó tại sao nàng lại không phát hiện Tần Thứ Hoài là một người cầm không được không bỏ xuống được như vậy. Nhưng mà tiếng cao của nàng cũng không truyền tới tai của Tần Thứ Hoài. Tần Thư Hoài như chìm sâu trong một giấc mộng, nhú chặt mày, cơ thể hơi run, cả người đều đang nói bậy nói bạ. Tần Bồng từ tư quen với sự phiền lòng lúc ban đầu, mặt không chút thay đổi cõng Tần Thư Hoài đi ra khỏi cánh rừng, đi ra ngoài theo đường sông. Chưa đi được bao lâu lại nghe thấy tiếng vó ngựa, nàng vội vàng mang theo Tần Thư Hoài trốn vào rừng cây, đợi đến khi nàng nhìn thấy Giang Xuân, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, đứng lên từ trong bụi cỏ, nói với Giang Xuân, Giang Đại Nhân, ở đây. Giang Xuân nghe thấy giọng nói của Tần bổng lập tức chạy tới, nhìn thấy Tần Thư Hoài hôn mê bất tỉnh tựa vào dưới tàng cây, lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn ta cuốn quyết đi xem xét thân thế của Tần Thư Hoài trước, đồng thời nói với người đi cùng, mau đi mời đại phu và vệ tướng quân tới đây. Nói là tìm được người rồi. Vừa nói, Giang Xuân xem vết thương cho Tần Thư Hoài, lo lắng nói tại sao lại trở nên như vậy. Trên đường gặp sát thủ cũng không biết ai phái tới. Tần bồng thở dài, vẻ mặt tiếc hận nói, nhiếp chính vương đã dũng cảm đấu với sát thủ, vô tình rơi xuống vách núi, bổn cung vì cứu hắn cho nên cùng nhau rơi xuống, được một thân cây cứu mạng nhưng mà nhiếp chính vương cũng té gãy chân. bổn cung không có cách nào, chỉ có thể không ngại vất vả cực khổ cõng nhiếp chính vương ra ngoài, chưa từng nghĩ tới bởi vì vết thương quá nặng mà hắn lại sốt cao. Giang Xuân không nói lời nào, nghe tần bồng nói bậy. Bây giờ hắn ta đã biết không thể tin lời của vị công chúa này, từ vết bùn trên người của Tần Thư Hoài mà nói, trong quá trình vị công chúa này không ngại vất vả cực khổ cõng Tần Thư Hoài ra ngoài có thể còn bao hàm cả động tác lăn đá. Tần Bồng thừa nhận chuyện này, lúc quá mệt mỏi, nàng sẽ để tay chân của Tần Thư Hoài xuống, để cho hắn tự lăn về phía trước. Nhưng mà nàng cũng còn chút lương tâm, sợ không cẩn thận giết chết người, lăn một đoạn, cõng một đoạn. Lúc Giang Xuân kiểm tra, vệ diễn và đại phu cũng đã tới. Vệ diễn gấp gáp sông tới, nhìn thấy tần bổng thở vào một cái nói tàu tử tàu không sao chứ. Không sao, tần bồng khoát tay quay đầu nhìn tần thư hoài đang được đại phu cứu giúp kho người nói, vương ra, ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta đi nhé. Nói xong tần bồng định ngồi thẳng dậy rồi rời đi. Nhưng ngay lập tức bị tần thư hoài nắm chặt tay, đừng đi hắn khàn khàn lên tiếng, nắm chặt lấy nàng, đừng đi. Tần bồng ngẩn người, vệ diễn lập tức thay đổi sắc mặt bước tới muốn kéo tần thư hoài ra. Giang Xuân thấy động tác thô lỗ của hắn, hét to một tiếng, ngươi làm gì vậy kéo vệ diện ra. Bốn người cứ rằng coi như vậy, tần thư hoài nắm chặt lấy tần bồng, liên tục lặp lại câu, bồng bồng đừng đi. Vẻ mặt của vệ diện thay đổi, ngầng đầu nhìn Giang Xuân, lạnh lùng nói, tránh ra. Đừng để cho chủ tử ngươi làm chút chuyện không ra thể thống gì. Giang Xuân cũng hơi khó chịu nhưng vẫn nói, hôm nay vương gia không có thần trí để ta kéo thô lỗ như ngươi vậy thì thành cái thể thống gì. Vậy ngươi kéo đi, vệ diễn hắt tay của Tần Thư Hoài ra, giống to ra tiếng, ngươi mẹ nó lập tức động thủ đi. Ngươi không động thủ thì ta tới chém đó. Giang Xuân trợn mắt nhìn vệ diễn một cái, rỗi tay kéo Tần Thư Hoài. Lại không nghĩ tới Tần Thư Hoài kéo rất chặt, mỗi một ngón tay đều dùng sức đến trắng bạch. Tần bồng cục mắt nhìn như người nắm lấy ngọn cỏ duy nhất trong sinh mệnh, không nhịn được cười lên, lại hỏi Giang Xuân, vương ra gọi bồng bồng, là gọi bổn cung sao. Giang Xuân đang đấu với Tần Thứ Hoài, nghe thấy câu này của Tần Bổng, vội vàng giải thích không không, hôm nay vương gia không có thần trí, vương phi tên là Triệu Bổng đã sớm qua đời, vương gia gọi nàng ấy, người ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Cuối cùng người có được hay không? Vệ diễn hơi không nhịn được cầm đao nói, không được thì ta chém đây. Vệ tướng quân người đừng làm rộn, Xuân hét to, ghé vào tai của Tần Thứ Hoài, khẽ nói, vương gia người buông tay đi, đây không phải là phu nhân, xin người, ra, người đừng nghịch nữa. Nhìn phản ứng của Giang Xuân, Tần Bồng cảm thấy hơi buồn cười, cổ tay của nàng đã trở nên xanh sao, nhưng nàng cảm thấy không có gì, cúi đầu nhìn Tần Thư Hoài ẩn chứa ý cười nói, Vương ra cũng rất thâm tình. Đúng vậy, Giang Xuân kéo từng ngón tay của Tần Thư Hoài ra, khó khăn nói, người cũng đã chết 6 năm rồi, Vương ra còn nhớ mong từng ngày. Mỗi ngày ăn cơm còn cần thêm một bộ bát đũa, rảnh rỗi không có việc gì thì mua quần áo phấn nước đồ trang sức cho nàng, giống như còn sống vậy. Công chúa chuyện này vương gia của bọn ta không còn lý trí, người đừng trách. Tần bồng không nói chuyện, nàng nhìn chằm chằm vào tần thư hoài, trong lòng không thể nói là cảm giác gì. Tần thư hoài như là bị giang xuân ép, hắn cũng không biết là có ý thức hay là không còn ý thức, bỗng nhiên lập tức mở mắt. Cặp mắt mang theo hơi nước trong suốt lại lo lắng, cứ như vậy lặng lặng nhìn tần bồng trượt lên tiếng. Bồng bồng, thấy ánh mắt của tần thư hoài, cùng với câu nói kia tần thư hoài không có mở miệng, tần bồng cũng biết. Ánh mắt này nàng đã từng gặp đó là rất nhiều năm trước, bọn họ mới vừa thành thân thì cãi nhau, lúc đó hắn tìm đến nàng. Lần đó là bởi vì lúc hắn đọc sách qua chăm chú, làm mất con thỏ nhỏ mà nàng thích nhất. Này thì thôi, còn mặt mũi tranh chấp với nàng, nàng tức giận đến run dẩy, định hồi cung đi tìm Triệu Ngọc. Ai ngờ sau khi nàng hồi cung, cái người này đã đi tìm con thỏ. Hắn tìm rất gấp cũng không thèm mặc áo khoác cuối cùng lúc tìm được trên người toàn là tuyết tuyết lại hóa thành băng. Hắn vào trong cung tìm nàng, triệu ngọc ngăn lại không cho gặp. Kết quả người này lại thật sự không đi, đợi đến khi tần bồng biết hắn tới mới biết được hắn đã đứng ở bên ngoài được một canh giờ. Lúc nàng mở cửa, người này đã bị lạnh đến đôi môi xanh tím, nhưng hắn còn nhớ để con thỏ nhỏ vào trong ngực dán vào thân thể của mình, sợ thỏ bị lạnh. Cả người hắn lạnh run, đưa mắt lẳng lặng nhìn nàng, đôi mắt luôn trong suốt bình tĩnh, trong mắt đều là nàng. Giọng nói của hắn mang theo sự run dày, nhưng vẫn nghiêm túc như vậy, nói từng chữ. Bồng bồng, theo ta về nhà có được không? Hôm nay đã cách 10 năm, những lời này lại để cho nàng nghe thêm lần nữa. Hắn nói, bồng bồng, theo ta về nhà có được không? Hắn nói những lời này, vẻ mặt và giọng nói giống y như năm đó, làm trong tim của tần bồng cảm thấy đau đớn. Nàng lập tức không có cách nào hô hấp. Nàng có rất nhiều câu tại sao muốn hỏi, nhưng lại phát hiện những câu hỏi này nàng đều có đáp án. Cho nên nàng chỉ có thể mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh lên tiếng, vương ra, người nắm ta đau. Nàng không biết người kia có nghe thấy hay không, suy cho cùng mọi người nói nhiều lời như vậy, hắn cũng không nghe thấy. Nhưng sau khi nói xong câu đó, tần thư hoài lại giống như đã hiểu ý của nàng, hơi sừng sốt. Hắn ngơ ngác nhìn nàng, từ từ buông ra. Tần Bồng đứng lên, móc từ trong lòng ngực ra một cái khăn, vẻ mặt bình tĩnh cuốn lên cổ tay đã xanh tím của mình. Mà Tần Thư Hoài nhắm mắt lại, trực tiếp ngất đi. Tần Bồng mỉm cười nhìn về phía vệ diễn đang suy nghĩ tiểu thúc đi thôi. Vệ diễn hồi thần, gật đầu nói à, ồ, vừa nói, đã đi theo Tần Bồng đi về phía trước, rời khỏi đây. Mà Tần Thư Hoài hãm sâu trong giấc mơ của mình. Trong giấc mơ là năm đó triệu bồng ở trong lòng ngực của hắn, nàng nắm lấy cái áo trước ngực hắn, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Thư hoài ta đau ta đau quá, hắn nhìn nổi thống khổ của nàng, nàng tuyệt vọng nhưng không thể ra sức. Hắn chỉ có thể ôm chặt lấy nàng, rơi nước mắt vào trong quần áo của nàng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, hắn nói rất nhiều lần mà người kia vẫn liều mạng dẫy rùa. Nàng chỉ nói một câu như vậy, như đau như kiếm chém vào người của hắn, chảy ra máu tươi. Nàng nói Thư Hoài ta đau quá, chương 20, tần bồng theo vệ diễn lên xe ngựa, vệ diễn vừa vào xe ngựa đã lộ ra vẻ không giống khi ở trước mặt người khác vội nói tàu tử thích khách kia đâu rồi. Người nói ai, cũng không phải chỉ có một người, vệ diễn ngần người, rõ ràng không nghĩ tới, tần bồng ôm lò sửi ấm áp ở bên cạnh hơi mệt mỏi, chỉ có một thích khách lấy bản lĩnh của tần Thư Hoài có thể bị ép thành như vậy. Vệ diễn không nói chuyện, nhìn vẻ mặt của tần bồng vô cùng mệt mỏi, liền nói, tàu tử nghỉ ngơi trước đi, chuyện còn lại cứ nói sau. Tần bồng đáp lại một tiếng nhỏ, vệ diễn yên lặng nhìn tần bồng. Người này không giống với trước kia, thật sự rất không giống với trước kia. Nếu như nói năm đó nàng là tia sáng ẩn tàng của mình, một người thật sự có thể giấu giếm tốt, không có chút sơ hở nào như vậy sao? Mà tại sao nàng lại muốn giấu giếm? Thân thù của nàng rõ ràng cho thấy dựa vào kỹ xảo. Không có bất kỳ căn cơ luyện tập nếu như vì giấu giếm mình, về phần tình huống rõ ràng biết tập võ như vậy, không có bất kỳ căn cơ nào sao. Nhưng mà nếu như người này không phải là tần bồng, tại sao nàng có thể ngụy trang không chút sơ hờ nào như vậy, thậm chí ngay cả cái bất bí ẩn như vậy cũng bị nàng biết được. Hơn nữa bình thường mà nói, đối với những thứ đã trải qua trí nhớ không kém chút nào, nếu như không phải là tự mình trải qua, rất khó để bắt chước được như vậy. Vệ diễn suy nghĩ thỉnh thoảng lướt mắt nhìn tần bồng. Trước khi không thể xác định hắn không dám làm nhiều chuyện gì khác suy cho cùng hôm nay tần bồng cũng không làm ảnh hưởng gì tới chuyện của vệ gia. Khi tần bồng thức dậy, vệ diễn đã che đậy tất cả suy nghĩ cười nhìn tần bồng nói tàu tử đã dậy rồi. Ừ, tần bồng đứng dậy, xoa đầu nói ta đi rửa mặt trước hôm nay làm phiền tiểu thúc rồi. Nên làm thôi, vệ diễn đưa tần bồng đi xuống. Lúc xuống xe ngựa tần bồng nhìn thấy có một người đang đứng trên đường, mặc một cái váy dài màu trắng giống như đang hỏi đường người khác. Trong mắt của tần bồng mang theo ý cười, bài chỉ này thật là tới rất nhanh. Nàng dừng ở trước cửa phủ để nói với Xuân Tố tới đón nàng, lát nữa bày một cái bàn ở hậu viện ta muốn đánh đàn ở đó. Hà, Xuân Tố mẩn người, nhưng chợt nhớ tới hôm nay tính tình của chủ tử không thích người khác hỏi tại sao cho nên vội nói, vâng. Bạch chỉ đang hỏi đường nghe thấy, gật đầu với người đang nói chuyện với nàng ấy, nói tạ ơn đại gia. Nói xong liền xoay người rời đi, mà tần bồng ở bên trong phòng, sau khi rửa mặt đã đi tới tròi nghỉ mát ở hậu viện. Lúc này trong đình thả màn che xuống, đốt lửa than, đàn được bầy trên bàn, trà bánh cũng đã bầy lên. Sau khi tần bồng kêu mọi người lui ra bảo vệ hậu viện, lại bắt đầu gãy đàn. Chưa được một lúc một bóng dáng màu trắng tông mình đi vào. Tần bồng giống như không biết người kia đi tới, sau khi đứng ở sau màn che một lúc cách màn lụa trắng nhìn tần bồng ở bên trong. Nhìn không rõ thân hình của người kia nhưng cũng không biết tại sao, đã cảm thấy cái bóng bên trong tư thế và tiếng đàn giống như người ở trong trí nhớ của bạch chỉ Trong lòng của bạch chỉ cảm thấy ê ẩm, năm đó nói nàng đi Tây Quốc sau vài năm thế cuộc ổn định sẽ trở về thăm nàng. Kết quả nữ nhân này vừa đi đã không trở về nữa. Bạch chỉ nhắm mắt than nhẹ, sử dụng kiếm vén màn lên rồi đi vào. Tiếng đàn không ngừng nghỉ, bạch chỉ đi tới trước người của tần bồng, quỳ xuống để kiếm qua một bên. Thường thế tốt hơn chưa? Tần bồng thờ ơ nói. Vẻ mặt của bạch chỉ bình tĩnh, lại nói, người muốn diệt trừ tần thư hoài, đúng không? Đó là hiển nhiên, tần bồng lạnh nhạt lên tiếng. Hôm nay đệ đệ của ta lên ngôi, hắn độc tài quyền to, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chờ thêm vài năm nữa danh vọng của hắn từ từ tăng lên, sợ là A Minh chỉ có một con đường chết. Bạch chỉ im lặng không nói, làm như là đang suy nghĩ. Cho tới bây giờ nàng là một người lý trí, từ trên động cơ thuyết phục bạch chỉ sẽ hiệu quả hơn bất kỳ thứ gì khác. Tần bồng không chút hoang mang nói, hôm nay người tới đây, không phải là đã suy nghĩ rõ ràng rồi sao? Nếu công chúa đã hiểu ý của tại Hạ, tại Hạ cũng là không nói thêm lời. Bạch chỉ ngẩng đầu lên, trên mặt đều là vẻ kiên định, trong tay tại Hạ có chứng cớ lật đồ Tần Thứ Hoài. Ồ, Tần Bồng dương mắt nhìn về phía Bạch chỉ Bạch chỉ lấy một đống giấy đã lăn tay từ trong ngực bình tĩnh nói, đây là lời khai năm đó Tần Thứ Hoài sai người sát hại Khương Y. Năm đó Khương Y bị giết ở Hoài An Vương Phủ, ta đã trộm thi thể của Khương Y. Nghe nói như thế tay của Tần Bồng nhẹ nhàng run rảy, phát ra một âm thanh rung. Bạch Trì kỳ lạ lít nhìn nàng một cái, Tần Bồng dừng đánh đàn, ho nhẹ một tiếng nói, người tiếp tục. Hóa ra thi thể của mình lại bị Bạch Trì trộm đi. Bạch chỉ ghi nhớ chỗ kỳ lạ của Tần Bồng, tiếp tục nói kết quả khám nghiệm tử thi của Khương Y nằm ở đây, thi thể của nàng bị ta giấu rồi, nhưng mà thời gian quá dài, hôm nay chỉ còn lại hài cốt nhưng mà vết thương trên xương có thể khớp với lời giải thích của ta thủ pháp kiếm trên vết thương đúng là xuất thân từ người của Tần Thứ Hoài tên là Trần Di. Mà lúc lấy khẩu cung của người bên cạnh Khương Y ta cũng ghi lại rồi, nhân vật quan trọng nhất Trần Di cũng ở trong tay của ta. Vừa nói, bà chỉ ngẳng đầu nhìn Tần Bồng, chân thành nói, hôm nay quân đội vệ ra ở trên kinh thành nhưng buộc Tần Thứ Hoài rời quân đội của hắn đi, đợi sau khi quân đội hai bên rút lui thủ lĩnh vương thu của quân cấm vệ trong cung lại là người của Trương Anh. Thủ lĩnh quân ở phủ Nam Thành Liễu Thư Ngạn là một người xưa tuân theo thánh chỉ, như vậy chỉ cần công chúa có thể theo hình bộ mà không động thủ là có thể định tội cho Tần Thứ Hoài. Sau khi định tội thì sao? Tần Bồng uống một ngụm trà. Cho tới bây giờ Bạch Chỉ cũng có nhiều mưu ma trước quỷ, từ trước đến giờ nàng luôn yên tâm với năng lực mưu kế của Bạch Chỉ, hỏi một câu như vậy cũng chỉ là muốn nói tiếp mà thôi. Nghe lời nói của Tần Bồng, Bạch Chỉ dơ tay lên rót trà cho mình cười nói, sau khi định tội chỉ cần vào thiên lao Tần Thư Hoài có bao nhiêu tội còn không phải là chuyện một câu nói của công chúa Phả Trương Anh sao? Tần Bồng nhẹ nhàng cười. Nàng hiểu lời nói của bạch chỉ, vào thiên lao, chứng cứ thì chuẩn bị, khẩu cung thì vô an giá họa, dùng toàn bộ cực hình, chỉ cần Tần Thư Hoài nhận tội thì chính là đã định tội. Cô nương sợ là không hiểu rõ về Hoài An Vương Tần bồng uống một ngụ trà chậm rãi nói, cõi đời này ai cũng có thể vu oan giá họa, nhưng Tần thứ Hoài, người đánh chết cũng chưa chắc có thể làm cho hắn lên tiếng nói một câu người muốn nghe. Tần Thư Hoài quật cường, nàng đã lĩnh giáo rất nhiều lần. Nếu như cực hình có tác dụng năm đó hắn ở trong cung đã sớm nhận tội, sau đó cũng không có triệu bồng này càng không có tần thứ hoài hiện tại. Cực hình của cung đình bác Yến mới mẻ hơn tề quốc rất nhiều. Lời nói của tần bồng làm cho bạch chỉ suy nghĩ một lúc. Một lúc sau, nàng ấy chậm rãi nói, đúng là tần thư hoài không phải là một người như vậy. Chẳng qua chuyện này cô nương không cần quan tâm, tần bồng đặt chén trà xuống, trong mắt mang theo ý lạnh, những chuyện này ta làm là được rồi. Bạch Chỉ giống như rất hài lòng với ý của Tần Bồng, cười cười, nâng ly nói, vậy tại hạ đợi tin tốt của Điện Hạ. Tần Bồng gật đầu, nhìn về phía Bạch Chỉ, lại hỏi một câu không liên quan, bổn cung còn có một câu hỏi rất tò mò. Ừ, người là tâm phúc bên cạnh Ngọc Dương công chúa, Ngọc Dương công chúa làm nương tử đời đầu của Hoài An Vương, vì sao người chẳng những không giúp Hoài An Vương còn muốn giết hắn? Bạch chỉ không nói chuyện hình như nàng ấy không có ý định trả lời câu hỏi này, tần bồng liền nói cô nương thứ lỗi, bồn cung mạo muội Hắn đã giết nàng, bạch chỉ chợt lên tiếng, động tác của tần bồng cứng đờ. Nàng biết mình có chỗ thiếu sót liên quan đến trí nhớ trước khi nàng chết, nàng chỉ nhớ rõ lúc cuối còn chuyện trước kia lại không rõ lắm. Có đôi khi nàng cũng sẽ suy nghĩ có phải là hiểu lầm hay không, nhưng mà cuối cùng cảm giác liều mạng dẫy dụ lại khắc vào đầu của nàng, dù đã trải qua ba đời ký ức của nàng vẫn còn mới mẻ. Tần bồng cục mắt che kín thần sắc trong mắt ý của cô nương là tần thư hoài giết Ngọc Dương công chúa. Ừ, Ngọc Dương công chúa là nương tử chưa gà của hắn, hắn lại ra tay như vậy. Trong lời nói của tần bồng có vẻ như là hơi không dám tin tưởng, hơn nữa hôm nay hắn vẫn nhớ tới. Mèo khóc chuột già từ bi, bạch chỉ lạnh lùng cười ra tiếng, hắn giết nàng ta tận mắt nhìn thấy còn có thể giả bộ. Năm đó bệ hạ thân rơi vào cảnh nguy hiểm, hắn thấy công chúa không có tác dụng lại muốn đứng vững ở Tây Quốc sau khi lập nhiều hiệp nghị với Tây Quốc và Khương Thị đã dùng độc giết chù của ta, lúc công chúa chết ta tận mắt nhìn thấy chẳng lẽ mắt ta mù rồi sao? Bài chỉ giống như không khống chế được suy nghĩ, trong giọng nói tràn đầy xúc động và phẫn nộ. Tay nàng ấy cầm chén trà khẽ run, đã cố gắng kiềm chế, nhưng tất cả tức giận vẫn nổ tung trong lời nói, kích động nói, hôm nay hắn nhớ tới công chúa nhắc tới công chúa đó là hiển nhiên, hai người bọn họ đã kết tóc thành phu thê vào thổi nhỏ, đích thân giết người yêu của mình, hắn có thể không nhớ cả đời. Nhưng vậy thì sao, dù có nhớ nhung vấn vương hơn nữa cũng không che giấu được chuyện hèn hạ hắn đã làm. Ta sẽ không tha thứ cho hắn ta tuyệt đối, còn chưa nói xong. Bạch chỉ cảm thấy sự ấm áp phủ lên trên mờ bàn tay. Một đôi tay trắng trẻo để lên trên tay của nàng ấy, bàn tay không giống như người tập võ, không bị chai, bóng loáng mềm mại mang theo sự ấm áp và yên tâm. Bạch chỉ ngơ ngắc ngẩn đầu, đã thấy tần bồng nhìn nàng ấy, trong mắt đều là sự an ủi và đau lòng. Vẻ mặt giống như người trong trí nhớ của nàng ấy, bạch chỉ cũng không biết tại sao, rõ ràng nàng không phải là một người đa sầu đa cảm như vậy, lúc chạm với ánh mắt của đối phương, nước mắt chợt rơi xuống. Đừng suy nghĩ." Giọng nói của Tần Bồng ấm áp, nhìn như nàng ấy như đang nhìn muội muội, chậm rãi nói, "Có lẽ nàng ấy vẫn còn sống thì sao?" Lời này làm cho Bạch Chỉ chợt trở, trở nên tỉnh táo, nàng ấy bình tĩnh lại, vẻ mặt từ tư gần như là đã bình tĩnh. "Nàng ấy chết rồi, ta nhìn thấy. Đã chết chính là đã chết, không thể nào sống lại nữa." Bạch chỉ cục mắt dựa vào cái túi thơm được theo rất xấu ở bên hông của mình, giọng nói khàn khàn ta không tin quỷ thần cũng chỉ là trò người khác dùng để gạt người con người phải tiến về phía trước ta cũng không yếu ớt như vậy. Nếu ta sống, bạch chỉ ngẩn đầu trong mắt đều là vẻ kiên định nhất định sẽ không để cho nàng ấy chết một cách vô nghĩa. Ta hiểu, tần bồng thở dài lên tiếng cô nương yên tâm, mục tiêu của ta và ngươi như nhau tất nhiên ta sẽ dốc hết sức lực hợp tác với cô nương. Vừa nói tần bồng nâng ly vẻ mặt nghiêm túc cùng nhau hoàn thành nghiệp lớn. chương 21, có những lời này của công chúa, Tại Hà cũng yên tâm. Bạch chỉ nhấp một ngụm trà, hiện giờ nhiều bất thiện, Tại hạ cáo từ trước. Ngày mai đến chợ người chờ ta, Tần Bồng nhàn nhạt nói, nếu không trở về Bác Yến, không bằng đi theo bên người ta trước đã. Vâng, Bạch chỉ đáp lại rồi lui xuống. Sau khi Bạch chỉ đi rồi, Tần Bồng uống ngụm trà từ đình viện đi ra, về trong phòng của mình. Lúc này, vệ diễn đang nằm ở trên cái cây thật xa mở to mắt nhìn về hướng bạch chỉ rời đi, khóe miệng cong lên. Người tàu tử này của hắn thật đúng là có rất nhiều bí mật. Buổi trưa ngày hôm sau, tần bồng đi chợ người. Lúc này bạch chỉ đã nguy trang tốt ở đó. Tần bồng chọn lựa, làm bộ cái gì cũng không nhìn ra, mua bạch chỉ trở về. Sau khi vào nhà không bao lâu, vệ diễn liền đi đến, hàm chứa ý cười nói ta nghe nói hôm nay tàu tử mua một người vào phủ. Ừ... Tần bồng nhìn sách sắc mặt bình tĩnh, trong tay thiếu người dùng, làm sao vậy? Trong tay thiếu người dùng thì tàu tử nói với ta chứ? Vệ diễn nằm đến bên cạnh tần bồng, một tay chống đầu của hắn, một tay đặt ở đầu gối gập lên, mang theo ý cười nói, nếu tìm người có thể đánh thông minh hoặc là đẹp thì trong tay ta có nhiều lắm đó, loại địa phương như chợ người kia có thể gặp được cái gì tốt chứ? Nghe được lời này, tần bồng mỉm cười dương mắt, sao vậy tần bồng nói thẳng, hiện giờ vệ thướng quân còn có nghi ngờ với ta ư? Sắc mặt vệ diễn cứng đờ, không nghĩ rằng tần bồng nhạy bén như thế. Một lát sau, vệ diễn cười cười, nào có ta chỉ là hỏi một chút. Nói xong, hắn rũ mắt xuống tàu tử nghĩ nhiều rồi. Tần bồng không muốn dây dưa cùng vệ diễn trong chuyện này, từ trước đến nay nàng biết vệ diễn là người tâm tư nhạy bén. Muốn hắn không nghi ngờ nữa thì cần phải để chính hắn suy nghĩ cẩn thận. Vì thế tần bồng đổi đề tài nói, hiện giờ đệ lộ mặt có thể đi tìm Trương Anh rồi chứ. Hả? Đó là đương nhiên, vệ diễn gật đầu, suy nghĩ rõ ràng nói tàu muốn ta đi tìm trương anh nói việc tần thư hoài lui binh. Quân đội của hắn vẫn luôn ở chỗ này, không phải chuyện này. Tần bồng gõ bàn, nghiêm túc suy tư, binh của đệ cũng không thể vẫn luôn ở trong thành, nhưng hắn không lui thì đệ không thể lui. Ta hiểu ý của tàu. Vệ diễn suy tư, đợi một lát nữa ta liền đi tìm Trương anh. Khi hai người nói chuyện, thua tố đi đến cung kính nói công chúa Thái Hậu nương nương thỉnh ngài đi qua. Mời ta đi qua, tần bồng ngẩn đầu, nhớ mày nói, có nói là chuyện gì không? Nương nương không nói, chỉ là nói ngài đi qua. Xem ra là không có chuyện gì lớn. Tần bồng gật đầu, nhẹ nói, đưa cho công công báo tin một ít bạc vụt, bảo hắn chờ một lát ta lập tức đi ngay. Nói xong với thua tố, tần bồng liền đi thay đổi quần áo, rồi sau đó mang theo bạch chỉ theo người vào trong cung. Vào trong cung, nàng thấy Lý Thục đang ôm tần minh. Thấy Tần Bồng tới, Lý Thục lập tức đứng dậy nói, xem như ngươi tới rồi, ngươi còn nhớ rõ ta và đệ đệ ngươi không? Ngươi làm sao vậy? Tần Bồng nhú mày hiện giờ ở chung cùng Lý Thục đối với nữ nhân này, nàng thật là nửa điểm tôn kính cũng không có nổi. Lý Thục vừa nghe lời này liền rơi nước mắt kéo Tần Minh lại đây, lâu như vậy rồi ngươi cũng không tiến công một chuyến, ngay cả ta và A Minh bị người ta khi dễ đến chết ngươi cũng mặc kệ sao. Mẫu thân Tần bồng đè thấp giọng nói, ngài là thái hậu, là thái hậu thì phải có khí độ của thái hậu, cung quy trong cung đã viết giành mạch, ai phạm vào chuyện gì, cung quy viết như thế nào thì người xử trí như thế, cho dù là đánh chết cũng không ai nói người cái gì, khóc sớt mứt như vậy thì giống cái gì. Hơn nữa, lui một bước mà nói, tần bồng hít vào một hơi, ta là công chúa, ngài là thái hậu, nói đến phẩm cấp hay địa vị đều là người cao hơn ta, làm gì có đạo lý ta tới quản chuyện người bị khi dễ hả. Được ngươi lớn rồi, cánh cưng cắp rồi nên chèn ép ta Lý Thục nghe lời này thì tức giận một cách ngang ngược bà ta ôm thần Minh nói ta là Thái Hậu Nhưng ai để ta vào mắt để ngươi làm chấn quốc trưởng công chúa là vì cái gì Lúc trước là ngươi nói như thế nào Ngươi nói ngươi muốn che chở Minh Nhi, che chở ta Hiện giờ ngươi lên làm trấn quốc trưởng công chúa thì không tính nữa à Thái Hậu như ta tính là cái gì hả Lý Thục khóc lóc sứt mứt ồn ào Đầu óc Tần Bồng bị bà ta làm cho choáng váng, xoa đầu ngồi ở một bên, rõ ràng là không thể nói rõ với người này, nàng rứt khoát tránh đổi đề tài nói, người đừng náo loạn rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Minh Nhi bị đánh, Lý Thục kéo tay Tần Minh tới, trên tay chỗ xanh chỗ tím chắc thật sự là bị đánh. Ánh mắt Tần Bồng lập tức lạnh xuống, ngầng đầu nhìn về phía Tần Minh vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, lạnh giọng nói ai đánh. Tần Minh không dám nói, Lý Thục lập tức nói còn có ai. Thái phó đó, một đống tuổi rồi còn khi dễ một đứa bé, huống chi Minh Nhi là hoàng đế, vậy mà hắn cũng dám xuống tay, ta thấy hắn chính là tạo phản. Mưu nghịch, nghe Lý Thục nói, sắc mặt Tần Bồng tốt hơn rất nhiều. Hiện giờ Tần Minh vừa mới đăng cơ, nàng còn chưa kịp chọn lựa phu tử cho hắn, hiện nay hắn còn nhỏ, phu tử đóng vai trò rất quan trọng, nàng vốn dĩ đã quên, hiện giờ vừa vặn đưa vào lịch trình. Hải tự đọc sách phần lớn là phải bị đánh, nhưng Tần Bồng chưa bao giờ thích phu tử quá nghiêm khắc với trẻ, bởi vì trước kia phu tử trong cung đình Bắc Yến đều không quá thích nàng nhưng nàng cảm thấy bản thân vẫn trưởng thành khá tốt. Tần Bồng vẫy Tần Minh lại đây, nhìn miệng vết thương của hắn, bình đạm nói, vì sao hắn lại đánh người? Tần Minh không dám nói ra. Tần Bồng cười cười, dịu dàng nói, người nói ra tỷ tỷ sẽ không trách người. Ta đi học ngủ gật, vì sao lại ngủ gật? Tần Minh không nói, Tần Bồng suy nghĩ, có phải buổi tối người trộm đi ra ngoài chơi hay không? Không có, Tần Minh nôn nóng lên tiếng. Tần Bồng nhướng mày, vậy thì vì sao? Ta ta, Bệ Hạ nhớ mong Điện Hạ. Cuối cùng một vị thị nữ bên cạnh mở miệng, nhỏ giọng nói, Bệ Hạ nghe nói Điện Hạ rớt xuống vách núi, đêm không thể ngủ, sau đó lại nghe Điện Hạ trở về, vẫn luôn nhớ mong Điện Hạ vì sao không tiến cung. Tần Minh không dẫy rụa, mắt hắn đỏ lên, cúi đầu xuống, giống như là bị uất ức rất lớn. Tần bồng ngẩn người, không nghĩ rằng tần minh lại vì lý do này. Trong lòng nàng trượt mềm xuống, trong lòng ấm áp, nàng dơ tay xoa xoa đầu tần minh, quay đầu nhìn thị nữ kia nói, ngươi tên là gì? Nô tì là song yến. Ừm, tần bồng gật gật đầu, ngày thường là ngươi hầu hạ bên người bệ hạ sao? Vâng, thị nữ kia quỳ trên mặt đất, vô cùng thấp thỏm. Tần bồng đánh giá nàng ta. Thấy thần sắc đối phương thẳng thắn, trong sáng, nàng gật đầu, tiếp tục nói, lời này ngươi đã nói với thái phó chưa? Nói rồi ạ thái phó nói như thế nào? Thái phó nói xong yến có chút do dự, tần bồng dựa ra phía sau ghế một chút, lười biếng nói, cứ nói đừng ngại. Thái phó nói bệ hạ rằng người giống như phụ nhân, nghe lời này, tần bồng mỉm cười không nói, nhưng mọi người đều cảm thấy không khí lạnh xuống. Tần bồng giơ tay cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm, gật đầu. Nàng ngẩn đầu nhìn về phía bạch chỉ cho bạch trì một ánh mắt. Bạch trì lập tức hiểu rõ, lui xuống. Lúc này tần bồng mới quay đầu, nhìn về phía thái giám bên cạnh Lý Thục nói, hiện giờ thái phó ở nơi nào? Có lẽ là đang ở Hàn Lâm Viện làm việc. Thái giám kia trả lời thần sắc rất là thấp thỏm. Tần bồng không nói hai lời, đứng dậy, lập tức phi thẳng đến Hàn Lâm Viện. Này, ngươi đi đâu đó? Lý Thục đứng lên, sốt ruột nói, ngươi không quan tâm đến Minh Nhi à? Có. Tần Bồng cất cao giọng nói ta đây lập tức đi quan tâm. Nói xong, Tần Bồng liền biến mất ở trong tầm mắt của Lý Thục. Xuân Tố và Thu Tố theo sát ở phía sau Tần Bồng, nhìn Tần Bồng bước đi nhanh chóng, nhưng bước chân vừa ổn định vừa nhanh. Tần Bồng một đường đi đến bên trong Hàn Lâm Viện, lúc này trong Hàn Lâm Viện người tới người đi. Tần Bồng bước vào phòng, nói thẳng, Thái Phó Đại Nhân ở đâu? Nghe được giọng nói của Tần Bồng, mọi người đều ngẩn người, chợt có người phản ứng lại trước lập tức dập đầu nói, gặp qua công chúa Điện Hạ. Thái phó đâu, có vi thần, một lão giả dâu bạc trắng từ trong đám người ngẩn đầu lên. Tần Bồng đánh giá ông ta, ông ta cùng kính quỷ trên mặt cương trực công chính. Tần Bồng gật đầu, nói với ông ta, ngươi lại đây. Lão giả nhíu nhíu mày nhưng vẫn đứng lên, đi theo Tần Bồng tới gian uống trà bên cạnh. Sau khi vào trong tần bồng ngồi xuống, nói với lão giả, mời thái phó ngồi. Không dám, lão giả cảnh giác nhìn tần bồng, có chuyện gì, vi thần đứng đáp lời là được. Hôm nay buồn cung tới là vì một chuyện, nghe nói thái phó đánh bệ hạ, không biết có việc này không? Nghe xong tần bồng nói, trong mắt lão giả hiện lên vẻ khinh thường, trên mặt lại là cung kính nói, đúng là có việc này, nhưng điện hạ chỉ biết thứ nhất mà không biết thứ hai. Nguyện nghe kỹ càng. Tần bồng gật đầu, lão giả kia nói, hôm qua vi thần dạy học bệ hạ, bệ hạ lại ngủ trong giờ học. Hiện giờ bệ hạ còn tuổi nhỏ, nếu mọi việc đều theo tính tình của hắn, lớn lên làm sao học được tính kỷ luật, không học được tính kỷ luật, vậy sao làm được một vị minh quân, một vị thánh chủ. Thái phó nói phải, tần bồng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Lão giả đào qua tần bồng, mang theo sự khinh thường và trào phúng, dường như là đang dùng ánh mắt nói rằng tần bồng chỉ là một nữ nhân, chắc là vô cùng dễ lừa gạt. Xuân Tố và Thu Tố nhìn đến bực mình, nhưng lại không dám tiến lên tần bồng mỉm cười nhìn Thái Phó, nghe người nọ tiếp tục nói tuy rằng ngủ gật chỉ là việc nhỏ, nhưng xảy ra ở trên người bệ hạ, vậy đó là chuyện lớn. Lão Hồ tuy là thần tử nhưng cũng là lão sư của bệ hạ, chỉ có thể phạm vào tội đại bất kính, khiến trách bệ hạ một chút, điện hạ hẳn là có thể hiểu được một mảnh khổ tâm của lão Hồ chứ. Tần bồng không nói tiếp lúc này, bà chỉ đi đến, trong tay ôm một đống giấy cung kính đặt trước mặt tần bồng. Điện hạ, đã xong rồi. Tần bồng gật đầu, đang muốn nói gì đó thì nghe bên ngoài truyền đến một giọng nam trong sáng, lãnh đạm nói, đang làm gì thế, náo nhiệt như vậy. Bạch chỉ đột nhiên ngẩn đầu. Tần bồng cũng ngẩn đầu giống như bạch chỉ, mỉm cười nhìn lại. Lại là tần thư hoài đứng ở cửa, người mặc áo dài màu xanh biếc, bên ngoài khoác áo khoác lông chồn trắng, sắc mặt bình đạm nhìn bạch chỉ và tần bồng. Ánh mắt hắn rơi xuống vẻ mặt của bạch chỉ, sắc mặt bình tĩnh, dường như không ngoài ý muốn chút nào, hắn gật đầu, lại nói, đã lâu không gặp bạch cô nương. chương 22, tần bồng để bạch chỉ ở bên người cũng không nghĩ là phải lén lút. Bạch chỉ ở bên người nàng, tần thư hoài hẳn là cũng không cảm thấy giống nhau, đơn giản mà nói chuyện này chính là năm đó người đã làm cái gì trong lòng không trột dạ sao. Nhưng mà Tần Bồng vẫn muốn làm bộ không biết quan hệ của hai người chút nào, nàng mỉm cười nói, sao vậy, nhấp chính vương quen biết bạch cô nương à. Tần Thư Hoài gật đầu, có vẻ cũng không muốn nhiều lời về việc này ở đây, lại thay đổi đề tài khác nói, hôm nay công chúa tới Hàn Lâm Viện làm cái gì. Tần Thư Hoài không dây dưa chuyện này làm Tần Bồng có chút kinh ngạc. Vốn dĩ nàng cho rằng, ít nhiều gì Tần Thư Hoài cũng sẽ hỏi một câu chuyện này, ít nhất hẳn là hỏi một câu thân là thê từ của Thư Ân Hầu ở Bắc Yến vì sao lại xuất hiện ở chỗ này. Nhưng mà Tần Thư Hoài lại là hoàn toàn không hỏi, dường như là không muốn khó xử các nàng vậy quay đầu lại hỏi sự tình hiện tại. Vì thế Tần Bồng nhớ tới, hiện giờ Thái Phó là người của Tần Thư Hoài. Nàng tới tìm Thái Phó gây phiền toái. Hẳn là sáng sớm cũng đã báo cho Tần Thứ Hoài có khả năng là hắn đang ở trong công xử lý chính vụ nên chạy lại đây. thân bị trọng thương nhưng vẫn mang thân tàn mà kiên trì công tác Tần bồng kinh ngạc cảm thán vì trình độ chuyên nghiệp của Tần Thứ Hoài. Nàng là kiểu người có thể lười biếng thì sẽ lười biếng, nếu nàng bị ngã gãy chân thì nhất định phải nằm tĩnh dưỡng mấy ngày cho tốt mới được. Trong mắt nàng vừa có thương hại vừa có kính nể, Tần Thứ Hoài nhú mày công chúa, à, là thế này. Tần Bồng phục hồi tinh thần lại ta và Thái Phó đang nói về vấn đề việc học của bệ hạ. Tần Thư Hoài gật gật đầu, đẩy xe lăn tiến vào từ cửa. Lúc này Tần Bồng mới phát hiện ngạch cửa hàn lâm viện đã bị dỡ xuống. Có lẽ là ngày hôm qua đã cho người hủy đi suốt đêm để tiện cho Tần Thư Hoài ra vào. Tần Thư Hoài được người đẩy đến bên cạnh Tần Bồng. Hôm nay Giang Xuân không ở đây là Lục Hữu làm nhiệm vụ. Tần bồng nhìn xung quanh cảm thấy hiện giờ là cơ hội tuyệt hảo để ám sát tần thứ hoài. Nói giỡn đó, với thân thù của tần thư hoài trừ khi vệ diễn ở đây, nếu không thì dù chân hắn bị chặt đứt cũng đánh không thắng hắn. Tiếp tục đi, tần thư hoài dừng ở bên cạnh tần bồng, lấy trà từ trong tay lục hiểu, nhàn nhạt nói ta cùng nghe. Tần bồng cười cười, cười cúi đầu sửa một chút tư liệu. Khóe mắt tần thứ hoài nhìn nàng thấy ánh mặt trời loang lổ dừng ở trên người nàng. Bạch chỉ yên tĩnh đứng ở phía sau, khóe miệng Tần Bồng ngậm ý cười giống như dáng vẻ hồ ly không có ý tốt vậy. Nếu không phải gương mặt kia khác biệt quá lớn, Tần Thứ Hoài gần như cảm thấy rằng đây là Triệu Bồng ngồi ở bên người hắn. Khi Triệu Bồng muốn chừng trị ai đó, chính là dáng vẻ này. Thái Phó là tiến sĩ vào năm đại đồng thứ ba, Tần Bồng mỉm cười nói, Thái Phó quỷ không hiểu rõ lắm Tần Bồng đề cập cái này làm gì cung kính nói, đúng vậy. Trong năm đại đồng, tề quốc chúng ta thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, khi đó quốc giáo chưa lập trăm nhà đua tiếng, khi đó sư phụ của Thái Phó là ai nhỉ? Theo câu hỏi của Tần Bồng, trong lòng Thái Phó đột nhiên căng thẳng. Đầu ngón tay Tần Bồng đặt trên một cái tên ở trong hồ sơ ôn hòa nói, năm đó hoa tông thanh đại nhân ta nhớ vị đại nhân này chính là một vị đại nhân vô cùng cấp tiến. Ông ta từng viết văn bình phán chế độ thế gia, nói rằng người trong toàn thiên hạ tôn quý như nhau thậm chí còn rất tán thưởng với chuyện khởi nghĩa trần thắng. Công chúa thiên vị rồi. Thái phó nghe đến đó, phát hiện không đúng, lập tức mở miệng ý trong văn chương của Hoa Đại Nhân năm đó. Thái phó quả nhiên là đệ tử tốt, tần bồng thở dài, Hoa Đại Nhân đã mất nhiều năm, mà vẫn nguyện ý nói chuyện thay ông ta. Nghe đến đó thái phó không dám nói nữa, sắc mặt ông ta cứng lại, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Năm đó văn của Hoa Tông Thanh bị người ta lấy ra từng câu từng chữ mà bác bỏ, màn đêm buông xuống ông đã tự sát. Bình dân bá tánh cho rằng là Hoa Tông Thanh tự sát nhưng mà là môn sinh của Hoa Tông Thanh nên Thái Phó biết được rõ ràng cái chết năm đó của người thầy này hoàn toàn là vì tránh họa Năm đó nếu ông không tự sát tất nhiên áng văn chương này phải cha đi xuống, đến lúc đó thân là môn sinh của Hoa Tông Thanh đại khái là con đường làm quan sẽ bị hủy hoại Hoa Tông Thanh cũng biết được việc này cho nên đã sớm tự sát. Vụ án này kết thúc, giờ đây đã nhiều năm qua đi, trong chiều người tới tới lui lui. Mọi người đều đã quên kết quả không nghĩ vị công chúa này lại biết được rõ ràng như vậy, mở miệng là đánh vào điểm yếu của ông ta. Vương hầu khanh tướng chẳng lẽ sinh ra đã là cao quý sao? Tần bồng cười mở miệng, nhìn thái phó, thái phó cảm thấy, lời này nói đúng không? Tất nhiên là không đúng. Thái phó gian nan mở miệng, tần bồng nói tiếp đúng vậy, nhân lý luân thường, quân quân thần thần phụ phụ từ tử nếu là sinh ra giống nhau, vậy vì sao bệ hạ lại là bệ hạ đây? Thái phó nói đúng không? Đúng, lúc này thái phó tuy rằng không rõ rốt cuộc tần bồng muốn làm cái gì, nhưng một loại nguy hiểm cũng đã tới gần ông ta. Trực giác của ông ta thấy không đúng, mồ hôi lạnh từ đầu chảy xuống dưới. Nghe xong lời thái phó nói, tần bồng đột nhiên ném hồ sơ trong tay qua, nếu hiểu rõ đạo lý này, ai cho người lá gan động thủ với bệ hạ? Nói. Tần bồng gầm ra tiếng, ngươi làm thái phó nên đã quên bổn phận làm thần tử của ngươi rồi sao hay là ngươi là học trò tâm đắc của hoa đại nhân ngủ đông nhiều năm còn tính toán lại viết một bài vương hầu phú hạ. Thần không dám, trải qua một phen vừa đấm vừa xoa, thái phó đã sớm hoảng sợ Lúc này căn bản ông ta không dám ngỗ nghịch nửa phần chuyện hoa tông thanh treo ở trên đầu thái phó tựa như một thanh kiếm có thể chém xuống bất cứ lúc nào. Căn bản ông ta không dám nói thêm cái gì nữa, bất cứ lời biện giải nào cũng có thể bị Tần Bồng nói thành ông ta bảo vệ Hoa Tông Thanh, hiện giờ ông ta nói cái gì cũng thành không đúng. Xưa nay khi tranh chấp đã luôn như vậy, đạo lý không quan trọng, lập trường mới là quan trọng nhất. Tần Bồng đứng ở điểm cao hơn trước cho dù Thái Phó biện giải như thế nào và chân tướng như thế nào, là đệ tử của Hoa Tông Thanh chính là nguyên tội của Thái Phó. Mà Thái Phó lại khăng khăng giữ nho đạo là quốc giáo, đó chính là gông xiềng của Thái Phó. Thái phó quỷ trên mặt đất mồ hôi lạnh chảy dòng dòng. Tần bồng lại thu cảm xúc trở về, mỉm cười nhìn Tần Thư Hoài nói, nhiếp chính vương. hử Tần Thư Hoài mang sắc mặt không hiểu, cúi đầu nhìn sổ con trong tay, giống như không để chuyện vừa rồi ở trong lòng. Tần bồng hừ lạnh trong lòng, cảm thấy Tần Thư Hoài thật là một tên giả đứng đắn, rõ ràng dựng lỗ tai nghe chuyện xong còn làm bộ ta không thèm để ý ta không quan tâm. Nhưng mà tần thư hoài muốn giả vờ, nàng cũng chỉ có thể lơ đi, tiếp tục nói, ta cảm thấy, tuổi tác thái phó đã cao, đại khái không quá thích hợp làm thái phó, ngài cảm thấy thế nào? Tần thư hoài không nói, dương mắt nhìn tần bồng. Thái phó cuốn quýt nói, thần xin từ chức. Thần tuổi già hoa mắt ù tay, không thể làm thái phó nữa, còn xin nhấp chính vương, trưởng công chúa ân chuẩn, thần xin từ chức về quê. Thái phó vừa nói, lại vừa dập đầu, vang lên từng tiếng bột bột xung động. Lời Tần Bồng nói khiến ông ta sợ hãi, năm đó hoa tông thanh tự sát trong đêm có thể thấy được sự nghiêm trọng của việc này. Trong lòng Thái Phó rõ ràng, với tính tình của Tần Bồng, nhược điểm này ở trong tay nàng, dù cho hôm nay Tần Thư Hoài bảo vệ ông ta, sớm muộn gì ông ta cũng phải chết ở trong chuyện này. Thái Phó, dừng lại. Tần Thư Hoài dương mắt nhìn về phía Thái Phó, đối phương lúc này mới dừng lại động tác quỳ trên mặt đất hốc mắt phiếm hồng. Tần bồng nhìn đến cũng có chút không đành lòng, lẳng lặng chờ Tần Thư Hoài, xem hắn muốn nói cái gì. Không nghĩ rằng Tần Thư Hoài lại nói thái phó đúng là tuổi già nên bảo dưỡng tuổi thọ chỉ là bồn vương có một chuyện rất là nghi hoặc. Nói rồi Tần Thư Hoài dương mắt trong bình tĩnh mang theo đánh giá, năm đó vụ việc hoa đại nhân tự sát ít có người rõ ràng, văn chương ông viết cũng chỉ có số ít người xem. Nguyên tác bị hoàng thất Bắc Yến mang đi cất giữ ở trong tàng thư các của bác Yến. Công chúa hiện giờ chỉ mới 25 tuổi, không chỉ biết tên áng văn còn rõ ràng biết nội dung của nó. Nói đến đây, trong lòng tần bồng lột bột một chút, nàng lập tức căng thẳng, liền nghe tần thư hỏi nói cũng không biết là điện hại nhìn được bài văn từ đâu, hay là công chúa còn quen biết người bác Yến. Đánh rắn đánh dập đầu, mới vừa rồi tần bồng chiếm thượng phong trên việc hoa tông thanh, hoài nghi thái phó là muốn bảo vệ lý luận của hoa tông thanh để đưa vào thực tiễn. Giờ Tần Thư Hoài liền trực tiếp hoài nghi nàng từng có tiếp xúc với Bắc Yến, hiện giờ Bạch Trị ở phía sau nàng, nếu Tần Thư Hoài trực tiếp nghiệm ra thân phận người Bắc Yến của Bạch chỉ thì Tần Bồng thật sự là có tội cũng không nói được. Làm sao để tranh luận thắng một người? Không phải giảng đạo lý với nàng, cũng không phải nói với nàng chuyện trước đó đúng hay sai, mà là lập tức sáng lập một cái chiến trường mới trực tiếp cho nàng một cái tội danh mới. Nếu nàng bị Tần Thư Hoài đổ tội thành gian tế của bác Yến, sẽ trở thành một người lòng dạ xấu xa, nói những lời kia tất nhiên chính là vì tàn hại trung lương. Tần Bồng biết logic của Tần Thư Hoài quả thực muốn vỗ tay khen Tần Thư Hoài. Nhưng Tần Thư Hoài nói đến đây cũng không nói thêm gì nữa, cũng không chỉ ra thân phận của bạch trì. Thật ra hắn chỉ là không muốn dây dưa tiếp trên sự việc này. Hắn thả một con ngựa, nàng cũng thả thái phó một con ngựa. Tần Bồng mỉm cười nhìn Tần Thư Hoài chậm rãi nói. Vốn là từng nhìn thấy ở chỗ của một vị tiên sinh có điều khi đó tuổi còn nhỏ, trên việc lý giải có lẽ cũng có khác biệt cũng có thể là ta hiểu lầm Thái Phó. Tần Thư Hoài gật đầu Thái Phó lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tần Thư Hoài lại nói một điều ngoài dự kiến của mọi người, nhưng mà đúng là hiện giờ Thái Phó đại nhân tuổi già trước hết mời Thái Phó mấy ngày tới đây dậy dỗ bệ hạ một đoạn thời gian, chờ tìm được người thích hợp lại mời Thái Phó về quê an dưỡng tuổi già. Nói xong Tần Thư Hoài dương mắt nhìn về phía Thái Phó, thần sắc bình tĩnh, Thái Phó nghĩ như thế nào? Thái Phó ngẩn người, ông ta ngơ ngác nhìn Tần thứ Hoài, trong mắt đối phương như hàm chứa thiên ngôn vạn ngữ. Hắn chậm rãi nói, Thái Phó yên tâm, Tần Thư Hoài ta ở đây một ngày, sẽ bảo đảm Thái Phó có đáp ứng có tôn trọng. Nghe được lời này, Thái Phó đỏ mắt. Ông ta kiên trì ở Triều đỉnh đến nay sớm đã không phải vì mơ thường tình cảm gì đó, chỉ là có một số vị trí, người đã lên rồi thì không thể xuống, xuống rồi thì đó chính là vạn kiếp bất phục. Ông ta hiểu được ý của Tần Thứ Hoài. Tần Bồng theo dõi ông ta, nhược điểm của ông ta quá nhiều, nếu tiếp tục ở lại, lỡ như Tần Bồng là một người nhẫn tâm, sợ là không được chết già Hiện giờ hắn đẩy ông ta xuống, đó là sự bảo vệ lớn nhất. Thái Phó cảm kích dập đầu. Tần bồng biểu môi, nàng đối với kiểu thu phục nhân tâm này của tần thứ hoài từ trước đến nay vẫn luôn bội phục. Sau khi tần thứ hoài để thái phó xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người, tần bồng ôm lò sưởi mỉm cười nói, vị trí thái phó, trong lòng vương gia có người được chọn hay chưa? Nhìn dáng vẻ, hẳn trong lòng công chúa đã có người được chọn. Tần thư hoài đưa mắt nhìn nàng, tần bồng cười cười ta đã có người được chọn, nhưng không biết vương gia có chịu hay không đây? Thích hợp thì đương nhiên nên đảm nhiệm đây không phải chuyện ta quyết định. Tần Thứ Hoài đặt cái ly vào trong tay hạ nhân. Lục Hữu đẩy Tần Thứ Hoài rời đi. Tần Thứ Hoài đi vài bước thì đột nhiên quay đầu lại, điện hạ không đi. Hạ, đưa ngươi trở về. Tần Bồng, nhất định có quỷ. Dù Tần Thứ Hoài mời nàng, đương nhiên nàng không sợ mang theo bạch chỉ đuổi kịp hắn. Tần Thứ Hoài nhìn Tần Bồng đi đường, giơ tay bảo Lục Hữu ngừng lại, nói với Tần Bồng rằng, ngươi đẩy. Cái gì? Tần bồng ngẩn người, lục Hữu cũng sừng sốt, tần thư hoài nhìn tần bồng, lại lặp lại lần nữa, ngươi đầy. Dựa vào cái gì, tần bồng hoàn toàn không thể hiểu được tần thư hoài suy nghĩ cái gì. Sắc mặt tần thư hoài bình tĩnh, nhàn nhạt nói chân ta bị gãy như thế nào. Tần bồng, không biết vì sao, nàng có chút chột dạ, nhỏ giọng nói ta đầy, để ta đẩy Nói rồi liền đẩy lục Hữu ra. Lục hiểu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng đẩy ra, nàng đặt tay ở trên xe lăn cong eo cúi ở bên tai tần thư hoài, nhỏ giọng nói, vương ra, ngài cần phải ngồi chắc. Còn muốn giải dược hay không? Tần thư hoài mở miệng ngay một khắc trước khi nàng chuẩn bị trả thù, động tác của tần bồng cứng đờ, lúc này mới nhớ ra nàng bị tần thư hoài đút dược. Nàng cắn chặt răng, bày ra vẻ tươi cười tới, vương ra người ngồi tự nhiên, ngồi thoải mái chút ta đẩy rất vững. Tần Thư Hoài đưa lưng về phía nàng, khóe miệng hơi hơi nhét lên, không nói gì. Tần Bồng vừa mắng hắn trong lòng vừa đẩy hắn đi về phía trước, người bên cạnh đều thức thời cách bọn họ một khoảng lớn. Thời tiết hôm nay thật đẹp trời trong nắng ấm Tần Thư Hoài ngắm nhìn phương xa, nhẹ nói không mấy ngày nữa trời nên ấm lên rồi. Tần Bồng không nói tiếp nàng luôn luôn đề phòng Tần Thư Hoài, cảm thấy nhất định Tần Thư Hoài muốn tìm phiền toái cho nàng. Tần Thư Hoài lại nói chuyện không liên quan, hắn chậm rãi nói, mùa xuân ở Bắc Yến tới muộn, trời muốn ấm lên còn phải hai tháng nữa. Đâu chỉ là hai tháng, Tần Bồng lầm bầm trong lòng, mùa đông của Bác Yến đi rất chậm. Nhưng mà nàng chưa nghĩ xong, Tần Thư Hoài lại nói, là ta nhớ lầm, không phải mùa xuân tới sớm, là nàng luôn đưa than ấm lại đây cho ta. Tần Bồng có chút mờ mịt suy nghĩ một chút mới hiểu được Tần Thư Hoài đang nói đến chuyện mùa đông nàng đưa than ấm cho hắn. Than hỏa của cung đình Bắc Yến đều được phân chia dựa theo phẩm cấp mà kẻ như tần thứ hoài gần như là không có than bạc. Mà mỗi năm tiền mua than bạc đều là phát vào đầu mùa xuân, vì thế mỗi một năm đều là tần bồng dùng của năm trước đợi đến khi phát tiền mua than liền lập tức đưa qua cho tần thứ hoài một ít. Tần thư hoài không nói, nàng cũng không nhớ rõ thì ra chính mình cũng đối xử tốt với hắn như vậy. Nghĩ lại chính mình năm đó đối xử với hắn tốt như vậy, tần bồng liền cảm thấy bất mãn, nhìn cung điện bên cạnh lười phản ứng hắn. Dường như Tần Thư Hoài cũng cảm thấy nói chuyện quá khứ cùng nàng không thú vị, do hỏi chuyện của Hoa Đại Nhân, Điện Hạ thật sự nghĩ như vậy sao? Nghĩ như thế nào, Hoa Đại Nhân, Tần Thư Hoài ngẩn đầu nhìn Tần Bồng, ánh mắt mang theo ý xem kỹ, Điện Hạ thật sự cảm thấy ông ta đáng chết sao? Tần Bồng không nói chuyện, một lát sau, nàng cúi đầu cười rộ lên, vương ra, ngài biết trong nội tâm ta, một quốc gia là thế nào không? Như thế nào, nên là, mỗi người đều có thể bảo vệ quyền lợi cơ bản nhất của mình. Quyền lợi cơ bản nhất của một người là hắn có thể mở miệng nói chuyện cho dù hắn nói cái gì, có thể hắn nói không đúng, nhưng không thể bởi vậy mà chết. Thời đại đang thay đổi, người cũng thay đổi, hôm nay người cảm thấy đúng, có lẽ ngày mai chính là sai. Thời đại này đúng, sau thời đại này lại là sai? Hoa đại nhân đúng hay sai ta không biết, ta chỉ biết bởi vì ngôn luận của hắn không hợp ý của mọi người nên phải làm hắn câm miệng, nên phải xử tử hắn, vậy không đúng. Nghe Tần Bồng nói, Tần Thư Hoài rũ đôi mắt xuống, mới vừa rồi nếu ta không ngăn cản ngươi định bức từ thái phó sao. Thật ra lời này chú định không nhận được đáp án chân thật. Tần Thư Hoài hiểu được hắn và Tần Bồng thân là đối thủ, làm sao Tần Bồng lại sẽ cho hắn một đáp án thật sự. Nhưng mà hắn lại hỏi ra thời điểm mở miệng thậm chí còn mơ hồ cảm thấy chỉ cần người này nói thì hắn sẽ tin. Tần Bồng cười cười, trong mắt mang theo chút tăng thương nếu ta nói ta sẽ không, vương ra có tin không? Tần Thư Hoài không nói chuyện, Tần Bồng che miệng cười rộ lên, nói đùa Tần Bồng chính là một tiểu nhân có thể đạt được mục đích. Ta tin, Tần Thư Hoài mở miệng có vẻ như là đã suy nghĩ, cặn kẽ. Tần Bồng ngẩn người, Tần Thư Hoài nhìn nàng, tuy ngươi là một tiểu nhân nhưng cũng coi như là một tiểu nhân thẳng thắn. Ta biết một người, trong mắt Tần Thư Hoài có hoài niệm, nàng cũng giống như ngươi, nhìn qua ác độc xảo trá nhưng thật ra con người nàng so với nhiều người nhìn qua chính nhân quân tử thì có quá nhiều điểm mấu chốt. Đó là người ngươi biết, tần bồng lạnh mặt đi tần thư hoài tiếp tục nói, ngươi cũng là người như thế. Tần bồng không nói chuyện nữa, nàng cũng không biết như thế nào trong lòng cảm thấy ê ẩm. Nàng cảm thấy tần thư hoài này, thời niên thiếu không quá thích nói chuyện, giờ lại trở nên nhiều lời, đã học cách chọc vào tim người ta. Dường như Tần Thư Hoài nhận thấy được cảm xúc của Tần Bồng, hắn yên tĩnh lại, hai người lặng lặng đi phía trước, lại cũng không có gì xấu hổ, giống như đã sớm là thói quen như thế, tuy rằng không nói gì nhưng lại như vẫn luôn nói chuyện với nhau. Tần Bồng đẩy Tần Thư Hoài tới trên xe ngựa, Tần Thư Hoài thật sự làm như lời hắn nói, đưa Tần Bồng về nhà. Đến khi nàng tới vệ phủ Tần Thư Hoài nhàn nhạt nói, ngươi tính ngày lành còn 20 ngày, ngươi đến tìm ta lấy giải dược một lần. Ngươi! Tần bồng bỗng nhiên quay đầu lại tần thư hoài lặng lặng nhìn nàng. Ánh mắt kia lãnh đạm bình tĩnh làm tần bồng lập tức nản lòng. Nàng gian nan cười rộ lên, phất phất tay, điện hạ ngài đi mạnh giỏi, trên đường đừng bị va chạm cái chân này của ngài mà hoàn toàn phế đi thì không tốt lắm đâu. Tần thư hoài nghe nàng nguyền rùa, khóe miệng cong lên. Nụ cười kia như là đã nhìn thấu nàng, hợp lại với khuôn mặt tuấn mỹ đó, trong lòng người nhìn thình thịt nhảy lên. Tần bồng bị sắc đẹp mê hoặc đến ngây người một chút Tần Thư Hoài buông màn xe rồi quay người đi. Đến khi xe ngựa đi rồi, bà chỉ đứng ở sau lưng tần bồng, đâm một kim ở trên mông nàng. Tần bồng thét trói tay quay đầu giống giận bà chỉ ngươi điên rồi. Ta đây là nhắc nhở ngươi. Bà chỉ cười lạnh nữ nhân bị gương mặt đó của hắn lừa rất nhiều ta sợ ngươi bước vào vết xe đồ của các nàng. Tần bồng, bà chỉ nói đúng, nàng sắp rồi. Bạch chỉ nhìn dáng vẻ nàng chuột dạ trong mắt nàng ấy mang theo sát ý tiếp tục nói, hơn nữa ta thấy người khác cảm thấy hắn đẹp, ta liền cảm thấy ghê tởm nhịn không được muốn đâm người đó. Tần bồng, bà chỉ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tần bồng hít một hơi thật sâu, nàng hiểu được người Mỹ lệ thông minh hoàn mỹ như nàng chắc chắn sau khi chết sẽ khiến một số người trở nên biến thái, ví dụ như bạch chỉ. Nhất định là bởi vì mất đi nàng cho nên bạch chỉ mới trở nên biến thái. Trước kia là tiểu cô nương hiền lành đáng yêu thông minh cơ chí cỡ nào, giờ lại trở nên hung ác như thế, nói đâm là đâm, không nương tay chút nào. Tần bồng muốn che mông lại cảm thấy đi đường mà che mông quá khó coi, nàng nghiến răng kiên trì lắc mông đi tiếp. Nàng nhìn vẻ mặt bạch chỉ lãnh đạm đột nhiên nhớ tới một chuyện. Bạch chỉ, sao, người sẽ không thích tần thứ hoài. Còn chưa nói rứt lời, bạch chỉ liền rút kiếm. Tần bồng hít ngược một hơi khí lạnh vội vàng giơ tay lên ta nói giỡn. Đừng nói lời đùa giỡn thế này, trong mắt bạch chỉ đều là sắc lạnh ta ghê tờm. Được được, tần bồng liều mạng gật đầu, lúc này bạch chỉ mới thua kiếm, tần bồng dựa vào trên tường, thấy không có người chú ý nàng liền dán vào tường để che mông lại. Một lát sau, nàng lại xoắn suýt đuổi theo, bắt lấy vai bạch chỉ, nghiêm túc nhìn nàng ấy. Bạch chỉ ta trịnh trọng hỏi ngươi chuyện này, gì, ngươi sẽ như vậy với triệu bồng sao? Bạch chỉ ngần người, không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy. Tần bồng nuốt một chút nước miếng, dùng dũng khí rất lớn, thật cẩn thận nói với bạch chỉ ta nói nếu là nếu triệu bồng còn sống, nàng xuất hiện ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Bạch chỉ nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nàng ấy rất nghiêm túc nói cho tần bồng. Ta xẻo thịt nàng, tần bồng ngây người, bạch chỉ hất nàng ra, xoay người rời đi, nàng rụt cổ mình lại, cảm thấy vẫn là không nên nói cho bạch chỉ thì tốt hơn. Rốt cuộc bạch chỉ vẫn luôn là một người nói là làm, nhất định là vậy. Bạch Chỉ và Tần Bồng ai về phòng nấy. Đến buổi tối Bạch Chỉ tới tìm nàng, ném một đống hồ sơ cho nàng nói, ta tìm kiếm cho ngươi một vài thái phó thích hợp để chọn, trong lòng ngươi biết được gốc khác. Tần Bồng cúi đầu lật xem hồ sơ, ngươi chọn người theo tiêu chuẩn gì? Có thủ oán với Tần Thứ Hoài. Tần Bồng, nàng cảm thấy cái tổ chức này của nàng nên gọi là liên minh kẻ báo thù. Vào một giây trước khi nàng mở miệng, Bạch Chỉ đã biết ý của nàng, tiếp tục nói, đương nhiên cũng là người có tài năng và cấp bậc làm quan tương xứng. Tần Bồng gật đầu cảm thấy lúc này mới xem như thích hợp. Vào ngày hôm sau Lâm Triều Tần Bồng cũng đi. Hiện giờ cuối cùng triều đình cũng an ổn, vì thế một ngày này trở thành ngày đầu tiên toàn bộ quốc gia chính thức Lâm Triều. Tiêu chí chính là Trấn quốc trưởng công chúa Tần Bồng đi vào trong triều đình. Tần Minh ngồi ở phía trước Tần Bồng thiết kế một cái mảnh ở bên cạnh cách mảnh nhìn mọi người. Mà Tần Thư Hoài ở đối diện Tần Bồng, bình yên ngồi ngay ngắn. Theo lý mà nói Tần Thư Hoài nên đứng, nhưng chân hắn bị gãy chỉ có thể có đặc quyền như vậy. Nhưng mà sau khi có được đặc quyền như vậy, Tần Bồng cảm thấy đời này của Tần Thư Hoài có khả năng không đứng lên nổi. Ít nhất ở trên triều đình là không đứng lên nổi. Trong chiều đầu tiên là hội báo một chút tình huống hàng ngày các nơi, sau đó liền bắt đầu nói một câu về vấn đề tranh chấp hôm nay. Tần bồng là ngày đầu tiên thượng chiều nên an tĩnh lắng nghe, không nói cái gì, mà tần minh thì giống như một con búp bê vậy, ngồi ở ngôi vị hoàng đế căng thẳng đến mức không nhúc nhích. Sau khi thương nghị các loại đại sự xong, thái phó đứng dậy, đưa ra đơn xin từ chức. Tần thư hoài để người chỉnh đơn xin từ chức lên, hờ hững nói thái phó đại nhân tuổi tác đã cao, đúng là đã tới lúc ngậm kẹo đùa cháu. Nhưng không biết thái phó rời đi có tiến cử ai cho vị trí này không? Vì thần đích xác có một nhân tuyển. Thái Phó lập tức nói tiếp, Tần Bồng không khỏi cười lạnh, Thái Phó là người của Tần Thứ Hoài, người ông ta tiến cử đương nhiên cũng là người của Tần Thứ Hoài. Tần Bồng vạn vẹo thân mình, dựa nghiêng trên tay vịn, lẳng lặng nghe Thái Phó gọi tên một người, Liễu Thư Ngạn. Nghe thấy tên người này, Tần Bồng rất là ngoài ý muốn. Hiện giờ Liễu Thư Ngạn là thống soái quân Nam Thành, liễu gia của hắn nhất quán chỉ làm việc theo quy định. Nói cách khác liễu gia chưa bao giờ cuốn vào bất cứ cuộc đấu tranh nào, ai là hoàng đế thì bọn họ nghe người đó. Nhưng mà hiện giờ tần thứ hoài đề bạt liễu thư ngạn, hay là liễu thư ngạn là người của hắn? Nghĩ đến việc liễu thư ngạn là người của tần thư hoài, tần bồng liền có chút ngồi không yên. Hiện giờ Tần Thứ Hoài ở dưới yêu cầu của Trương Anh đã lục tục lui binh, vì thế vệ diễn cũng đem binh lực của mình lui ra ngoài, cấm vệ quân là người của Trương Anh, nếu quân Nam Thành là người của Tần Thứ Hoài, vậy nghĩa là hiện giờ một chút binh lực của vệ gia nàng cũng không có ở thuyên kinh. Tần bồng suy nghĩ quan hệ của Liễu Thư Ngạn và Tần Thứ Hoài, lúc này Tần Thứ Hoài hỏi mọi người chư vị nghĩ như thế nào. Lão thần cảm thấy... Lúc này Trương Anh vẫn luôn đứng ở một bên mở miệng, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn qua, sắc mặt Trương Anh lạnh nhạt nói, liễu đại nhân là võ tướng, không ổn. Tần Thư Hoài gật đầu, dường như cũng không định can thiệp quá mức, vậy đại nhân cảm thấy như thế nào? Hỏi lời này, trong chiều nhất thời nghị luận, người của Trương Anh và người của Tần Thư Hoài chèn ép nhau, liễu Thư Ngạn bị túm tới túm lui? Tần Thư Hoài bình thản ông dung nghe có vẻ như không quan tâm chút nào. Tần Bồng cân nhắc. Sau một hồi tranh cãi, Trương Anh đột nhiên nói, các vị đại thần cũng không cần tranh chấp, không bằng hỏi ý của trường công chúa một chút thì như thế nào. Nói xong Trương Anh liền nhìn về phía tần bồng. Trong ánh mắt Trương Anh có ý cảnh cáo chậm rãi nói với tần bồng, trường công chúa điện hạ, lão thần ở trong chiều đã phụng dưỡng ba chiều. Có gì nói đấy, tần thư hoài ngắt lời hắn, dương mắt nhìn về phía Trương Anh, Trương các lão là nguyên lão ba chiều càng vất vả công lao càng lớn, những việc này mọi người đều hiểu được không cần cường điệu với trường công chúa. Nghe Tần Thư Hoài nói, Tần Bồng suýt chút nữa thì cười ra tiếng. Tần Thư Hoài người này oán giận người khác thì chưa bao giờ khách khí, nhưng bình thường hắn cũng không hay trách người, có thể thấy được Trương Anh này đúng là làm Tần Thư Hoài cảm thấy rất phiền. Trương Anh bị Tần Thư Hoài làm cho có chút xấu hổ. Tần Thư Hoài hơi nghiêng đầu, điện hạ, bổn cung cảm thấy, Tần Bồng hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng nói, nếu tranh chấp không xong, mọi người không ngại tổ chức một cái sàn đấu chứ. Sàn đấu? Trương Anh nhíu mày, dường như không vừa lỏng lắm. Tần bồng cười cười, nếu làm thái phó của bệ hạ đương nhiên phải tuyển người hiền có tài năng, không bằng từ trương các lão, nhếp chính vương và bổn cung từng người tuyển một người ra, ba người thi đấu, nếu ai có thể đạt hạng nhất thì người đó là thái phó, như thế nào? Ở đây yên tĩnh một chút, mọi người trầm tư trong chốc lát tần bồng nhìn về phía tần thư hoài, vương ra. bổn vương không dị nghỉ, trương các lão. Đây Trương Các Lão do dự một chút cẩn thận nói, không biết trong lòng công chúa có nhân tuyển nào hay chưa. Tần bồng suy nghĩ, trong đầu hiện lên tên những người tối hôm qua bạch chỉ cho nàng, cuối cùng định ra một cái, biên tu của Hàn Lâm Việt, Vương Kha. Nghe xong cái tên này, Trương Anh yên tâm rất nhiều. Không phải người có năng lực gì, đương nhiên hắn cảm thấy rất là ổn thỏa, vì thế gật đầu nói cũng là một ý hay, vậy quyết định như thế đi. Vì thế chuyện này được định ra như vậy. Đợi đến sau khi hạ chiều tần bồng hoan thiên hỷ địa chuẩn bị trở về ăn điểm tâm, đi chưa được mấy bước liền nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói không quá thân thiện công chúa dừng bước. Tần bồng nghe ra là giọng của Trương anh, nàng quay đầu lại thấy lão nhân đã đi về phía nàng. Trực giác tần bồng nói cho nàng biết ánh mắt đối phương không tốt. Nàng mỉm cười đứng đó nói với Trương anh Trương các lão. Công chúa, đối phương truyền ánh mắt qua một bên, đôi tay hợp lại ở trong tay áo, lãnh đạm nói, lão thần đặc biệt tới tìm người, là muốn nói với công chúa phải chuyển. Ngài nói, tần bồng mỉm cười dựa vào trên tường. Trường Anh chậm rãi nói, lão thần lớn hơn công chúa một số tuổi, người ta nói 40 mà không lẫn, 50 biết thiên mệnh, lão thần không dám nói mình hiểu quá nhiều, nhưng vẫn có thể dạy dỗ công chúa một hai. Hôm nay những gì lão thần nói, mỗi từ mỗi câu đều là vì tính toán tương lai cho công chúa, còn hy vọng công chúa có thể khác ghi. Thứ nhất là một nữ tử phải tuân theo phụ đức phụ âm phụ dung. Trước kia lão thần nghe nói công chúa vì vệ tướng quân mà thủ tiết 10 năm, vô cùng khen ngợi cũng từng gặp qua công chúa, lúc ấy công chúa có thể nói là tấm gương tốt của nữ tử, ngày sau công chúa cứ theo như cũ, không cần vì trở thành trấn quốc trưởng công chúa mà thay đổi những điều khác. Chẳng hẳn như lúc này, đứng phải có tướng đứng, công chúa đứng như vậy là không có xương sao. Tần bồng nghe xong lời này, ho nhẹ một tiếng, đứng thẳng lên, dơ tay nói, ngài tiếp tục. Thứ hai, công chúa tuy là trấn quốc trưởng công chúa nhưng đây cũng chỉ là sự yêu thương của Thái Hậu dành cho công chúa. Công chúa phải thời khắc ghi nhớ, gà mái gáy lúc dạng đông sẽ tổn hại vận mệnh quốc gia. Kiến thức của nữ tử hạn hẹp nếu xử lý quốc sự sợ sẽ gây ra tai họa cho đất nước, ngày sau trong triều đình còn xin công chúa nói cẩn thận. Tần Bồng không nói chuyện, nàng suy thư một lát rồi ngẩng đầu nói, "Ta đã hiểu rồi, Trương Các lão là cảm thấy rằng hôm nay ta không nghe ngài nói, là ngài chưa nói những điều ngài nên nói." Trương Anh lạnh mặt Tần thư Hoài bụng dạ khó lường. Điện hạ, Trương Anh lòng son dạ sắt, luôn trung thành và tận tâm với tiên hoàng, Tần Thứ Hoài là con trai Tĩnh đế, lòng muông giả thú, công chúa ngài nên rõ ràng đứng bên nào. Nhưng mà Tần Bồng cười cười, Trương Các Lão nói, gà mái gáy lúc dạng đông sẽ tổn hại vận mệnh quốc gia, bổn cung là một phụ nhân, sao nói được là đứng bên này hay bên kia. Chẳng qua chỉ là muốn nói cái gì thì nói cái đó thôi. Vậy người cái gì cũng đừng nói. Trương Anh không ngờ Tần Bồng có lá gan chống đối hắn, giơ tay liền nói tứ công chúa người sợ là đã quên là ai che chở ngài. Ai che chở nàng, giọng của Tần Thứ Hoài từ phía sau Trương Anh truyền tới. Trương Anh quay đầu lại tần bồng liền thấy được tần thứ hoài ngồi trên xe lăn ở cuối hành lang dài. Trên người hắn còn mặc quan bào màu tím có hoa văn ngân mãng, đỉnh đầu đội ngọc quan, bên ngoài khoác áo tràng màu trắng, trong tay ôm lò sửi. Ánh mặt trời rừng ở trên người hắn, làm cả người hắn như được bao phủ một tầng ánh sáng, nhìn như trích tiên dáng trần, đẹp không sao tả xiết. Sắc mặt Trương Anh lập tức có chút khó coi. Tần Thư Hoài không để ý đến hắn, dương mắt nhìn Tần Bồng, nhàn nhạt nói công chúa Điện Hạ đến bên người ta. Tần Bồng muốn tỏ vẻ cự tuyệt, nhưng mà dáng vẻ kia của Tần Thư Hoài quá đẹp, làm nàng không có cách nào cự tuyệt. Quan trọng nhất chính là giờ này khắc này, chuyện gì có thể khiến Trương Anh tức chết nàng đều muốn làm. Cho dù là để Tần Thư Hoài đắc ý, kiểu lão già cổ hủ giống như Trương Anh là tồn tại mà cả đời này của Tần Bồng ghê tởm nhất. Vì thế Tần Bồng cố ý có thể lắc eo quyến rũ bao nhiêu thì lắc bấy nhiêu, xoay qua từ bên cạnh người Trương Anh. Sắc mặt Trương Anh trở nên rất khó coi. Vẻ mặt của Tần Thư Hoài bình đạm, đến khi Tần Bồng đi đến bên người hắn, hắn nói với Trương Anh, nàng là trấn quốc trưởng công chúa, có thiên tử che chở còn cần ai che chở. Trương Anh không nói chuyện, Tần Thư Hoài nhách khóe miệng, một ngày nàng còn là công chúa, thân là thần tử, đương nhiên phải đem hết toàn lực che chở nàng, bổn vương như thế, Trương Các Lão cũng như thế, đúng không? Vương ra nghiêm trọng rồi, từ trước đến nay Trương Anh đối mặt với Tần Thứ Hoài đều có chút không thoải mái, hắn xoay người nói, lão thần có việc cáo lui. Nói xong, Trương Anh liền xoay người thối lui, chờ hắn đi xa Tần Bồng dựa ở trên xe lăn cúi đầu nhìn Tần Thứ Hoài, khen nói Tần Thứ Hoài, hôm nay ngươi thật tuấn tú nha. Tần Thứ Hoài ngước mắt lên, lạnh nhạt nói, đứng lên. Tần Bồng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu đi. Tần Thứ Hoài gọi nàng, đứng lại. Làm cái gì? Tần Bồng xoay đầu lại, vô cùng bất mãn. Đi đường đàng hoàng, Tần Bồng, người này và Trương Anh rốt cuộc có cái gì khác nhau. Ồ, hắn trông đẹp trai hơn một chút, nhưng điều này không thể ngăn cản Tần Bồng phản cảm với hành vi này của hắn. Nàng trợn trắng mắt ngươi không phải mới nói ta là công chúa ngươi là thần sao. Ta chỉ tùy tiện nói nói ngươi cũng tin. Tần Bồng, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình phải thay đổi cách nhìn khác với Tần Thư Hoài. Sáu năm, người trước kia nói chuyện cũng đỏ mặt cũng biến thành một kẻ miệng pháo. Nàng có một loại sợ hãi với tên miệng pháo Tần Thư Hoài, vì thế nàng quyết định chuồn thôi, rút lui. Nàng xua xua tay, xoay người liền đi. Đợi nàng đi xa, Giang Xuân đẩy Tần Thư Hoài trở về cười nói có vẻ như vương gia rất là đề bụng với công chúa. Giang Xuân, vâng, ngươi cảm thấy con người có chuyển thế không? Hả, Giang Xuân nháy mắt cảnh giác, hắn có chút sợ hãi. Trước kia Tần Thư Hoài có một đoạn thời gian từng hỏi hắn loại vấn đề này, kết quả là một đống bà cốt nhảy tới nhảy lui bái thần linh tinh còn ôm thật nhiều trẻ em tới để hắn nhận có phải Tần Bồng hay không cuối cùng. Tần Thư Hoài bị thọc một đao, cho nên đối với suy nghĩ này của Tần thứ Hoài, Giang Xuân cảm thấy rất sợ hãi. Ngay khi hắn muốn khuyên can Tần Thư Hoài, Tần Thư Hoài đột nhiên nói, bỏ đi, không có khả năng. Giang Xuân thở phào. Tần Thư Hoài lại nói, nhưng mà khi bạch chỉ đứng ở phía sau nàng ta cảm thấy quá giống. Tần Thư Hoài tựa lưng vào ghế ngồi, thần sắc có chút mờ mịt tựa như nàng còn sống, giống như vẫn ở bên cạnh ta. Giang Xuân không nói chuyện trong lòng hắn có chút khó chịu. Hắn nhìn Tần Thư Hoài ôm lò sưởi phát ngốc đột nhiên cảm thấy tần bồng xuất hiện có lẽ cũng là chuyện tốt. Đại nhân, hắn nhịn không được mở miệng nếu không cưới trường công chúa đi. Nàng giống phu nhân như vậy, ngài liền để nàng trở thành phu nhân Ngài không thể mãi ở trong hồi ức không ra được người phải đi về phía trước Đến phía trước xem tốt xấu gì ngài phải để lại một tiểu vương ra chứ Nghe xong lời này, tần thứ hoài cười cười Nụ cười của hắn tràn đầy hoài niệm Giang Xuân, đại nhân, nếu nàng biết là ta coi người khác thành nàng, nàng sẽ tức giận Triệu bổng chính là triệu bổng người khác có giống nữa cũng không thể thay thế được Nếu ngươi từng yêu một người, ngươi sẽ biết người kia độc nhất vô nhị, sáng lấp lánh ở trong thế giới của ngươi, làm ngươi không thể có người thứ hai. Tần bồng vui vẻ xuất cung, mới ra cửa cung, lên xe ngựa đã thấy bạch chỉ ngồi ngay ngắn ở bên trong chờ nàng. Tần bồng hoảng sợ thương lượng với bạch chỉ, lần sau ngươi có thể đừng làm như mình giống một tên thích khách được không, làm tốt vai tỷ nữ của ngươi không được sao. Ta nghe nói ngươi chọn vương kha đi đấu võ đài. Bạch chỉ uống trà, so với chủ tử như nàng thì nàng ấy còn giống chủ tử hơn. Tần bồng ngồi vào đối diện bạch chỉ từ trên bàn giót cho mình một ly trà gật đầu nói ừ, không ổn à. Không có, rất thích hợp. Bạch chỉ gật đầu chỉ là ta có một chút nghi hoặc tại sao tần thứ hoài lại chọn liễu thư ngạn Tần bồng cũng rất thắc mắc vấn đề này, suy nghĩ, nàng quyết định đi tìm lục hiểu. Tần bồng đợi hai ngày đã đến ngày thứ 5 của tháng nàng đã hẹn với Lục Hữu mỗi mùng năm hàng tháng sẽ đến tiểu lầu kia chờ hắn Tần bồng đã sớm vào tiểu lầu để lại ký hiệu ở trên cây liễu cho Lục Hữu không bao lâu Lục Hữu đã tới Tần bồng nằm nghiêng ở trên giường nhỏ một tay chống đầu một tay đặt ở trên người ngủ gà ngủ gật Lục Hữu tiến vào thấy Tần bồng thì làm lễ trước Tần bồng là tới một mình trong phòng chỉ có hai người bọn họ Lục Hữu cung kính lui ở một bên cúi đầu không dám nhìn Tần bồng Cương Y đã mất cũng xem như xinh đẹp, nhưng mà hiện giờ cái túi da tần bồng này càng là một mỹ nhân đứng đầu đại tề khiến mọi người kinh ngạc. Mà tần bồng thì giống như một con hồ yêu họa bì, có được túi da tuyệt mỹ và sự quyến rũ đến từ trong xương cốt, làm nam nhân không dám nhìn thẳng, sợ bị nhiếp hồn phách. Ta có một việc muốn hỏi ngươi. Tần bồng lập tức mở miệng, Lục Hữu cúi đầu tiểu thư muốn hỏi cái gì? Rốt cuộc quan hệ giữa Liễu thư ngạn và tần thư hoài là gì? Phần 1 tới đây là hết.